chưa 1150, tình thế nghiêm trọng chương 1150, tình thế nghiêm trọng một cây cánh tay cùng một đầu đuổi phân biệt bị Triệu Lý Tiên Nhân để vào khác biệt lăng mộ, Vệ Uyên hoàn toàn không nhìn ra cái này hai tòa lăng mộ có gì không giống bình thường chỗ, nghĩ đến là Triệu Lý bí mật không muốn người biết. Lốt xác đầu nhập lăng mộ về sau, cũng không lâu lắm, Vệ Uyên liền cảm giác được địa khí bắt đầu bức lên, sâu dưới lòng đất địa mạch bắt đầu chậm chậm tăng cường, không ngừng gia tăng Triệu Lý vận thế phong thủy. Triệu Lý Tiên Nhân mang theo Vệ Uyên đi tới lần cao phong đỉnh núi, nơi đây có cái đỉnh, vừa bạn quan sát Triệu Quốc Vương đô nhà nhà lũ đèn. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, đèn hoa mới lên, lục tục ngo ngoe có từng điểm từng điểm đèn nước lan tràn, tại trong gió tuyết hiện ra bao quanh nấm áp. Triệu Lý Tiên Nhân tại trong đỉnh vào chỗ, ung dung mà nói: chúng ta Triệu Lý đạo đồ cần lấy nhân vận làm phụ trợ, là lấy cho tới nay tại Cửu Quốc bên trong, từ đầu đến cuối lấy yêu dân cùng dân giàu nước mạnh lấy sương. Lĩnh Đại Triệu Vương đều tự sương minh quân, cố gắng cùng dân nghỉ ngơi, làm sáng tỏ lại trị, khai cương thất thổ. Cho tới nay, ta cảm thấy Đại Triệu làm được coi như không tệ, coi như gần trăm năm so Nam Tề hơi thua, từ thần cơ đăng vị về sau cũng tại từng chút từng chút địa truy gần ta vốn cho là thần cơ đã tương đương xuất sắc, thẳng đến thanh minh hoành không xuất thế. Vệ Uyên bận biểu kiêm tốn bài câu. Triệu Lý Tiên Nhân nói tiếp, ngươi không dùng kiêm tốn, nói thật, tại không có thanh minh trước đó, trăm ngàn năm qua chúng ta đều tại cùng một cái phương diện đảo quanh, có nằm mơ cũng chẳng ngờ phạm nhân có thể sống thành cái dạng này, cái này thì thế, có thể uy hoàng như vậy. Ngày đó quyết đấu thời khắc, ta ngay tại hỏi mình, một nhân tiên đồ trọng yếu, vẫn là ước vạn người trọng yếu. Một nhân tu đến cuối cùng, cũng bất quá là thân hóa bảo thủ, trở về thiên địa, giúp tôn chủ, cũng bất quá là như thế thế nhưng là triệu quốc gần chục thị con dân lại sẽ trở về nghèo khó qua cái kia chỉ có thể ăn khang uống nghiêm cái gọi là thịnh thế cuối cùng triệu lý tiên nhân than nhẹ một tiếng nói người sống một thế cũng nên vì hậu nhân lưu lại chút gì chúng ta đang tiên thì phải làm hậu thế tử tôn lưu tiếp theo vương coi yên vui chân chính sửa thiên địa như thế mới có thể không thẹn châu phụ đại đạo quyền hành tiền bối cao thượng vệ uyên đứng dậy thi cái lễ triệu lý tiên nhân bật cười lớn nói ít đến những ngày hư. còn lại hai con nghèo con ngươi đến chiếu cố tốt vệ uyên trong lòng đỗng nhiên đau xót Lúc trước Triệu Lý Tiên Nhân cố ý nhắc nhở qua vệ uy dùng từ là mấy cái mèo con. Một hai con, tự nhiên sẽ không dùng đến mấy cái loại này tìm từ. Khi đó là đem Nguyên Phi cũng cho tính đi vào, nhưng thật ra là biến tướng nhắc nhở vệ uy chú ý Nguyên Phi. Mà vệ uy đã quyết định đem Sở Vương đẩy đi ra kiểm chế đại bảo hoa tinh thổ, lại không nghĩ rằng cử động lần này triệt để thương Nguyên Phi tâm, cứ thế mà đi. Hiện tại lại nói, hai người đống nhiên đều trầm mặc. Triệu Lý Tiên Nhân lộ ra thiếu dung, hỏi: "Ngươi dự định xử lý như thế nào nữa ra?" Vệ uy không chút nghĩ ngợi nói, nhổ tận gốc: "Nếu như không ai ngăn cản, Triệu Lý Tiên Nhân ý vị thâm trầm nói, ngươi đây chính là muốn dung chuyển căn cơ, những người kia sẽ không khoan dung. Vệ bên Phong Dung nói, ta giết Lữ trưởng Hà lúc bọn hắn liền có thể khoan dung rồi, không phải cũng như thế tới rồi. Ta muốn không làm như vậy, bọn hắn nói không chừng sẽ tiếp tục giả câm ở đây. Hiện tại ta trực tiếp đi đào lựu ra cây, dù sao cũng nên có người ra đàm luận điều kiện a. Triệu Lý Tiên Nhân nói, tôn chủ cùng phía sau màn đại năng lưu đồ mấy ngàn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, ngươi chỉ là tiểu thắng một ván, nhất định không thể chủ quan. Lúc này nên hơi lui một bước, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng bận biến. Ta rõ nếu như đối phương chịu đến bàn điều kiện, ta sẽ nghiêm túc nói. Triệu Lý Tiên Nhân nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ta lặp lại lần nữa, không được chủ quan. Hiện tại ta đã không dám bước ra tổ Lang Sơn. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, lúc này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Tiên tiên phía trên, Thương Ngô hành tẩu tại một tòa khắp nơi băng phong trong hẻm núi, hướng mặt thổi tới phong để thân là Tiên Nhân hắn đều thỉnh thoảng đánh cái dùm mình. Hắn tăng tốc bước chân, nhanh chóng xuyên qua đạo này khó mà nó thân hẻm núi, đi tới cửa khẩu. Hắn con ngươi đông nhiên thu nhỏ lại, nhìn thấy trong núi nhất đạo chảy dòng suối biến thành màu đỏ sậm. Thương Ngô đối này làm như không thấy, hướng trong sơn cốc đi đến. Sơn cốc chỉ có một nửa, phản phất bị đao kiếm cắt qua, mặt cắt vô cùng bạo loáng, mặt khác thì là hư không. Thương Ngô đi tới bức tường đổ trước, đứng nghiêm thi lễ, nói: không biết tôn chủ có triệu, có gì phân phó. Thương Ngô đối diện cũng không người hình, mà là từng đoàn từng đoàn phun chào hả gám, từ trong bóng tối chuyển ra tôn chủ thanh âm: ngươi đi hai cái địa phương, một là đi Linh Châu hứa ra, tốt nhất có thể gặp một lần hứa bạc cổ. Sau đó lại đi một lần Đại Bảo Hoa Tịnh Hổ, nhìn một chút Linh Sơn. Thương Ngô nghe tới Linh Sơn hai chữ thân thể đúng là không chế không nổi run nhẹ nhẹ, tôn chủ thanh âm không phập phồng chút nào ba động, nói, sau khi xem, trở về là đủ. thương ngô chỉ đành phải nói âm thanh là, sau đó liền từ đường cũ xuất cốc, lại lần nữa xuyên qua cái kia thật dài băng phong hẻm núi, hàn phong tấu xương, càng thêm khó mà chịu được. đau khổ chống cự thời khắc, thương ngô suy nghĩ có chút phiêu tán, đột nhiên cảm giác được tôn chủ thanh âm tựa hồ có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. một chỗ không biết tên bí cảnh trong, ngay tại động núi rời, đại địa đất ra, từ bết nước không ngừng phun ra cao mấy chục trượng địa hỏa, nghiêm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng hai thân ảnh ngay tại địa hỏa cùng đá rơi ở giữa ghé qua mỗi lần hiểm lại càng hiểm né qua lần lượt hẳn phải chết hai kiếp. chạy chạy hai thân ảnh dần dần liền kéo dài khoảng cách chạy tại phía trước nhất nam tử đột nhiên dừng bước một thanh ôm lấy rơi vào đằng sau nữ nhân tiếp tục chạy như điên nữ nhân muốn dây duỗi tiêu lên thả ta xuống chúng ta đều sẽ chết nam lại là không thả nói ngươi càng đụng đến ta chạy càng chậm đừng nói chúng ta cắt bu thì tướng nhất định tử không được ta có thể dùng hảo huynh đệ một năm yêu mà không chiếm được phát đệ ngươi đâu còn có huynh đệ hai người không hai bu một đường chạy như điên rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh phiêu đã hất vụt, tranh thủ thời gian đâm thẳng đầu vào. Sau một khắc, hai vụ xuất hiện tại một tòa núi hoang giữa không trùng, chống đỡ rơi xuống, gần chết. Nữ tử nửa ngày đứng không dậy nổi, cả giận nói, ngươi không phải nói muốn nương nhờ cái nào tiên phù sao, tại sao lại đến thăm dò bí cảnh rồi? Nam tử cười khổ nói, ngươi biết phát hiện một chỗ vô chủ tiên thiên sát xuất có bao nhiêu thấp sao? Ngàn năm qua chỉ lần này như nhau, đã để chúng ta đột vào, sao có thể không thăm dò một phen? Lại nói ta nào biết được nó sẽ yếu ớt như vậy, mới thu một kiện bảo vật, toàn bộ tiên thiên đột nhiên liền sụp đổ. Còn có người tại bên trong Tiên Tiên bố trí khổn tiên đại trận, còn tốt đại trận mục tiêu không phải chúng ta, nếu không hai ta chết chắc. Tiên Tiên sụp đổ chi lực, chính là cường lực chân tiên cũng không chịu nổi. Ai bày khổn tiên đại trận? Nam tử nhu nhai nói, ta nào biết được. Như thế đại thủ bút, khẳng định không phải đối phó chúng ta cái này hai con con kiến hôi. Ta cũng muốn biết là đối phó ai, đáng tiếc không có cơ hội. Nữ tử nói, có khả năng hay không, cũng là bởi vì chúng ta thu lấy cái bảo, phát động cả bẫy, dẫn đến tiên tiên sụp đổ. Nam tử khẽ giật mình, sau đó ngửa mặt lên trời gật cười, ha ha ha ha, chắc không có khả năng nữ tử lập tức liền minh bạch, cả bấy chính là như thế phát động. nghĩ đến tiên thiên số đồ, thần thế cảnh tượng, nàng chính là sợ hãi côn cùng. bất kể nói thế nào, tiên bảo vẫn là cầm tới tay, bút lên lại lớn hiểm đều đáng giá. hiện tại nhìn xem, đến tận cùng là cái gì tốt bà bối. nói, nam tử liền từ trong ngực lấy ra một bức hoa chủ, chậm rãi triển khai. một nam một nữ này chính là thánh tâm cùng hội tâm, đã cách nhiều năm, bọn hắn đều đã tận lớn dai, hiện tại một cái là thánh u, một cái u u. chỉ bất quá hội tâm còn chưa kịp tại u hàn giới lặn xuống quốc gia, bởi vậy pháp lực thần thông uy năng đều so bình thường u u yếu không ít nhưng dù vậy, hai người tấn giai tốc độ, tại vũ tộc bên trong cũng là hiếm thấy trên đời, cũng biết những năm này nhất định là kỳ ngộ không ngừng. lần này hai người lại là kinh lịch cửu tử nhất sinh, mới hiểm điểm từ tiên thiên sụp đổ đại thái tiếp trong chạy ra, đối này tấm phát động thiên địa thái tiếp thiên bảo tất nhiên là tràn ngập chờ mong. hội tâm cùng thánh tâm bình tức tĩnh khí, chậm rãi triển khai bức tranh. Liên gặp họa bên trong là cái tu sĩ, giữ lại dôn ngắn, thái độ thoải mái, ngay tại bên dòng suối múc nước. bức tranh sinh động như thật, thậm chí cho người ta cảm giác chính là một mảnh ngưng kết thời gian. hội tâm nhìn chằm chằm người trong bức họa, tổng cảm giác sợ nổi da gà nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Nàng thanh âm đều có chút run rẩy, hỏi, cái này, người này là sống sao? Giọng thánh tâm vậy mà cũng có chút run rẩy, không biết, có, có khả năng. Thánh tâm nhưng là đương thế trẻ tuổi nhất thánh vu trí nhất, thả trong lịch sử cũng là xếp hạng hàng đầu. Nghe nói minh lôi nghe nói về sau, đối thánh tâm cũng là mười phần thưởng thức, cố ý dự lưu một cái thiên vu vị trí cho hắn. Thánh tâm nhân vật như vậy, trong bức họa người trước mặt đều là thân bất do kỳ run rẩy. Lúc này thánh tâm đỗng nhiên chú ý tới vẽ lên còn có mấy cái chữ, nhưng mấy chữ này tựa như là đột nhiên xuất hiện. Vừa mới rõ ràng cũng còn không tại. Vừa nhìn thấy mấy cái kia chữ, hắn liền không tự chủ được nói ra, "Lưu Ly li tiên chủ." Danh hiệu tụng ra ngay nháy mắt, người trong bức họa bỗng nhiên sống lại, đứng thẳng người, hướng họa ngoại trông lại, đầu ngón tay bắn ra hai đạo Lưu Ly li quang trụ, nháy mắt liền xuất hiện tại hai vu mi tâm. Nhưng là tiên trong họa người khẽ nhíu mày, Lưu Ly li quang trụ chợt ngừng, lẩm bẩm, "Kỳ quái, như thế nào là hai con tiểu vu?" Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Hắn nhìn chăm chú hướng thánh tâm cùng hội tâm trông lại, nháy mắt đem hai vu trong trong ngoài ngoại nhìn cái tung đấu, không có một chút bí mật có thể che giấu. Nhìn đấu về sau, Tiên trong họa Song Mi lại là nhăn càng chặt, nói: Hai con tiểu Vu, trên thân nhân quả cư to lớn như thế, diện ngược lại là sẽ có chút phiền phức, không thiếu được muốn cùng tổ Vu đỏ sứt mấy tay. Được rồi, ta trước tìm chính chủ đi. Dứt lời, Tiên trong họa cứ thế biến mất, Thánh Tâm trên tay bức tranh thì là biến thành trống rỗng. Thánh Tâm ngẩn ngơ, đống như nói: Không được. Thánh Tâm nói được nửa câu, liền dừng lại. Nguyên Lai like là Hội Tâm kéo hắn lại cánh tay, chậm rãi lắc đầu. Thánh Tâm gãi gãi đầu, khổ sở nói: Ta biết gia hỏa này chúng ta đáp tội không nổi, nhưng nếu là ngồi nhìn mặc kệ, ta cảm thấy tương lai nhất định sẽ hối hận vô cùng vô cùng hối hận. Cho dù trả giá tính mệnh. Thánh Tâm nghiêm túc lên, cho dù trả giá tính mệnh. Tốt ta, rất nhiều chuyện ta không hiểu, nhưng ngươi muốn làm, ta nhất định sẽ duy trì. Ta nghĩ, chờ ta thành thiên vu, tự nhiên sẽ minh bạch. Hội Tâm thu tay về. Thánh Tâm cùng nàng ôm một cái, đi vào suy tư. Một lát sau mới hướng thiên địa cầu nguyện. Ta huynh đệ tốt nhất nhất định không biết nói dối, nếu không thiên lôi đánh xuống. Giờ này khách này, vệ viên đang cùng trương sinh tại tiên biên dạo bước, vừa đi vừa nói, lần này đem linh quốc công chúa nhận lấy, chỉ là muốn để nàng cùng lục công chúa làm bạn, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Vệ Yên lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện nhất đạo tinh tế lôi đỉnh, chính giữa thiên linh. Điểm này lôi tự nhiên bổ bất động vệ uyên, thậm chí tóc đều không đốt tiêu mấy cây, nhưng lôi đỉnh rõ ràng là kiếp lôi, là luôn xuất pháp tùy bổ sung sản phẩm, kỳ thật nói trắng ra, chính là trái lời thể ứng nghiệm. Trương Sinh cùng Vệ Yên đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, đồng thời nhìn thấy chân trời xuất hiện một điểm lưu ly quang mang, quang mang kia mặc dù chỉ là nhàn nhạt một điểm, cũng đã áp đảo thế gian hết thảy màu sắc. Chương 1151, gọi mẹ chương 1151, gọi mẹ Lưu Ly quang hiện, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trong chốc lát, Cơ hồ tất cả tại thế tiên nhân đều cảm thấy được cái kia thuần túy đến cực hạn lưu ly li quang mang, nhất thời các loại phản ứng đều có. Đạo kia sáng này từ xa xôi vô tận chỗ mà sinh, xuyên thấu thế gian hết thảy bình thường, trùng trùng điệp điệp mà tới. Một mấy mắt, từ kiếm cung trong dâng lên nhất đạo như hồng kiếm vàng, thẳng trảm quang lưu trung ương. Lại từ tiên thiên phía trên, Thái sơ cung trong phân biệt bay ra một đoàn vân vụ cùng nhất đạo lưu quang, chạm đuôi kết đầu. Ba vị tiên nhân đồng thời xuất thủ, chỉ là hơi có trước sau khác biệt, khác biệt nhỏ đến không cách nào suy đoán nhưng mà kiếm quang chuyển vào lưu ly li quang lưu lập tức hóa thành từng mảnh lõe sáng lưu ly li quang phiến nhao nhao rơi xuống lưu ly li quang hà vẫn như cũ cuộn cuộn hướng về phía trước kích đầu vân vụ cùng quang lưu vừa chạm bảo ngáy mắt hóa thành hạt hạt tinh xa trong tiểu viện diễn thời tiền quân chén trà trong tay đột nhiên vỡ ra nước trà hỗn hợp có huyết thủy từ đầu ngón tay trở xuống kết thúc lưu quang cũng là hóa thành bao quanh tinh vũ cuối cùng là xóa đi một đoạn ngắn lưu ly li quang hà lại khó sửa đổi đại thế chu nhan tiên quân thân ảnh tại thái sơ cung hiện hiện trên thân xuất hiện từng mảnh lưu ly li quang trạch toàn bộ bốn núi đại trận nháy mắt vụu vụu khởi động lấy sơn môn chi lực thay hắn làm hao mòn lấy lưu ly li quang lực chu nhan không thể động đậy mặc dù tính mệnh không ngại lại không xuất thủ chi lực bảo ra tổ địa bảo lão phu nhân hai mắt nhắm lại trên thân dũng động giống như thủy triều khí tức kéo theo lấy chung quanh đại địa đều tại ẩn ẩn run động đây là đại hải sóng chiều hải khiếu đại lực cơ hồ sung mãn không thể chống đỡ tại thời khắc này bảo lão phu nhân mới thoáng hiện lộ ra thực lực chân chính thời gian tại tiên nhân trong mắt có thể trôi qua rất chậm rất chậm Bảo lão phu nhân nhìn xem không trung cái kia đạo lưu ly li quang sắc sẹn qua trường hồng, thân nội tiên lực như thủy triều phun trào, lúc nào cũng có thể đột phát, nhưng lại đều ép xuống. Phía sau nàng lặng yên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tú mỹ, giống như nữ tử. Hắn giữa mi tâm có một chút tam sắc tiên quang lưu chuyển, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân hình tinh tế, da thịt cũng quá tinh tế mà mà, lộ ra chủng không che giấu được bệnh trạng yếu đuối. Hắn cũng đang nhìn không trung lưu ly li quang hà, đồng nhiên nói, lão tổ tông muốn xuất thủ, động thủ chính là, không cần cố kỵ ta. Ta cái dạng này, nhưng thật ra là biết bao, trong lòng ta rất rõ ràng chúng ta chịu nhục, đến cuối cùng cũng không chiếm được kết quả tốt, lại là làm gì? Không bằng để Vân Nha đầu có cái kết quả tốt. Nàng kỳ thật thiên phú tài hoa so với ta tốt. Bảo lão phu nhân bỗng nhiên nhíu mày, có chút tức giận, quắc không nên nói nữa. Ta tự có quyết đoán. Trẻ tuổi tiên nhân lần này nhưng không có nghe lời, nói, ngài bất quá bởi vì Vân Nha đầu cái kia một phòng tiên tổ làm sự tình, đem chọn chi đều hận lên mà thôi. Nhưng việc cũng là bao lâu chuyện lúc trước rồi. Phu thân chết rồi, cũng không thể phục sinh. Kỳ thật quá khứ trong tộc đem nhiều như vậy tài nguyên lãng phí ở trên người của ta, liền đã rất là không nên so sánh dưới, Vân Nha đầu rõ ràng càng có tiềm lực cũng càng có khí bận. Bảo Lão Phu nhân thể nội tiên lực đống nhiên bình phục kiên định mà nhìn xem Lưu Ly trưởng hà vượt qua đỉnh đầu nhặt nói ngươi đã nghĩ như vậy với ta kia liền lệ không xuất thủ cũng coi như cho ngươi trưởng cái giáo hấn cái này Bảo ra, còn chưa tới phiên ngươi định đoạn trẻ tuổi tiên nhân ngạc nhiên một gương mặt trướng đến đỏ bừng sau đó cúi đầu không nói thêm gì nữa Bảo Lão Phu nhân cảm thấy thâm thanh nguyên bản muốn nói nửa câu nói sau liền không ra khỏi miệng đồng thời nói cũng vô dụng Bảo Gia hiện tại một thế sông tiên một sáng một tối nhìn như nội tình vô cùng thâm hậu Nhưng song tiên về sau, trừ Bảo Vân chính là không người kế tụ, lại song tiên đều có các vấn đề, kỳ thật dị thường nhiều đất. Là lấy bảo gia hiện trạng, căn bản trải qua không được gió táp mưa xa, nếu không lựa ra cùng Bắc Tế tử ra chính là có sẵn bí dụ. Kiếm cung cách đó không xa, có tòa Thanh Đỗ tiểu sơn, Lâm Thâm thủy thanh, Thạch Kỳ đường hiểm, là cái không sai tỉ thế chi địa. Một đầu hẹp đường dẫn người hướng chô sâu đi, hai bên đều là cổ thụ chọc trời, cành lá dày đặc trùng điệp, xi si hạ chút mảnh vàng bụm như còn sáng, tại mọc lên rêu xanh trên đá lắc lư động. Lại có gió mát tiếng nước từ chỗ sâu truyền đến, liền thấy nhất đạo bạch luyện như tiểu thác nước, từ mấy khối đen như mực nham thạch bên trên thoải mái mà xuống, rót thành một dòng trông thấy cả đáy tiểu đầm. Tiểu đầm chi bên cạnh, vách đá trước đó có mấy gian nhà tranh, giản mà không lậu, làm mà không bại, tường đá thảo định, đường mòn hoa trắng, đều tự có đại đạo chân ý bạch khai thủy chính đứng ở trong viện, từ trong chung nước đánh thủy, đổ vào bổn trong bầu, tiếp tục tại trên lửa đấu. Đầu đội trời đế, bắt đầu nở rộ lưu ly li quang mang, quang hạ chậm chậm tại không trung bò, cuốn tây mà đi. Bạch khai thủy cũng không ngẩng đầu lên. Từ bình trong lấy ra vài miếng lá trà để vào trong bầu, rót vào nước nóng, vô cùng chuyên chú nghiêm túc. Bên cạnh một người cười nói, "Bạch thí chủ, bực này thời điểm then chốt sao tốt còn tại pha trà. Cái này chén trà nấu xong, thời cơ đã qua." Bạch Khai thủy thở dài, "Cái kia phải làm sao? Lao phu còn cùng bí Phật lưu Duyên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a." Bên cạnh không biết từ chỗ nào chuyển ra một cái trung niên cư sĩ, thân có núi xa thanh tùng chi khí, để người thấy chi quên tụng. Hắn đánh giá tiểu viện, nói, "Bạch thí chủ có đại Phật duyên tại, trước đây một chút xúc động không ảnh hưởng Phật vụ, chỉ cần còn nhớ rõ phần này Phật duyên là được." cái kia tất nhiên là nhớ kỹ, cái kia cư sĩ cười ha ha một tiếng, tiếng cười như thanh tuyển lạc kỳ thạch, đinh đinh thùng thùng, có kim thạch thanh âm, nói nhớ kỹ là tốt, bạch thí chủ viện này không đơn giản a, lấy cảnh chiếu người cũng biết lòng người, thí chủ nhã thu tự nhiên, tự nhiên mà vậy, không có mảy may dịu đủ vết tích, không mang mảy may khói lửa nhân gian khí, thực là khó có trên đó người, có thể so sánh thế gian những cái được gọi là danh sĩ cảnh giới cao đến nhiều lắm, thấy cảnh này ta liền biết thí chủ nhất định là tin lời, tiểu tiết không quan trọng, đại thể hẳn là không thua thiệt, ta lúc này đi, thí chủ uống một mình là đủ. Bạch Khai Thủy đôi mắt nhỏ khẽ đảo, không uống một chén sao? Cái kia cư sĩ cười nói, đạo hạnh của ta non cạn, cũng không dám cùng Bạch thí chủ có nhân quả, vẫn là tự đi đi. Hắn cũng không đợi Bạch Khai Thủy trả lời, vừa chắp tay, liền từ biến mất. Bạch Khai Thủy vẫn như cũ cười hé mắt, đầu ngón tay ẩn giấu một đạo kiếm khí như như dung ngư chuẩn ra, rơi vào chén trà. Hắn lập tức đem trà dội trên mặt đất, hướng lên trời nhìn lại. Lúc này Lưu Ly Quang Hà đã đi xa, dần dần biến mất tại phương tây chân trời. Bạch Khai Thủy lắc đầu, nhìn nhìn lại bố trí nhã thú tự nhiên tiểu viện, thẳng rời đi. Thế nhân lại là không biết Cái này tiểu viện chính là Bạch Khai Thủy chuyên môn bỏ ra nhiều tiền mời người bố trí, chủ đánh thanh nhã tự nhiên. Vừa có nhân vật trọng yếu đến, Bạch Khai Thủy liền sẽ đem người dẫn tới nơi này, vì chính là cho người ta một loại phong nhã tức lớn tụ khắc sâu ấn tượng. Dạng này ngày sau song phương nếu là đối địch, đối thủ vào trước là chủ, chợt gặp Bạch Khai Thủy cái kia âm hiểm độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào kiếm ý, khó tránh khỏi muốn ăn lên một cái thiệt to lớn. Năm đó rất nhiều cường địch, chính là như thế bại tại trong tay Bạch Khai Thủy, trở thành hắn kiếm cung cung chủ trên đường bản đạp. Chỉ là nhìn xem Lưu Ly quang hạ, Bạch Khai Thủy đáy mắt chỗ sâu có nói không nên lời nùng trọng hai đạo kiếm khi đến cuối cùng cũng chưa thể phát ra, bởi vì phát ra cũng là vô dụng. Lưu Ly Quang Hà chính là tĩnh chi cực, cơ hồ tất cả lực lượng tiến vào phạm vi sau đều sẽ bị uy về đến tĩnh. đến tĩnh thì chí cương vừa mà không mềm dai, lại bị Lưu Ly Quang Hà xung lên, tức sẽ vỡ nát. lại cái này Lưu Ly Quang Hà còn có đỉnh chỉ chi năng, vạn vật rơi vào trong đó liền sẽ có thời gian ngưng ngừng hiệu quả, nhưng thế gian thời gian như cũ tại chào lên hướng về phía trước, bởi vậy chỉ cần sát na sai chỗ, sinh ra lực lượng kinh khủng liền sẽ ngay cả tiên khí đều sẽ phá tan thành từng mảnh. lực lượng này chính là kiếm tu khắc tinh trước đây Phùng Hàn Chu nhất kiếm xa chạm, cơ hồ không có tác công. Bạch Khai Thủy lại bù một kiếm cũng là vô dụng. Lưu Ly Quang Hà uy vi lực viễn siêu ngày đó tôn chủ tiện tay một kích, sợ là cùng tôn chủ toàn lực xuất thủ tương đương. Một kích này từ tiên ngoại mà đến, xa kích ngoài ước vạn giảm đã để người thấy rõ ràng, nhưng lại đánh quần tiên một trở tay không kịp, chỉ có thể chính diện so đấu tiên lực bị cách. Tất cả đại trận, lớn uy lực tiên bảo, thiên tài địa bảo, thần thú tiên cầm cũng không kịp xuất thủ. trong nháy mắt Lưu Ly Quang Hà đã đến thanh minh trên không, đi về phía vệ yên rơi xuống. đến tận đây chân tướng mới bày đối phương đại năng xuất thủ chính là muốn lấy không thể địch nổi chi tư một kích xóa bỏ vệ uyên lưu ly quang hà tiền nháy mắt xuất hiện phụ đỉnh độc hạng phun ra đan hỏa lại hữu cơ giáp tự nhân doanh gia trùng điệp hòa lưu bảo tháp chấn áp hắc vụ chặn đường hắc tiên phun lửa cự viên ném thạch đủ loại tiên tướng đều là toàn lực xuất thủ cũng đều hoàn toàn không có tác dụng không trung đống nhiên hiện hiện lăng tiêu tam điện trực tiếp ngăn tại quang hà ở giữa nhưng là nháy mắt hóa thành vô số lưu ly quang điểm tứ tán bay đi nhưng lưu ly quang hà lần này rốt cục hơi yếu một chút trong tinh thất trương sinh hừ một tiếng trong hai mắt đống nhiên chảy xuống hai đạo máu tươi Vệ bên đứng ở thanh minh phía trên, đối mặt đó căn bản không thể ngăn cản một kích. Trong lòng đống nhiên tràn ngập sự không cam lòng. Hắn rất không rõ, mình bất bản tu được vô thượng thật hồng, một thân vĩ lực cơ hồ đều dùng tại cải thiện dân sinh bên trên. Cái gọi là khổ hại hóa tận, tại thanh minh bên trong đã xuất hiện một chút xíu nảy sinh. Ước bạn người vượt qua trước nay chưa từng có giàu có sinh hoạt, thế gian lại không bị đông chịu với người, lại dân đã khai trí, chỉ cần có phấn đấu tiến tới ý nghĩ, không dám nói tuyệt đối công bằng, nhưng bao nhiêu đều có chút cơ hội thực hiện. Hiện tại thanh minh bên trong chú thể chi sĩ lấy ngàn đoạn mà tính đạo cơ chi sĩ bay thẳng 50 vạn đại quan pháp tướng ngóng nhìn tiên nhân như thế tình thế vệ uyên tự giác xứng đáng thiên địa xứng đáng lịch sử cũng xứng đáng vạn dân làm sao sẽ vào lúc này có nảy một kiếp? Kiếp nạn này cản không thể cản tránh cũng không thể tránh vệ uyên chỉ có kéo lên thanh minh đức vạn tri dân cộng đồng chia sẻ một kịch này thế nhưng là tại đại năng trước đó ước vạn phàm nhân cũng bất quá là một đống cát sỏi vừa đẩy liền ả cái gọi là ước vạn nhân vận có thể chẳng tiên chẳng bất quá là tà tiên tại chính thức đại năng trước mặt ý nguyên như cùng cười lời nói mà tại lưu ly quang hà sâu nhiên cao xa. Hạo đẳng trước mặt, thanh minh trong hai ước phú cường trì dần, vô tận khả năng sinh ra nghiệp lực nhân quả, đều như là không có gì. Vệ Uyên ngáy mắt minh bạch đối phương ý tứ, nếu như Vệ Uyên dám kéo chúng sinh chia sẻ, vậy hắn liền ngay cả chúng sinh cùng một chỗ diệt. Giờ này khắc này, Vệ Uyên chỉ có thở dài. Hắn có thể thành công phương cũng là sợ hãi nghiệp lực, không dám thật sự xuống tay, nhưng là hắn không nguyện ý đi cưỡng, không nguyện ý để thật bất bại trôi qua tốt một chút tức bạn phạm nhân trở thành tiên nhân tranh đấu phá hôi, trình độ nào đó, đối phương sắp thực cầm chắc lấy Vệ Uyên uy hiếp, đang buộc hắn nhận lấy cái chết. Vệ Uyên đành phải nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, Thiên địa đại đạo vận chuyển dường như xuất hiện một chút lịch, vô số nhân quả kết rời, nhất đạo vô hình chi phong tràn ngập bốn phía, những nơi đi qua, thiên địa chi đạo đống nhiên biến thành thất linh bát lạc, riêng phần mình vận chuyển. Toàn bộ Thanh Minh thiên địa nguyên bản như một khối tinh vi đồng hồ, hiện tại đống nhiên biến thành vô số linh kiện, mỗi cái linh kiện đều tại riêng phần mình vận chuyển, nhưng lẫn nhau không liên quan. Chẳng biết lúc nào, không trung xuất hiện một cái nữ tử áo đen, cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống nhân gian. Nàng rũi ngón nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại lưu ly quang trên sông, toàn bộ lưu ly quang hà trong chốc lát cũng như thiên địa này bị phá giải thành vô số độc lập vận hành bộ phận, thế là quang hà hóa thành ánh sao đầy trời, dần dần biến mất. thiên thượng tiên hạ lại lần nữa điên lặng. lần này giao phong thậm chí đã vượt qua rất nhiều tiên nhân phạm vi hiểu biết. quần tiên ngao ngao sinh ra nghi vấn, giữa thiên địa vì sao lại có dạng này quyền hành? điểm điểm tinh quang rốt cục biến mất, thanh minh lại lần nữa an bình. lúc này lại không ánh mắt có can đảm quát tới. vệ uyên hiểm tử hoàn sinh, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát thân thể cứng nhắc. hắn lấy lại bình tĩnh, hướng cô gái áo đen kia thi lễ, nói: vị tiên tử này đa tạ ơn cứu mạng. nữ tử áo đen trầm trầm quay đầu làm nàng chuyển tới sâna, vệ duyên trong ý thức thiên địa đột nhiên biến mất. Bát hoang lục hợp, thời gian nơi tận cùng, cũng chỉ có nàng một đôi mắt. Nàng lấy duyệt tận bạn cổ lạnh lùng cùng tang thương nhìn xem vệ duyên, trầm nói, "Cảm ơn cái gì?" "Gọi mẹ." Giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép bởi vì Hương Cảng hỏng bét nghề phục vụ tiêu chuẩn, không thể không xin phép nghỉ. Ngày mai trở về bộ chương 1152, họa chủ chương 1152, hỏa chủ lấy vệ lên chi thành phủ nhào bột mì ra, cũng là ngốc chọn bện mấy tức, mới muốn mở miệng. Nhưng vệ duyên lời nói chưa mở miệng, nữ tử liền nói, "Ngậm miệng. Ngươi không có cha." Vệ Uyên ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó nữ tử ra hiệu đi theo ta, trước mặt liền xuất hiện nhất đạo phá thành mảnh nhỏ muốn hộ, không biết thông hướng phương nào. Nàng cất bước bước vào muốn hộ, cứ thế biến mất. Vệ Uyên quan sát trung quanh, lúc này phong tính Vũ bọn người đang nhìn hắn, sắc mặt hết sức kỳ quái, cũng không phải là chấn kinh, mà là nghi hoặc. Mà lại không ai ánh mắt đã từng nhìn về phía nữ tử áo đen, cũng không có người tại nhìn cánh cửa kia. Vệ Uyên bỗng nhiên thăng ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là bọn hắn đều không nhìn thấy nữ tử áo đen. Nhìn xem cái kia đạo vỡ thành vô số mảnh vỡ muốn hộ, Vệ Uyên thấy tê cả da đầu cảm giác xuyên qua tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh, nhưng vẫn là kiên trì đi vào. xuyên qua môn hộ lấy mắt, vệ uyên cảm giác thân thể bị những cái kia mảnh vỡ cắt chém thành vô số khối, mỗi một khối rõ ràng đều cùng bản thể phân ly, nhưng lại kỳ diệu duy trì tổng thể cảm giác. xuyên qua môn hộ, trước mắt lập tức đổi thiên địa, vệ uyên thân thể cũng một lần nữa hợp lại tại một chỗ. nhưng bây giờ hắn chỉ là hình như là một cái chính thể, bị cắt ra bộ phận kỳ thật vẫn là riêng phần mình độc lập, lập. đây là một cái vô cùng rộng rãi thế giới, không tồn tại thái dương, cũng không tồn tại quan tuyến, không biết rõ sáng từ đâu mà lên, cũng không biết hắc ám vào phương nào. Đại địa hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh vật, chỉ có mấy bôi làn khói loãng khí thể, chỉ ở loạn thạch đá lởm chởm đại địa bên trên. Nơi mắt nhìn thấy, suy bại vô hạn kéo dài tới. Phương xa một dãy núi chừng trăm vạn trượng cao, uốn lượn ở trên mặt đất, căn bản không biết phần cuối, chỉ là vệ bên liếc mắt qua, thần niệm nơi tận cùng đã có mấy chục vạn giảm, lại còn xa xa không nhìn thấy phần cuối. Nhưng ở thị lực có thể bằng địa phương, sơn mạch càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng rãi. Chỉ là sơn mạch là sám đậm cùng thương hắc sắc, không có một chút sát thái. Sơn phong đỉnh núi có một lớp bụi bạch, cảm nhận lại không giống như là tuyết, mà là có chút cùng loại với kết môi. Trong núi cùng đại địa bên trên còn lưu lại dòng sông vết tích, chỉ là đường sông đã lấp đầy màu đậm cho bùn, dinh dính mà tanh hôi. Nếu không phải con sông lớn này chỉ là rộng liền có hơn nghìn dặm, vệ viên sợ là còn không nhìn thấy nó dấu vết lưu lại. Đại địa là thương hắc sắc, phía trên có từng đoàn từng đoàn lớn nhỏ không đều sám đậm bùn câu, chiều cao cũng không đồng nhất, có cao có vạn trượng, cũng có chỉ có mấy trăm trượng cao. Nơi này không có phong, không có linh khí, cũng không có thiên địa nguyên khí. Bầu trời là thương hắc. Cũng không phải là hư không cái chủng loại kia hắc, từ trên bầu trời, thậm chí đại địa, sơn mạch đều sẽ phát ra một điểm quỷ dị huy quang, chiếu sáng cái này tính mịch thế giới. Toàn bộ thế giới như là không biết chết đi bao nhiêu năm cự thú, băng lãnh, tính mịch, không có một chút sinh cơ cùng sức sống, lại rộng rãi vô cùng, vệ nguyên cuối cùng thần nghiệm, cũng chỉ bất qua có thể bao trùm đầu này cự thú chỉ lân phiến trảo. Ở đây, Vệ Nguyên trong ý thức vang lên cái kia đạm mạc băng lãnh thanh âm, đồng thời cho hắn chỉ rõ phương hướng. Vệ Nguyên theo tiếng mà đi, bay về phía dãy núi rộng lớn phần cuối một chỗ tuy phong. Toàn này tuyệt phong có chút đột ngột, xa xa cao hơn chúng quanh. Vệ Uyên từ nơi xa nhìn lại, luôn cảm thấy chỗ này tựa hồ là một đầu đốn lượn đại địa phía trên Cự Long Hải Cốt, mà cái kia tuyệt phong chính là đầu rồng một cây trùng tiên nọc rác. Tuyệt phong đỉnh núi cũng là núi đá đá lởm chởm, nữ tử áo đen liền tùy ý địa ngồi tại trên một tảng đá, cùng sau lưng tuyệt bích hỏa làm một thể. Nếu không phải nàng triệu hoán, Vệ Uyên căn bản là không nhìn thấy nàng. Vệ Uyên đi tới trước mặt nàng, làm một lễ thật sâu, sau đó lặng lặng chờ ở dưới. Nữ tử đưa tay bung khẽ, ra hiệu toàn bộ thiên địa, nói lấy nhân tộc chi quan đây là phụ thân của ngươi, mà ta là mẹ của ngươi. ngài là. vệ uyên vẫn là không hiểu ra sao, nàng lời nói này chẳng khác gì là không nói. nữ tử áo đen mi tâm bỡ ra, xuất hiện con mắt thứ ba, bắn ra nhất đạo tinh tê ánh sáng, cắm vào vệ uyên tứ hải. sau đó liền gặp thượng cổ viên nguyệt trong đột nhiên nổ tung một trùng thổ, nguyệt quế tiểu tiên nữ như là như đạn pháo phóng lên tận trời, chật vật đảo tàu. giữa tháng phun lên mảng lớn bóng tối, chậm dãi hiện ra một con tam mục điểu thủ, chỉ là nó trong mắt lần thứ nhất có rõ ràng sinh cơ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ tâm tương thế giới. giờ này khắc này, kỳ lưu ly. Bảo Vân, phong tính vũ chờ đều tại chư giới phồn hoa bên trong bận ở toàn lực phân tích lấy vừa mới cái kia nhất đạo lưu ly quang hoa, cùng đột nhiên điểm phá lưu ly quang mang quỷ bí tiên thuật. Linh quốc công chúa cùng lục công chúa cũng tại chư giới phồn hoa bên trong, làm chút mình đủ khả năng nhiệm vụ, đồng thời rèn luyện thần thức. Bởi vậy các nàng đều bị tam mục điều thủ để ở trong mắt, không một lở lưới. Toàn bộ tâm tưởng thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, mỗi cái sinh linh đột nhiên đều có loại đại họa lâm đầu, hai cấp gia thân cảm giác, tựa hồ động một cái liền sẽ tự trên thân rơi xuống cái gì bộ kiện. Cú ngay tam mục điều thủ chỉ xuất hiện xanh a, liền lại hóa thành bóng tối, lùi về đến thượng cổ viên nguyệt chỗ sâu, lại không xuất hiện. Tam mục điều thủ dù đã biến mất, nhưng chư giới phồn hoa chúng sinh linh đều là lòng còn sợ hãi, sau một lúc lâu mới dần dần khôi phục hoạt động. Nguyệt Quế thì là yên lặng xóa bỏ thiết kế rất lâu thái âm linh phủ bản thiết kế. Đây vốn là một mảnh rộng rãi mỹ lệ kiến trúc, còn phải phối hợp lấy tái khởi một ngọn núi. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy đóng ở giữa tiểu nhà tranh đều là nơm nớp lo sợ thiên ngoại thế giới trong nữ tử áo đen sau lưng hiện hiện một mảnh to lớn bóng tối kia là một con chừng vạn trượng đầu chim nhưng chỉ có ở giữa một con mắt lóe ra ánh sáng nhạt còn lại hai con mắt đều chăm chú nhắm đầu chim đảo mắt toàn bộ thế giới đung nhiên một loại không cách nào hình dung to lớn bi thương tràn ngập thiên địa vệ uyên không thể chống cự lập tức nhiệt lệ cuồn cuộn mà hạ ngắn ngủi sau khi xem đầu chim liền lần nữa lại rủ xuống cắm vào sơn mạch ở giữa chỉ là tại cuối cùng mấy mắt vệ uyên mơ hồ nhìn thấy mặt khác hai con trong ngủ mê đầu chim nữ tử áo đen trầm mặc hồi lâu tựa hồ là đang tiêu hóa to lớn bi thương súng kích sau đó mới nói nơi này thiên đạo đã bỡ, thời gian cũng không có ý nghĩa, cho nên ta cũng không biết lần trước khi nào tỉnh lại, lần này lại là khi nào. Người đưa lên hai đạo tiên nhân chân linh, ta mới có xuất thủ một kích chi lực. nhưng muốn tiêu diệt nguyên người, người kia vị cách tuy cao, lại nhận tiên địa trùng điệp hạn chế, trong thời gian ngắn không đáng để lo. nhưng trừ phi lại có chân linh, ta cũng vô pháp xuất thủ. chân linh càng nhiều, ta xuất thủ tiêu hao cũng liền càng thấp. vệ bên mắt thấy nữ tử áo đen trong mắt thần quang có chút âm đạo, đội hỏi, ngài nói tới phụ mẫu, đến tận cùng ám chỉ cái gì? năm đó, phương tiên địa này sắp sửa bị diệt thời khắc liền lấy thiên địa còn xuất lại cuối cùng sinh cơ ngưng tụ ra một nhóm hạt giống từ ta điểm hóa sinh cơ nhìn về phía chư thiên bận dưới lấy làm ngày khác khôi phục hòa chủng. ngươi tức là một cái trong số đó Phạm nhân phù mẫu bất quá là hậu ngươi sinh trưởng bỏ trứng, đợi ngươi phá xác mà già sau liền vô dụng vệ uyên không lo được rung động trong lòng vội hỏi bản phương thiên địa là bởi vì gì hủy diệt có lịch sử tư liệu lịch sử sao việc này mười phần trọng yếu có lịch sử liền có thể biết bản phương thế giới phát triển diễn cách phát sinh những cái nào đại sự vì sao hủy diệt có những cái nào kinh nghiệm giáo huấn biết những này Mới có thể có tính nhắm vào địa bố cục, lấy ứng đối khả năng đến hai kiếp. Nhưng nói đến đây cái, nữ tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trên trời, lịch sử, tư liệu lịch sử. Không, đại đạo đã bỡ, nhân quả toàn bộ tiêu tán. Nơi này đã không có lịch sử. Nàng tiên lực phi tốc trôi qua, thanh âm nói chuyện càng ngày càng chậm, người dần dần lui lại, dung nhập vào hậu phương vách đá bên trong. Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác được một trận rõ ràng bài xích, thân bất do kỷ hướng không trung hiện lên, bay về phía lúc đến môn hộ. Cũng may Vệ Uyên tay mắt lanh lẹ, lơ lửng trước cấp tốc nắm lên trên mặt đất một khối bình thường hắc thạch, sau đó mới bị đưa ra môn hộ xuyên qua môn hộ lúc vệ uyên trên thân cắt đứt phân ly cảm giác cứ thế biến mất cả người lại là liền thành một khối sau đó môn hộ biến mất hết thể bình thường trở lại nhưng là vệ uyên trong tay khối kia hất thạch đột nhiên vỡ thành mấy trăm khối tất cả mảnh vỡ lẫn nhau phân ly lại lẫn nhau dẫn dắt tự thành một thể giống như một cái nhỏ nhưng đầy đủ động thiên thế giới lúc này tất cả mọi người đang nhìn vệ uyên rất nhiều mặt người mới vừa bận hiện ra kinh ngạc vệ uyên thần niệm khép động đã biết được bản giới thời gian nguyên lai mới vừa mới qua đi không đến một hơi thời gian đám người thần sắc không đồng nhất có nghi hoặc có chờ mong càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ cùng e ngại chưa cực thiểu số thiên tài pháp tướng bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị cái kia đạo hạo đãng mà đến lưu ly li quang hà rung động toàn bộ thanh minh trên dưới vô luận cao tu vẫn là phàm nhân mới đều cảm giác có đại họa trước mắt không biết bao nhiêu người ngu lập nguyên địa hoặc là ngay tại chỗ thất thiết thanh minh sĩ khí rõ ràng bắt đầu sụp đổ một nhóm lớn người đọc sách ngay tại mê mang bọn hắn lúc đầu chắc chắn nhân định thắng tiên, càng có thể thắng thiên nhưng ở cái kia như tồn tại cùng trời đất hạo đãng lưu ly li tiên quang trước mặt mới ngạc nhiên phát hiện nguyên lai tại chân tiên trước mặt phàm nhân là nhỏ bé như vậy Tại đại năng trong mắt, phàm nhân ngay cả sâu kiến cũng không bằng, sâu kiến dâm đứng lên một cước chỉ có một mà nhỏ, mà tiên pháp phía dưới, ước bạn phàm nhân chỉ có thể hóa thành tiếng hô. Vệ Biên trong lòng biết không ổn, cấp tốc đem tất cả tin tức tại trong đầu qua một lần, liền nói ngay, mọi người không cần lo lắng. Mặc dù địch quân âm hiểm xảo trá, không muốn mặt địa lệnh lén. Nhưng là, bên ta đã đến tiên tiên đại năng che chở. Đối diện cái gì đại năng tiên chủ, cuối cùng còn ngăn không được nàng lão nhân ra một chỉ chi lực, trọng thương mà chạy. Tiên tử tộc danh là Bỉ Cửu Thiên Huyền. Nữ. Vệ Uyên Lâm thời phanh lại, đem Cửu Thiên Huyền Mẫu cải thành Cửu Thiên Huyền Nữ, để tránh người bên ngoài nhờ vào đó xem bói ra mẹ con nhân quả. Quả nhiên, thanh minh trên dưới đều là mừng rỡ. Hiện tại trong thư viện liền thuận tiện giáo sư tu tiên Thường thức đã trở thành thanh minh giáo dục bắt buộc trọng yếu nhất hoàn. Là lấy người người đều đối tiên tiên danh hiệu tôn hủy ít nhiều có chút hiểu rõ. Mọi người mặc dù không biết Cửu Thiên Huyền Nữ đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng nghe liền rất lợi hại, trên thực tế cũng rất lợi hại, một kích liền diệt đi Liuli Quang Hà. Chỉ tiếc tất cả mọi người chưa thể nhìn thấy Huyền Nữ chân dung, có chút tiếc nuối. Nói lời nói này lúc, vẻ uyên là có nhanh trí dựa theo nữ tử áo đen chi ngôn đối thủ trạng thái là thủ không cách nào tùy ý sử dụng tuyết lực sau một kích hẳn là lại không đoạn ở dưới thế là vệ uyên liền trực tiếp tuyên dương đối diện đại năng đã trọng thương, bất lực tái chiến lời nói này hiệu quả nhanh chóng trực tiếp dân tâm đại chấn lập tức vệ uyên lại thông qua chư giới phồn hoa phân phối nhiệm vụ để các thành người đọc sách khắp nơi tuyên truyền giảng giải thanh minh có đại năng che chở đấu pháp đại thắng phàm là có người dám chất vấn thắng quả trước hết bắt dậy lại nói ngay tại lúc này cùng vệ uyên đối địch không phải địch quốc thắng tử chính là muốn phản đối hết thể đau đầu vệ uyên cho rằng Đại bộ phận là địch quốc thám tử, một số ít là đau đầu. Kết quả ngày đầu tiên liền bắt hơn 1.000 người, cẩn thận thẩm vấn sau mới phát hiện địch quốc thám tử chỉ có mấy cái, tuyệt đại đa số đều là đau đầu. Vệ Uyên lại xuống đặt một loạt mệnh lệnh. Sau nửa canh giờ, Cam Châu Trung Bộ một chi thanh minh bộ đội ngay tại chỗ triển khai, dự thẳng lên trên trăm phát đạn đạo tầm xa. Chỉ huy tướng quân tại xác nhận duyệt lại qua chỉ lệnh về sau, ra lệnh. Thế là toàn bộ trận địa ánh lửa bốc lên, từng phát bi lực to lớn đạn đạo tầm xa lên không, bay về phía Lữ gia tổ điện. Vệ Uyên lấy những này đạn đạo cho thấy thái độ. Lữ gia, đầu. Trương 1153, Đào Cây Trương 1153, Đào Cây Lữ Gia Tổ địa mọi người tới lui vội vàng, cuộc sống giàu có mà phong phú, rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Lữ Gia những năm này lấy quạng, dương liệu, linh mục đều có đại lượng sản xuất, nấu sắt rèn cường càng là phát triển cấp tốc rất nhiều người nhà họ Lữ đều phải lợi ích thực tế, có đại bút tiền ngân nhập trướng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lữ Gia Tổ địa nghiêm cấm sử dụng thanh nguyên, cái này khiến rất nhiều Lữ Thị Tộc Nhân có chút bất mãn hiện tại một thanh nguyên đã có thể hồi báy một hai tám tiền tiên ngân, mà theo lấy thanh minh quân lực cường thịnh, thanh nguyên cũng theo nước lên thì thuyền lên, không thể sử dụng thanh nguyên, cũng liền mất đi hưởng thụ thanh nguyên tăng giá trị cơ hội. Bởi vì điểm này, rất nhiều người trong âm thầm đối tiên tổ đều là rất có phê bình tì não. Nhưng là hiện tại, trên đường tới tới đi đi rất nhiều lựa thị tộc nhân đều là diện có thần sắc lo lắng. Phương Nam Sở Quận Luân hãm, bọn hắn ở bên kia sản nghiệp cũng không biết thế nào, tự nhiên cao hứng không nổi. Mặc dù trong nhà có tiên tổ toa chấn, nhưng thanh minh đằng sau cũng có thái sơ cung coi như luân ham mấy quận cuối cùng có thể từ thanh minh trong tay muốn trở về, sáng nghiệp của bọn hắn chắc hẳn cũng phải tổn thất nặng nề, mà tổn thất này còn không biết nên tìm ai đi để ngủ. bất quá bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng lại cảm thấy nói cho cùng cũng bất quá là chút tiền tài thượng tổn thất. có tiên tổ tại tổ địa chí ít sẽ không có sai sót, người không có việc gì. nhưng vào lúc này đống nhiên vang lên gấp gáp tiếng chuông, thanh âm bên trong còn mang theo một chút hoảng loạn. sau đó từng tòa tiếng chuông trước sau vang lên lẫn nhau khuấy động, tại toàn bộ tổ địa trên không quân quận. tất cả mọi người là kinh ngạc, đây là cảnh báo, cấp bậc cao nhất cảnh báo, mang ý nghĩa có địch bất kích mà lại không phải tiểu đà tiểu não. Từ tiên tổ đăng tiên đến nay, bao lâu tổ địa không có trải qua chiến hỏa rồi? lâu đến phàm nhân cùng thấp tu căn bản là nhớ không rõ. liền ngay cả rất nhiều đạo cơ phát tướng từ khi ra đời bắt đầu liền chưa hề nhìn thấy qua tổ địa thụ chiến hỏa tác động đến. đông đảo thân ảnh bắt đầu lên không, một bộ như lâm đại địch trận địa sẵn sàng giáng vẻ. trung ương hai vị ngự cảnh trưởng lão thân ảnh phá lệ bắt mắt, lúc này mới chấn an đông đảo bất an trái tim. chân trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm vía chớp, rất nhiều đạo cơ tu sĩ đều đội vàng lên không, tuốt có thể thấy rõ ràng một chút. điểm vía ánh lửa tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền lướt qua thường cùng bay vào tổ địa tốc độ nhanh chóng đã viễn siêu bình thường ngựa cảnh pháp tướng căn bản đuổi không kịp trong chốc lát không trung liền sáng lên đông đảo hỏa vũ phong tiễn nhưng đều rơi vào bay tới đạn đạo đằng sau đông đảo pháp tướng tu sĩ bởi vì đánh giá sai đạn đạo tốc độ đạo pháp lạc cái không mấy viên đạn đạo đem tất cả chặn đường đạo pháp đều bỏ lại đằng sau bay vào lướt ra tổ địa một ngựa cảnh trưởng lao rốt cục nhìn không được hư một tiếng thế ra một viên ngọc xích nháy mắt đánh trúng một viên đạn đạo đầu đạn viên siêu đạn đạo đột nhiên bạo tàng trên bầu trời sáng lên một đoàn cực kỳ chướng mắt bạch quang sau đó chuyển hóa thành màu vàng kim nhạt. Tất cả ngự cảnh trở xuống, tất cả đều là nháy mắt mở mắt muốn ngủ, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Trong bạch quang dường như ẩn ẩn có Phật sướng tiếng vang lên, nghe vào chúng tu trong thai liền biến thành tiếng rít chói tai, gào to đến bọn hắn tâm phiền ý loạn, đạo tâm dung chuyển, tu vi yếu một điểm ngay cả một cái thành hình pháp thuật đều không thả ra được. Cái thứ nhất đạn đạo dẫn bạo, lại mang đến phía sau ba cái đạn đạo đồng thời bạo tạc, mấy tầng đả kích được ra, nháy mắt lệnh hơn phân nửa lư ra tu sĩ ngay cả pháp thuật đều không thả ra được, rất nhiều tu vi thấp đạo cơ tu sĩ càng là tử không trung rơi xuống, thành thành trọng thương. Ngự cảnh tu sĩ tự nhiên sẽ không thụ này quá nhiều, lập tức từng cái giận tím mặt, toàn lực xuất thủ, mấy phát đạo pháp xuống dưới, lại đánh nổ mấy cái đạn đạo. Xuất thủ thấy công sau khi, hai vị ngự cảnh kỳ thật cũng là thấp phẩm trong lòng. Dưới đây tu sĩ không biết tin tức, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, tiên tổ sớm đã bất lạc, bây giờ lựa ra tổ địa cuối cùng mặt mũi liền muốn rửa vào ngự cảnh trưởng lão để duy trì. Mà thanh minh đạn đạo cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống, tốc độ quá nhanh, liền xem như ngự cảnh trưởng lão xuất thủ chặn đường cũng phải hết sức chuyên chú, phát tướng tu sĩ muốn vài người đồng thời xuất thủ, mới có thể cam đoan chặn đường sát suất thành công. Trên trời ánh lửa không ngừng lấp lóe, đột kích đạn đạo càng ngày càng nhiều. Hai tên ngự cảnh toàn lực xuất thủ chặn đường, không trung từng đoàn từng đoàn bạch quang nổ tung. Hơn mười mai về sau, trên bầu trời đã không có mấy tên lữ ra tu sĩ có thể lơ lửng. Đợt thứ nhất đạn đạo vừa bị toàn bộ chặn đường, mấy vị ngự cảnh trưởng lão còn đến không kịp thở một cái, liền gặp phương xa chân trời điểm sáng nối thành một mảnh, gần trăm viên đạn đạo đồng thời gào thét mà đến. Hai vị ngự cảnh chân quân mặt như màu đất, đây là bọn hắn tuyệt đối cản trở không ngừng. Lúc này lại gọi các trưởng lão khác lên không cũng đã không kịp. Nhưng ngay lúc này, không trung đông nhiên có người hừ một tiếng, lạnh nhạt nói điêu trùng tiểu kỹ cũng tới đeo xấu, lập tức không trung hiện hiện thôi chính hành thân ảnh, phất tay thả ra mảng lớn đỏ nhạt bao mang, đồng thời chiếu xạ đang bay tới hơn trăm mai đạn đạo bên trên, bị màu đỏ tiên quang chiếu xạ đạn đạo đầu đạn nhiệt độ kịch liệt lên cao, có chút lăng không bạo tạc, càng nhiều hơn chính là trực tiếp tiêu cháy. Thôi chính hành lại là hừ một tiếng, sắc mặt thâm trầm, nói sẽ chỉ làm chút âm hiểm mánh khóe. Lúc này đám người đã thấy rõ, thanh minh đột kích đạn đạo chia hai đợt, đợt thứ nhất chỉ cần nhận công kích liền sẽ dẫn bạo lấy tia chấp cung có thể chấn động đạo tâm khiêu âm làm chủ, chặn đường tu si vội vàng không kịp chuẩn bị phần lớn đều sẽ trúng chiêu, binh định chặn đường về sau, đợt thứ hai đạn đạo mới thật sự là dở trò, chỉ đang vinh kích mục tiêu dưới đất. Bất quá những thủ đoạn này đối với thân là tiên nhân tôi chính hành đến nói, tự nhiên đều không đủ nhìn. Chỉ là hắn tự mình xuất thủ chặn đường chỉ là phàm vật đạn đạo, cảm thấy tất nhiên là mười phần không thoải mái, bởi vậy nhìn lữ gia mấy cái này ngự cảnh phá lệ không vừa mắt. Tôi chính hành lại hừ một tiếng, nói các ngươi cũng cần chuyên cần khổ luyện mới được, không thể lười biếng. Ngay cả cái phàm vật đều ngăn không được, còn cần bản tọa xuất thủ, còn thể thống gì? Lữ gia mặt đều bị các ngươi mất hết mấy tên ngự cảnh đều là ra mặt phiếm hồng, không dám phản bác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một viên đạn đạo đầu đạn nổ tung, nội sắc đúng là linh khí. Sau đó phun ra nhất đạo nồng đậm nhân vận khí tức. Thôi chính hành thấy tận mắt nhân vận chẳng tiên, đối với nhân vận khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đường kim thế gian chỉ cần có nhân vận xuất hiện, cơ hội có thể khẳng định chính là vệ uyên đến. Quả nhiên, nhân vận trùng điệp che lớp trong, lộ ra một điểm hơi thở của vệ uyên. Lữ Giang ngự cảnh nhóm nháy mắt hồn bay lên trời, quay đầu liền trốn, không có may may do dự. Ngay cả tiên tổ đều gãy tại trong tay vệ uyên bọn hắn không trốn, chờ lấy mất mạng không thành. Thôi chính hành thì là trong lòng run lên, nhớ tới lưu ly quang hà trên bầu trời thanh minh đột ngột giải thể biến mất, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có muốn chạy trốn xúc động. Cũng may hắn kinh nghiệm lão đạo, đạo tâm ý chí đều vẫn là nhân tuyển tốt nhất, bởi vậy cố tự chấn định, dự định nhìn xem vệ yên hậu thủ, nếu thật là không thể ngăn cản, khi đó lại trốn cũng không muộn. Thôi chính hành ngưng thần đợi địch, liền gặp vệ yên khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền không có sau đó rồi, vệ yên không đến. Thôi chính hành chính nghi hoặc thời khắc, đống nhiên thẩm tiêu không tốt, liền gặp nhiều mai đạn đạo cao tốc bay tới. Hán nội vàng xuất thủ chặn đường, lúng cuống tay chân sau khi vẫn là có ít mai đạn đạo đột phá chặn đường, hướng về phía dưới lữ gia tổ địa. Lữ gia tổ địa hạch tâm là một tòa tuyệt mị sân phong, trải qua lữ gia mấy ngàn năm không ngừng kiến thiết, hiện nay là phong cảnh như vẽ. Vô số đỉnh đại lầu các gần vào sơn giã bên trong, trong cốc giữa đỉnh núi, tiên vụ lượn lờ, linh thú ẩn hiện, lúc nào cũng có tu sĩ ngự kiếm tới lui. Chân núi thì có một tòa chủ thành và mấy tòa thành nhỏ. Chủ thành là lữ gia chủ tộc tộc nhân ở lại, thành nhỏ thì là đều có phân công. Chính lữ trưởng Hà tu luyện cùng ở lại bí cảnh động tiên thì là tại tổ sơn bên trong lối vào tu có một tòa rộng rãi đại điện, không ngừng có người ra vào. rốt thoại quốc gia cùng linh điển vây quanh tổ sơn triển khai đều có công dụng. đây là kinh điển thế gia tổ địa bố cục. trải qua vô số tuế nguyện trầm chạp tích lũy, trước mắt đã khai phát đến cực điểm hoàn thiện, giống như là trên mặt đất tiên thiên. mấy viên đột phá chặn đường đạn đạo đều có mục tiêu. hai viên bay về phía tổ sơn, một viên rơi vào đỉnh cao nhất bên trong khu cung điện, một viên lạc ở giữa lưng núi. hai viên đạn đạo đều là mấy ngàn cân chứa thuốc lượng, một phát rơi xuống, lập tức dâng lên một viên hỏa cầu khổng lồ. Sóng xung kích càn quét ngàn trượng chi địa, vị chúng đích cung điện trực tiếp san thành bình địa. Mà khác mấy viên đạn đạo thì đều là rơi vào chủ thành, nổ thật to âm thanh nháy mắt để hơn phân nửa thành thị người mất đi tính lực, toàn bộ quảng trường đều tại bạo tạc trong biến mất, không thể đếm hết người bị vén lên thiên không. Bạo tạc qua đi, trong thành hiện ra ba cái hố to, trung tâm vụ nổ điểm trùng quanh bên ngoài trăm trượng, hết thể hóa thành hư không, tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa. Năm mai đạn đạo tạo thành tổn thương nghiêm túc luận kỳ thật không lớn, thế nhưng là những cái kia hố đạn như là năm cái cái tát, khung hang lắp tại thôi chính hành trên mặt Hán phía trước vừa nói Lữ ra Ngự Cảnh không dùng được, ngay cả mấy cái phàm bật phi đạn đều ngăn không được, chân sau trong tay mình liền bỏ qua mấy cái đạn đạo, đánh mặt tốc độ, để người xử trí không kịp đề phòng. Thôi chính hành sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi, đều không thể đi cỡ trách mấy cái kia bị Vệ Uyên một sợi khí tức liền dọa đến chạy trốn chết Lữ ra Ngự Cảnh. Dưới mắt Lữ ra tổ địa bị tấn công, trăm năm qua từ chỗ không có, việc này một mặt là gọi tất cả thế gia ra, ra mặt, một phương diện khác cũng đem một cái khó giải quyết nan đề bày ở các gia trước mặt, Vệ Uyên hiển nhiên thật sự nổi giận, muốn bắt cái gì tới chặn quân Tiên Phong của hắn. Thôi chính hành cũng không mặt lưu thêm. Thấy không có đến tiếp sau đạn đạo đột kích, liền tự động rời đi. Lựa ra mấy tên ngự cảnh phi trở về, từng cái chưa tỉnh hồn. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi chủ thành, một người đột nhiên nói, nếu không chúng ta nhiều rời chút phàm nhân tiến đến. Vệ uyên lại đi manh kích, nội liền đều là phàm nhân, nghiệp lực đều đủ hắn uống một bình. Một người khác cao mày nói, ta nghe nói hắn đối với nghiệp lực phá lệ có tâm đắc, đã từng lấy một thanh nghiệp hỏa đốt sạch 80 vạn vô tộc đại quân, cái này chỉ sợ không dùng a. Lại một ngự cảnh cũng nói, đứng vậy, theo ta được biết Vệ Uyên như cùng tịnh thổ đại hoan hỷ vương phật nhất mạch có nguồn gốc, vương phật phật pháp ám hiểu nhất vận dụng xử lý nghiệp lực. Chúng ta làm như vậy, chỉ sợ không hiểu quả gì. Thứ nhất ngự cảnh nói, không làm như vậy còn có biện pháp nào? Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn thêm chút chán. Chủ thanh bị nổ, trong thành những tên kia khẳng định đều muốn đi bên ngoài trốn. Chúng ta vừa vận đem những cái kia khổ cắp các bình dân điền vào đi, cho vệ bên nổ. Nổ nhiều, chúng ta còn có thể nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ, để người trong thiên hạ đều đến thoái mạ hắn hung ác. Còn lại mấy tên ngự cảnh cũng không có quá tốt thuyết pháp, thế là đều là tiếp nhận. Lúc này cách Lữ gia tổ địa 1500 dặm ngoại, vừa mới phát xạ hoàn toàn bộ đạn đạo chi kia thanh minh bộ đội bên trong, mấy tên kim đan pháp tướng tướng quân cùng trăm tên mô bản đạo cơ giáo úy đều tụ tập tại một tòa đặc chế trong đại trướng, từng cái tiến vào trận pháp kiểm tra. Đại bộ phận người tiến vào trận pháp sau đều là một thân thanh quang, nhưng có năm tên giáo úy trên thân đều có nồng đậm màu đỏ thấm, ba tên kim đan pháp tướng trên thân thì là có nhàn nhạt màu đỏ. Phụ trách kiểm tra pháp tướng tướng quân xem hết kiểm tra kết quả, đem năm tên giáo úy điểm ra đến, nói: "Các ngươi lập tức trở về Thanh Minh, đi quân bộ tiếp nhận mới trước, tính dưỡng 3 năm." Ba vị tướng quân chờ người kế nhiệm đến sau lại trở về xanh trở lại mình, ngắn đường ba tháng. Mấy tên bị điểm đến tên đều là mặt sắc thái vui mừng, còn lại sĩ quan thì hiện ra một chút ảo não. Vị kia phụ trách kiểm chất pháp tướng tướng quân cười nói, mấy vị vì thanh minh phân ưu ngày sau tiền đổ rộng lớn, bản tướng trước sớm chúc mừng các vị. Chúng sĩ quan đều là hoàn lễ, mấy vị giáo vi vốn là mô bản đạo cơ, lúc này càng là cười đến không ngầm miệng được hiện tại thanh minh thực hành mới quy chế, đem đại quy mô sát thương công kích quyết sách phân tán đến cơ sở sĩ quan trên thần, như là sinh ra đại bộ phận nghiệp lực sẽ từ những này trực tiếp ra lệnh sĩ quan gánh chịu, mà cấp trên của bọn hắn cũng sẽ gánh chịu bộ phận nghiệp lực. thân phụ nghiệp lực sĩ quan sẽ bị triệu hồi thanh minh tính dưỡng, sắp đặt tại có thể sinh ra nhân vận công đức trên cương vị, lấy nhân vận cọ rửa nghiệp lực, bình thường 2-3 năm liền có thể rửa dãi sạch sẽ. Cùng lúc đó, bọn hắn các hạng phúc lợi đái ngộ đều sẽ tăng lên một cấp, tỷ như mô bản đạo cơ, tất cả đái ngộ liền sẽ đối chiếu nhân giai đạo cơ chấp hành là lấy hiện tại thanh minh quân bên trong, người người đều muốn tranh một cái phát xạ đạn đạo vị trí. Đạo lực một tí, chính là mấy năm thanh nhàn thời gian, lại có thể vợ con hưởng đặc quyền, trông nom người nhà. Mà lại thanh minh chi địch, đều là làm điều ngang ngược, việc ác bất tận hạng người, bọn hắn giết không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thậm chí rất nhiều người còn không hiểu, vì sao giết những người này sẽ còn nghiệp lực của thân. Có thể thấy được tiên địa sao mà bất công. Chương 1154, cũng biết đại đạo vì sao chương 1154, cũng biết đại đạo vì sao nhìn trước mắt phần này thanh minh nghiệp lực tiêu giải tổng thể quy hoạch bệnh viện cũng có chút dở khóc dở cười phần này quy hoạch đặc biệt nhằm vào trong chiến tranh đánh giết bình dân hoặc là thất tu lúc chỗ sinh ra nghiệp lực nhân quả. nguyên bản trong chiến tranh, vệ viên việc phải tự làm, giai đoạn trước phi đạn đánh kích, hậu kỳ hỏa lực bao trùm, cơ bản đều là vệ viên tự mình hạ lệnh, bởi vậy nghiệp lực nhân quả cũng đại bộ phận tập trung tại trên người vệ viên. nhưng một ngày nào đó, phong tính vũ trong giấc mộng trải qua chiều sâu suy nghĩ, cho rằng dạng này sẽ đem tất cả trói buộc đều thêm tại vệ viên trên người một người, nghiêm trọng kéo thấp thanh minh tiềm lực chiến tranh. thế là tại hai cái tính lực mạnh nhất bộ vị đạt thành chung nhận thức, cho rằng cần thiết đối cái này vừa hiện trạng tiến hành cải biến. thế là sau khi tỉnh lại. Phong Thính Vũ liền dẫn Thanh Minh khoa học viện nhằm vào điểm này triển khai chuyên môn nghiên cứu. Sau đó trải qua mấy tháng gian khổ nghiên cứu, cuối cùng chư giới phồn hoa nội chúng sinh bình đẳng chiến tranh nghiên cứu viện đấu chiến thanh quán thiên địa sơ khai nghiên cứu viện trở tiến hành hợp tác, cuối cùng mới ra cái này một phần quy hoạch. Quy hoạch chủ yếu chia làm nghiệp lực chia sẻ cùng tiêu giải hai bộ phận lớn. Nghiệp lực chia sẻ chính là thông qua đặc thù mệnh lệnh hệ thống cùng chuyên môn nghiên cứu phát minh nguyên bộ tâm pháp công quyết để nhất tuyến chỉ huy tại thi hành mệnh lệnh thời vận chuyển tương ứng công quyết lại ra lệnh, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ khiến cho nhân quả rơi vào bản thân, từ đó nhiễm sát lục sinh ra nghiệp lực cái này một hệ liệt thao tác nghe phức tạp trên thực tế cũng không đơn giản nhưng khi chia sẻ nghiệp lực người thấp đến mô bản đạo cơ mỗi cái đạo cơ tu sĩ chỉ phụ trách mấy viên thậm chí một viên lớn uy lực đạn đạo phát ra lúc nghiệp lực liền sẽ tương đương phần tán dù cho mô bản đạo cơ cũng có thể tùy tiện gánh vác lại sẽ không tổn thương đạo đồ nếu chỉ là như thế cái kia cũng không gọi được yêu tú phần này quy hoạch trọng điểm còn cho ra nghiệp lực tiêu giải hoàn chỉnh phương án nó nghiệp lực tiêu giải phương pháp chính là đi công đức lộ tuyến để thân phụ nghiệp lực tu sĩ chuyển tới phụ trách quốc kế dân sinh cương vị làm một đoạn thời gian chỉ cần an tâm chịu làm làm ra thư thích liền có thể góp nhặt đến một điểm công đức nhân vận, tự nhiên mà vậy liền có thể tiêu giải nghiệp lực. Bình thường ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, nghiệp lực liền sẽ toàn bộ tiêu tán. quay về quân đội, mô bản đạo cơ cũng có hơn trăm tuổi thọ nguyên, ba mấy năm vẫn là chỉ hóa tuổi. kim đan pháp tướng thì có hơn 300 năm thọ nguyên, 10 năm cũng chỉ hóa tuổi. đồng thời kinh lịch nhân vận cọ rửa, tiêu giải nghiệp lực về sau, còn sẽ có cơ hội tương đối tăng lên tư chất, nói không chừng có thể để đạo đồ tiến thêm một bước. đối mô bản đạo cơ mà nói, liền có tu đến trung kỳ thậm chí là hậu kỳ khả năng. nếu như mô bản đạo cơ có thể lúc trước kỳ tu tới hậu kỳ thì không riêng pháp lực tăng nhiều, thọ nguyên cũng sẽ có tiểu bước gia tăng, cơ bản có thể thêm cái mười mấy hai mươi năm. Quy hoạch trong còn liên quan đến các hạng phúc lợi nguyên bộ, rất nhiều đều là nhằm vào người nhà. Vệ Uyên nhìn kỹ về sau, liền đồng ý chính thức toàn diện thi hành, chuyển cho quân nhu hậu cần ngành tứ quan. Muốn tiến đánh lựu gia hoạch tâm mấy quận cùng tổ địa, Vệ Uyên đoán chừng thương vong tất sẽ không ít, bởi vậy sinh ra đại lượng nghiệp lực cần phải xử lý thích đáng, phần này quy hoạch bắt buộc phải làm. Nhưng để Vệ Uyên càng thêm coi trọng, nhưng thật ra là quy hoạch ra lò quá trình cả trong cả quá trình, lần thứ nhất xuất hiện thanh minh cùng tâm tướng thế giới hợp tác, đồng thời phi thường thông thuận. nhất quả, nghiệp lực, khí vận tại toàn bộ tu tiên hệ thống trong thuộc về tương đương thần bí, lại hư vô mở mịt lĩnh vực gần với các loại đại đạo bản nguyên. cùng thời gian, vận mệnh chờ. những này lĩnh vực đối phổ thông tu sĩ đến nói khó như lên trời, rất nhiều ngữ cảnh đều là như lọt vào trong sương ngủ, chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao. nhưng những này tại phổ thông tu sĩ trong mắt khó như lên trời lĩnh vực, tại thanh minh phong thính ngũ, kỷ lưu ly, chư giới phồn hoa trong quân bị Phụ Diêu chờ Thiên Tài Pháp tướng Tu sĩ trung sức hợp tác hạng, thế mà tiêu giải đến rõ ràng, làm ra một bộ có thể tại toàn bộ thanh minh mở rộng sử dụng hệ thống. Đồng thời trong quá trình này, rất nhiều điểm mấu chốt đột phá là dựa vào một chút không có danh tiếng gì đạo cơ tiểu tu sĩ hoàn thành. Chẳng ai ngờ rằng những này xem ra Thiên Tư thường thường tiểu tu sĩ cũng có thể có đột nhiên thông suốt thời khắc. Trong đó một chút tiểu tu sĩ tu vi thường thường, nhưng nội tính lại là kém xa cao. Bọn hắn ban sơ tiếp xúc cái này bài học đấy lúc đều là không hiểu ra sao. Nhưng sau mấy tháng, nó học thức tinh thông chỗ, đã không kém hơn đại tu sĩ bao nhiêu đồng thời bọn hắn bởi vì cũng không độc nhất vô nhị thiên phú, cho nên nghĩ ra rất nhiều đường giải quyết đều là người bình thường có thể sử dụng. Điểm này cùng chân chính đại tu sĩ có rõ ràng khác nhau. Tỷ như gặp được một chỗ phòng ngự đại trận, Chu Nhan Tiên quân liền sẽ đến một câu, tùy tiện tìm trận pháp chấn động khe hở chẳng phải quá khứ rồi. Trên thực tế, để phổ thông tu sĩ thí thượng một bàn về, cũng chỉ có tại trên trận pháp đâm đến hôi phi yên diệt một kết quả. Vệ Uyên đem quy hoạch báo cáo chính văn để ở một bên, chuyên môn lấy ra quá trình nghiên cứu bộ phận cùng bộ phận nghiên cứu bàn thảo, lại nhiều lần nhìn mấy lần. Những tài liệu này kỳ thật phong phú, số lượng rất nhiều lấy vệ uyên giờ phút này có thể song hành xử lý hơn 2 vạn cái nhiệm vụ thần nhiệm tốc độ lại có chư giới phồn hoa phụ trợ như thế nhìn kỹ cũng nhìn dòng dãi một ngày sau một ngày vệ uyên rốt cục cầm trong tay báo cáo buông xuống sau đó tính toán suy tư mấy ngày hậu phương ra kết luận tu sĩ cùng ứng khai trí phần này cuối cùng mấy tháng vận dụng đến hàng vạn mà tính tu sĩ cùng vô số phạm nhân tính lực quy hoạch trong tiểu tu sĩ làm ra công hiến đã vượt qua ba thành đây là một cái rất có ý nghĩa số tự không còn là có cũng được mà không có cũng không sao mà là hết sức quan trọng dựa theo tu tiên giới truyền thống phạm nhân như có giác đạo cơ làm biến hồi, pháp tướng chính là khởi mã, ngự cảnh mới là người. mà tiên nhân thì là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, mỗi tăng lên một cái giai tầng, cơ hồ có thể nói là một cái khác giống loài, lẫn nhau ở giữa ngay cả câu thông đều trở nên mười phần khó khăn. pháp tướng sự tình sẽ không để cho đạo cơ trộn rộn, ngự cảnh đau đầu sự tình cũng chỉ sẽ đi tìm một cái khác ngự cảnh thương nghị. các đại cảnh giới ở giữa ngày đêm khác biệt, không phải là bệ nguyên, trương sinh cái này một cấp bậc thiên tài, pháp tướng lúc muốn thể ngộ tâm tương thế giới hảo diệu, tu si tầm thường làm thế nào được đến? cho nên nếu là dựa theo truyền thống, nghiên cứu nghiêm lực, nhân quả. Khi vận loại này đầu đề lấy tiên quân vì hạnh lấy ngự cảnh là chủ lực tối thiểu nhất người tham dự cũng phải là kỳ lưu ly phong thính vũ cái này tiền tài phát tướng mới có thể bắt đầu nghiên cứu thường thường nghiên cứu cái tám mươi năm sẽ có một chút điểm thành quả ai có thể nghĩ tới đạo cơ tu sĩ cũng có thể nghĩ ra mấu chốt điểm đột phá mô bản đạo cơ cũng có thể tại lĩnh vực này có chỗ cống hiến đừng nói tiên nhân chính là vệ uyên cũng miễn không được loại này cứng nhắc cưỡng tượng hắn có thể tùy tiện nhìn ra phàm nhân khai trí sau hiệu quả nhưng đối với tu sĩ liền không dễ dàng như vậy nhìn đấu ngược lại là làm việc cơ bản bất quá đầu bóc phong thính vũ mới có thể bất chấp tất cả. Trước tiên đem mấy ngàn cái lớn nhỏ tu sĩ kéo vào được lại nói. Kết quả hiệu quả ngoài dự liệu tốt, nghiên cứu hạng mục quy mô cũng dần dần cốt trường. Cuối cùng tổng cộng vận dụng hơn 4 bạn tu sĩ, tự nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mô bản đạo cơ. Trước đây thanh minh trên dưới, tất cả mọi người cho rằng mô bản đạo cơ là giới vực phát triển nền tảng, là mỗi một cái ngành nghề có thể hiệu suất cao vận chuyển cơ bản động được nguyên, tầm dưới chốt làm việc không thể thiếu, trung tầng cơ bản không lừa. Về phần những cái tia cao thâm tu tiên đạo vượt đầu đề, chỉ là cái để mục bọn hắn đều xem không hiểu. Nhưng từ phần này tuy hóa trong. Vệ Uyên rốt cục nhìn thấy tầng dưới chốt tu sĩ tiềm lực, lại bởi vì thanh minh mô bản đạo cơ khổng lồ số lượng, thêm tổng tiềm lực quả thực to đến đáng sợ. Nghĩ rõ ràng cái này một tiết, Vệ Uyên liền biết nên làm như thế nào. Thế là hắn hoa nửa ngày thời gian, một lần nữa quy hoạch toàn bộ thanh minh thư viện bồi dưỡng hệ thống. Vệ Uyên kế hoạch tại toàn bộ thanh minh sơ cấp trong thư viện đều thiết lập chuyên môn tu tiên cơ sở trường trình học, giáo sư gian thể, thiên địa, ngũ hành, luyện đan, nguyên thần các phương diện kiến thức căn bản. Những khóa này trình sẽ xếp vào cơ bản nhận môn khóa, thanh minh về sau hải đồng từ năm tuổi lên liền có thể nhập học, trước học một năm cơ sở khóa. Sau đó tại 6 tuổi lúc lại tham gia mỗi năm một lần tư chất tu luyện hảo thí. Tư chất khảo thí cùng loại với Tiên Tông thống khảo, chỉ bất quá cánh cửa thả thấp hơn, kiểm tra dựa vào chu thiên tinh đấu đại trận, độ chính xác không thua gì Tiên Tông thống khảo. Sau đó bệ lên lại mới thiết lập Thanh Minh sơ đẳng tu tiên học viện, Thủy Nguyệt Điện ngoại môn phân viện hai học viện lớn, phụ trách tiếp thu có đầy đủ tư chất đệ tử, chuyên môn tiến hành chú thể kỳ huấn luyện. Hai học viện lớn đều có phân công, Thanh Minh tu tiên học viện chuyên môn tiếp nhận tư chất trung hạng, mục tiêu là mô bản đạo cơ đệ tử, Thủy Nguyệt Điện ngoại môn phân viện thì là tiếp thu tư chất thượng đẳng, có thể tu thành phụ thông đạo cơ đệ tử cái này ngoại môn văn viện cùng thông qua thái sơ cung tuyển nhận thủy Nguyệt điện ngoại môn đệ tử còn không giống tư chất thượng không thể so sánh nhưng số lượng có thể thêm ra gấp mấy chục lần cùng quá khứ tông phái tiên môn khác biệt vậy bên kế hoạch tại tất cả tu tiên trong học viện phổ biến toàn diện hệ thống tu tiên kiến thức căn bản giáo dục từ đó thoát khỏi một tông nhất phái nhỏ hẹp là lớn dĩ vãng coi như tại thái sơ cung bên trong thường xuyên có thủy Nguyệt điện đệ tử đối kiến một điện công pháp nguyên lý nhất khiếu bất thông tình huống mà từ giờ trở đi thanh minh ngồi dưỡng được đến một đời mới tu sĩ đều sẽ có toàn diện hệ thống kiến thức căn bản không quan tâm tu không tu được ra chí ít nguyên lý là hiểu Cuối cùng vệ viên lại thiết lập thanh minh tiên học viện, cùng khoa học viện, công học viện đặt song song, đồng dạng thiết lập viện sĩ chế độ. Mới thành lập tiên học viện kiện thứ nhất nhiệm vụ chính là trải bước đạo đồ kiến thức căn bản, biên soạn nhập môn tài liệu giảng dạy, cùng sáng lập tu tiên nghiên cứu các loại nghiên cứu công cụ cùng phương pháp luận. Tại hấp thu thiên ngoại thế giới nghiên cứu phương pháp, chi thức hệ thống về sau lại trải qua nhiều năm phát triển, thanh minh đã sớm hình thành mình một độ nghiên cứu phương pháp hệ thống, lại cao độ phát đạt hoàn thiện. Cho đến ngày nay, phong tính vụ xử lý nhiệm vụ số lượng cũng đã hơn vạn, vương hồ theo sát phía sau cũng có hơn 9000 xử lý năng lực, còn lại tu sĩ xử lý nhiệm vụ số lượng mặc dù không bằng, nhưng cũng đều ai cũng có sở trường riêng. Mạnh mẽ như vậy thần thức hạ, tại những cái kia không có siêu phàm lực lượng thiên ngoại thế giới, mấy ngàn năm tích lũy, bên này có lẽ chỉ cần 10 năm liền có thể hoàn thành. Nguyên bộ phương án định ra hoàn thành về sau, Vệ Yên nhiều lần chân trước cũng trải qua chư giới phồn hoa hoàn thiện, xác nhận suy tính được đã đầy đủ chu toàn về sau, Vệ Yên nhưng dù sao còn cảm thấy giống như còn thiếu một chút cái gì. Suy đi nghĩ lại, Vệ Yên bỗng nhiên có ngộ, mới biết được đến tận cùng chiếu cái gì. Đó chính là như thế đại phí khổ tâm là vì cái gì? Vệ Uyên nói bút, vì cái này một hệ liệt cử động tăng thêm một cái tổng cương, tổng cương cũng chỉ có một câu, vì làm tu giả vô luận tu vi, không phân lao hấu, đều có thể biết đại đạo vì sao. Câu này biết xuống, lập tức thiên địa chấn động, linh sơn sinh biến. Chương 1155, phát dục chương 1155, phát dục vệ uyên nhiều lần trong trước, đối một phương này án hết sức hài lòng, ngay tại phía trên tăng thêm thần thức lạc ấn, chính thức bắt đầu áp dụng. Hiện tại trọng đại dự luật hoặc biện pháp chính sách, đều cần có vệ lên thần nghiệm lạ cẩn mới là hợp pháp. Thần nghiệm lạ cẩn khó mà giả tạo đã trở thành các cấp quan viên trả lời công văn tiêu chuẩn phân phối tương đương với thiên ngoại thế giới con dấu. Phương án phổ biến một khắc, vệ uyên đỗng nhiên trong lòng có chủng cảm giác khác thường, thừa hồ thiên địa đại đạo lại tại chậm rãi vận chuyển, phá toái một chút, lại sinh thành một chút. Đáng tiếc vệ uyên bây giờ không phải là thiên nhân, nếu không liền có thể tìm tòi hư thực, biết được đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào, hắn tất nhiên là không biết. Lúc này tịnh thổ bên trong, linh sơn chấn động, đại địa nứt ra, lớn nhất cái nứt trong thậm chí dâng lên địa hỏa. Linh sơn thượng liên đài phật tòa đã còn thừa không nhiều, nay tới lại có thêm cái liên đài phá toái. Thậm chí có mấy tòa liên đài vốn là có Phật tượng ngồi xếp bằng, hiện tại theo liên đài phá toái, phía trên ngồi xếp bằng Phật tượng cũng ngã xuống. Cái này mấy tôn Phật đà nguyên bản yên ổn tường hòa, mặt mỉm cười, nhưng lúc này có mặt hiện lên nỗi rối, có thương xót, có nghi hoặc, thần sắc không giống nhau. Thế nhưng là bọn hắn đều trở nên cực kỳ vụ bề, phản phất thật biến thành tượng bùn một tai, không ngừng từ linh sơn thượng rơi xuống, trên đường đi va chạm núi đá, rơi kim thân phá toái, tay gãy quay đầu. Mấy cố Phật đảm một đường rơi xuống, thật vất vả mới ngã tại dưới chân linh sơn, tản tạ kim thân chô đức chạy ra đúng là màu xám trắng phù thủy. Một viên cuối cùng phật xương đầu tầm thường địa lan xuống, đâm vào một đoạn tản tạ kim thân thượng, lật lên, lộ ra một trường cực điểm thống khổ và mặt. Đại địa bên trên có ít đội tăng lữ đang chậm rãi hành động, đối trung quanh thai kiếp làm như không thấy. Thanh Minh, vệ binh đứng ở sơn hà điện trong, ngay tại suy tư bước kế tiếp chiến lược. Mặc kệ vệ lên có nguyện ý hay không, từ Lục Diệu, Thương Nô, Tôn Chủ đến Lưu Ly Thiên Chủ, một hệ liệt động tác chính đem vệ binh này hướng thế ra mặt đối lập, dần dần biến thành bảo vệ võ tổ bố cục một phương. Thế cục khiến cho vệ lên làm ra lựa chọn, nhưng vấn đề là, đây cũng không phải hàn nuẫn. Tại làm rõ võ tổ bố cục đến tổn cùng vì sao trước đó, vệ uyên cũng không muốn tùy tiện đứng đội. Coi như nhất định phải chạm một phương, vệ uyên sẽ đứng tại thái sơ cùng một phương. Sơn hà điện xa bàn bên trên cho thấy thanh minh trọng trang bộ đội ngay tại trầm trầm đây tới, một đường đánh đâu thằng đó. Lữ gia cuối cùng vài tòa hùng quan đều là một trận chiến mà xuống, không có một tòa có thể lượn đến mức qua ba ngày. Phương bắc 3 quận luân hãm đã thành kết cục đã định, coi như lữ gia đem bắc cảnh quân coi giữ toàn bộ triệu hồi đến cũng không làm nên chuyện gì. Lữ gia quân tâm đã tán, giờ phút này chỉ là hậu phương trại tù binh trong liền thu nhận gần một vạn tù binh hiện tại lữ gia bộ đội hoặc là dễ dàng sụp đổ, hoặc là chính là trồng trừng mà hàng, nhiều chiến đấu đều là một pháo chưa phát liền đã kết thúc. Sa bàn bên trên, một chi thanh minh bộ đội vượt xa khỏi cốt bạn, dọc theo đông tấn biên cảnh hướng phương bắc xuyên thẳng. chi bộ đội này một mình xâm nhập, nhất cử cắt đứt lữ gia hướng đông trốn vào đông tấn đường lui. nhìn xem trên bản đồ lữ gia đã trôi dư không nhiều lãnh địa, vệ uyên bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ở tận cảm giác được phảng phất có một con bàn tay vô hình đang từ phía sau để mình đi đạp nát lữ gia cuối cùng tổ địa, chỉ để đem cái này nhìn một cái từ thế gian trừ bỏ. vệ uyên cảm thấy mình biểu hiện ra muốn trừ tận gốc Lữ ra thái độ kia là mình sự tình, dùng cái này đến cảnh cáo bất luận cái gì có can đảm đối địch với chính mình người. Nhưng nếu là có phía sau màn hấp thủ muốn đẩy tự mình làm chuyện này, vậy sẽ phải một lần nữa cân nhắc. lập tức sách lược, đơn giản là đào sâu động, cao tường, rộng tích lương, chậm. Vệ Uyên bỗng nhiên nghĩ đến đương thời quân vương sống không lâu, thế là liền tự động đem một câu cuối cùng cho giảm bớt. Hiện tại Cam Châu nguyên bản thuộc về Lữ gia 10 quận, sẽ có 9 quận rơi vào Vệ Uyên chi thủ. Cái này chín quận Vệ Uyên đều là không có ý định vun ra ngoài quân quận nước chừng có 800 triệu chủ dân, lại thêm Tây Tấn trung bộ gia quận, cùng Nam Vương ngũ quận, hiện tại trên tay vệ uyên đã có 26 quận lãnh địa mới, cảnh nội chủ dân 17 ước. Tây Tấn hơn phân nửa lãnh địa đã tại vệ uyên trong tay, chỗ dư chỉ có phương Bắc biên cương, Ninh Châu hứa ra khống chế bảy quận, cùng Vương Đô chung quanh trực thuộc tứ quận. Lúc này có thể thấy được Tây Tấn quốc lực tiến sức, cương bực so triệu quốc lớn ba thành, phàm là người người miệng vẫn chưa tới triệu quốc 1/3. Tấn Vương hoang phế triều chính cái kia mấy chục năm, Tây Tấn nhân khẩu trực tiếp từ 6 tỷ giảm bất đến không đủ 3 tỷ, ba ngừng trong đi gần hai ngừng bất quá giờ phút này vệ viên trực tiếp khống chế lãnh địa đã nối liền cung rước từ trung ương đem tây tấn một phân thành hai phía tây là hứa già ở chết một góc đã hoàn toàn cùng khu vực khác ngăn cách mở đông bắc bộ thì là vương đô cùng bắc cương cùng đông cương quân lực coi như hùng hậu nhưng là đánh lâu chi địa, sản vật cản cối, người ở thưa thớt hiện tại tây tấn quốc khố thấy đấy biên cương quân đoàn đã từ vệ viên tiếp nhận toàn bộ nhờ thanh minh tiếp tế quân lương lương thảo cho nên cứ việc biên quân khổng lồ chiến lược không yếu nhưng đã không cần lo lắng sẽ rơi quay đầu lại đối phó thanh minh hiện tại nhiều như vậy địa nhiều người như vậy còn chưa kịp hảo hảo phát triển thế là vệ uyên quyết định tạm dừng quyết trương, trữ toàn lực tiêu hóa trong tay khu vực, sau đó lại xem ai có thể tranh phong. nhưng mặc dù đã quyết định tạm hoãn quyết trương, thế nhưng là một chút tất yếu động tác vẫn là phải có. thế là vệ uyên liền viết một phong thư, giao cho kiếm cung chuyển giao cho bắc đệ từ ra. trong thư nói đạo từ thúc hợp lưu toàn ám sát vệ uyên, tội ác tày trời, dù đã đến tội, nhưng chết chưa hết tội. hiện tại vệ uyên khoan dung độ lượng, chỉ cần từ gia nộp lên nhưng nối thẳng ngự cảnh tuổi trẻ thiên tài ba người, nối thẳng pháp tướng tội trẻ thiên tài hai người, lại bồi thường một triệu thanh nguyên, việc này liền có thể bỏ qua. bằng không mà nói. Sớm muộn mén từ ra tổ địa đoạn mất huyết mạch tiên đồ. phong thư này gửi ra vệ uyên lường trước bắc tề từ ra coi như dám không tử cũng tất nhiên sẽ kinh cái gà bay chó chạy bắc quốc đại địa nay tế đã là một mảnh thế giới băng tuyết tuyết lớn đã sớm đem con đường bả phủ bình thường cái này thời tiết chỉ có bắc liêu chiến kỵ có thể tại tuyết lớn nguyên thượng rong ruổi tới lui nhất tộc phần lớn chủng loại chiến mã cũng khó khăn chịu khổ hàn, càng khó tại vài thước giấy tuyết động bên trong hành tàu tây tấn cùng đông tấn châu giao giới có hơn nghìn dặm bằng thẳng địa hình bên mông bô bờ không hiểm có thể thủ song vương ngay ở chỗ này cách xa nhau mấy trăm dặm xây thành giằng co Lữ gia trung chúc sáu thành, đông tấn chúc tám thành. Một ngày này phương xa chân trời chỗ đột nhiên dâng lên quân khí. Một đông một tây hai tòa thành chỉ trong đồng thời vang lên cảnh báo. Chỉ bất quá tây tấn làm hiệu, đông tấn bị trung. Liên gặp một chi bộ đội dĩ lệ mà đến, quân khí ngay ngắn, lộ ra cương tiết chi sắc. Lúc này phong tuyết đang sen, tuy là giữa trưa, nhưng sắc trời ám đến phảng phất màn đêm đã hàng. Hai bên biên thành thủ tướng đều đang nghi ngờ, đến tột cùng là người phương nào muốn tại trong gió tuyết tiến lên. Chỉ là giờ phút này gió lớn tuyết gấp, xa xa thực tế thấy không rõ lắm thế là Đông Tấn Biên Thành Chủ đem quyết định phái một đội thiết kỵ ra khỏi thành tra một cái đến tận cùng. người tướng quân này tự mình dẫn hơn ngàn tinh kỵ ra khỏi thành đợi cho tới gần chi bộ đội kia lúc chủ tướng không chịu được hút một cái khí lạnh. Chi bộ đội này toàn bộ đều là cương thiết chế thành cỗ xe chầm mặc tại đất tuyết bên trong tiến lên. trên ngùi xe có tu sĩ nô ra nửa người nhìn trung quanh rất nhiều cỗ xe thượng đều mang lấy súng tháo hỏa tháo chỉ hướng con đường hai bên. cả chi bộ đội trường mấy trăm chiếc các thức cương thiết cỗ xe như là một đầu cương thiết tự mãng lún lượn ở trên mặt đất bò. Đông Tấn tên kia pháp tướng tướng quân hít sâu một hơi về sau, sau đó phi gần chút, lên tiếng kêu lên, nơi này là Đông Tấn địa giới, các ngươi là ai? Cũng biết đã tiến vào ta Đông Tấn cương vực, nhanh chóng báo lên lịch, chờ xử lý. Bộ đội ở giữa một cỗ chỉ huy trong chiến xa ấm áp hòa thuận vui vẻ, bên trong ngồi một cái tựa như nữ tử lộng lẫy công tử, chính là Hiểu Ngư. Bên cạnh hắn Thiếu Dương Tinh quân chính cầm bốn Đông Tấn sử nhìn xem. Lúc này một sĩ quan đi vào phang, vừa và báo bên ngoài có Đông Tấn biên quân cả đường, cầm đầu là một pháp tướng tướng quân, yêu cầu báo lên ý Đông Tấn biên quân. Hiểu Ngư cuối cùng từ trên bản đồ ngẩng đầu, thôi suy nghĩ một chút, liền nói, "Phải mấy người, đi đem tướng quân kia cầm xuống, mang theo quân tốt một cái cũng đừng bỏ qua. Nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Sĩ quan kia hơi có giận mình, nhưng vẫn chưa nói nhiều, tiếp lệnh mà đi. Một lát sau, hơn 10 vị kim đan pháp tướng lên không, tại một phổ thông điệu giai pháp tướng xuất lĩnh dưới khí thế hùng hàng bay tới. Tên kia Đông Tấn tướng quân cái này giật mình không thể coi thường, kiên trì nên tiếp. Thanh Minh quân cầm đầu pháp tướng chỉ hỏi một câu, "Hàng không hàng?" Thấy Đông Tấn tướng quân không chịu quy hàng, cái kia pháp tướng liền nói, "Thôi được, đánh giết chính là." Chúng pháp tướng cùng nhau xuất thủ, vô số đạo quang giáp thành quang lưu lúc thứ nhất liền đánh nát đối thủ hộ thân đạo pháp, sau đó hơn 10 đem pháp kiếm xuyên thân mà qua, đem đông tấn tướng quân đâm thành cái sàng. Hơn ngàn tinh kỵ nhìn thấy nhiều như vậy pháp tướng, đã sớm cả kinh nốc, đại bộ phận xuống ngựa đầu hàng, gần một nửa trốn từ trước đến nay chỗ. Trung pháp tướng tự nhiên không tốt đối phạm nhân xuất thủ, nhưng hai cánh sớm có chiến xa bắt đầu bắn đánh. Những này chiến xa đều là bốn cơ khu động, cao nhất tốc độ so chiến mã thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn kỵ binh. Một trận pháo máy anh minh về rào, trên mặt tuyết tràn ra đóa đóa huyết hoa. Lúc này, hiểu ngư mới bay đến chiến trường, chỉ là nhìn lướt qua liền hướng vương xa biên thành một chỉ, nói, cầm xuống. thế là cả chi bộ đội chuyển hướng, âm mưu hướng đông tấn biên thành lái đi. khác một bên tây tấn biên thành xa xa trông thấy, đều sớm hồn phi phách tán. lữ ra mấy tên tướng quân lập tức thu thập thế nhuễn, một khắc cũng không ngừng địa bỏ thành mà chạy. trong thành phố hộ đại quan học theo, cũng là đội vàng đào tẩu. hiểu ngư căn bản không để ý tới lữ ra bên này tiểu động tác, đứng ở không trung, lặng lặng nhìn xem đại quân vây thành, lấy trọng pháo vây mở cửa thành, sau đó trọng trang bộ binh xuống xe vào thành, chiếm lĩnh tòa này biên thành. hiểu ngư lại xuống một đạo mệnh lệnh, đem bốn môn đều nổ một lát sau tiếng nổ âm thanh truyền trong đậm biên thành kiên cố thành lâu ẩm bàn sụp đổ bị tận gốc nổ nát thanh minh quân dù sao thuốc nổ nhiều lại nổ nhiều đoạn tường thành kể từ đó tòa này hao phí món tiền khổng lồ biên thành xem như phế hơn phân nửa muốn chung kiến, không phải là mấy tháng một năm chi công hiệu ngư lúc này mới hài lòng hạ lệnh tu binh thuận tiện đem đông tấn quan quân toàn bộ tu binh mang đến hậu phương thiếu dương tinh quân toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn xem lúc này mới nói giới chủ cố ý cùng đồng tấn tử giả khai chiến hiệu ngư khẽ giật mình có việc này chưa từng tiếp nhận mệnh lệnh a Thiếu Dương tinh quân giật mình nói, "Vậy ngươi đây là?" "À, ta Minh Bạch, ngươi đây là phỏng đoán tự ý, biết giới chủ dự định gõ từ ra, cho nên mới sẽ cố ý bước lên phân tranh." Triệu Ngư lại là khẽ giật mình, nói, "Ta không có ý kia, ta chính là đơn thuần nhìn từ dạ không vừa mắt. Lần trước từ lão nghi lại dám lấn tới cửa đến, đáng hận ta hiểu ra lúc ấy cô kỵ trùng điệp, không cách nào hiện thân, ngược lại để nữ nhân này xính đem vi phong. Hừ, ta lần này chính là muốn xả cơn giận này. Nếu không phải xem ở hận thủy sư thúc trên mặt mũi, ta đâu chỉ là quét vài tòa biên thành đơn giản như vậy." Nói thế nào cũng phải đầu nàng tòa quận thành lại nói, cái kia Từ ấu nghi nếu không phục, cứ tới Hiểu Gia đến nhà hỏi tội là được. Hiểu Ngư không chút khách khí, thậm chí gọi thẳng Từ ấu nghi chi danh, không có mảy may cố kỵ, có thể thấy được là đối ngày đó uy hiếp thanh minh quần tiên hạ cự. Bất quá Thiếu Dương Tinh Quân lại có loại muốn nâng chán xúc động, hắn muốn cho là Hiểu Ngư cuối cùng trưởng thành, thế mà Hiểu được xem xét thời thế, phỏng đoán thượng ý không, có nghĩ tới tên này chỉ là đại hào môn nữ hiếp tiểu hào môn mà thôi. Thiếu Dương Tinh Quân không khỏi sâu hối hận, lúc trước làm sao liền giáng lâm đến gia hỏa này trên chứ. Nếu là hơi thận trọng một điểm, tới trước thanh minh đi dạo, Nói không chừng còn có thể cùng thái âm làm hàng xóm. Đơ S, cuối cùng bổ canh một, chính ta vất vả. chương 1156, 3 ngàn sùng ái vào một thân chương 1156, 3 ngàn sùng ái vào một thân bố trí hoàn toàn mới giáo dục hệ thống là căn bản đại sự, vệ bên cơ hội toàn bộ thời gian đều bị chiêm cứ. Trong đó chỉ là dạy cái gì, dạy thế nào, chính là việc quan hệ sau này trăm năm căn bản đại sự, May may không thể xem thường. Vệ bên bố trí được quá gấp, kết quả thư viện thêm chút chương trình học dễ dàng, thế nhưng là hợp cách lao sư khó tìm đồng thời trong thời gian thật ngắn liền bộc lộ ra đại lượng vấn đề, tỷ như rất nhiều lâm thời tìm đến lao sư không theo đứng yên dạy cương giảng, ngược lại bắt đầu tuyên truyền giảng giải mình cái kia một bộ, học Phật dạy Phật pháp, tu đạo dạy đạo thuật, nho tu muốn tôn thánh nhân, tạp tu nhóm hoa văn liền có thêm, thậm chí còn có dẫn đạo học sinh bãi mình y đồ hương hỏa thành thánh, Cú may có Chu Thiên Tinh đấu đại trận giám sát thiên địa, Vệ Uyên lại có đông đảo hóa thân trên thế gian hành đầu, mấy ngày công phu liền phát hiện rất nhiều vấn đề, thế là Vệ Uyên lôi đỉnh cho kích, đem không thuận theo dạy cường, mang theo hàng lẩu, hồ giáo loạn đổi lão sư toàn bộ cầm xuống nghẹ thì trượng trách vào tù, nặng thì khổ dịch lưu vong, thậm chí còn có mấy cái tà tu bị đương chúng chém đầu. Cái này một cử động dẫn phát một chút phê bình tì não, có người cảm thấy vệ uyên chuyện bé sẽ ra to, cũng có người muốn khuyên can vệ uyên, không muốn như thế nghiêm hình khiển trách. Kết quả tất cả khuyên can đều bị vệ uyên bác bỏ. Sau đó nói rõ, tiên đổ thông thức cái môn này quá chính là quan trọng nhất, tu đạo nhập môn liên quan đến thanh minh tương lai ngàn năm đại kế, dũng không được nửa điểm qua loa hư giả, ai ở trên đây mang theo hàng lậu, giống như là mưu phản. Cái này nhất định tính, nhất thời làm tất cả dị nghị toàn bộ biến mất. Mặc dù rất nhiều người đối này xem thường. Cảm thấy bất quá là chút hài đồng nhập môn mà thôi, làm gì như thế chuyện vẽ xé ra to. Còn có một số người thì là cảm thấy tu đạo nên chăm hoa luôn ở, bọn hắn tại trong rừng sâu núi thẳng nẹn mấy chục năm, tất có chỗ hơn người, dạy chút mình đồ vật làm sao rồi. Chẳng lẽ thông sơn khổ tu mấy chục năm, còn chưa kịp thanh minh trong công khai phát hành, ai cũng có thể mua một bản thông dụng tu đạo phát môn. Chỉ là những người này dám nộ không giận nói, vệ bên nghe không được cũng liền không thèm để ý, ngay sau đó lại đẩy ra thanh minh đạo sư khảo hạch chứng nhận hệ thống. Quy định dạy bảo nhập môn trẻ con các giáo sư nhất định phải hàng năm tiến hành một vòng khảo thí, người hợp lệ mới có thể dạy học. Dưới mắt nhóm này Lâm Thời giáo sư lần thứ nhất khảo thí, an bài tại 3 tháng về sau. Cái này một cử động tự nhiên lại tại nhập môn trong phòng học gây nên một mảnh lời oán giận, nhưng Vệ Biên nghe không được, cũng liền không thêm để ý tới. Nghe tới cũng giống vậy không thêm để ý tới. Trong lúc cấp bách, Vệ Biên lại không ngừng thu được tiền tuyến hiểu ngư trở lại đến chỉ báo. Trên cơ bản mười bịa 2 có bảy phong là liên quan tới Đông Tấn, không phải hôm nay đến Đông Tấn cái nào đó biên thành biên trong bắt chút giả mạo biên quân mã vĩ chính là hôm qua đánh giết cái nào đó giả mạo Đông Tấn tướng quân tội phạm. Vệ uyên liền nhìn mấy phong, thấy vô danh lửa cháy, nhịn không được hồi âm một phong, bên trong liền một câu, nô từng nghe nói, biên giới trong 300 dặm cũng vô biên thành. Tin phát ra về sau, vệ uyên một bên chờ Đông Tấn tự ra sứ giả, một bên tiếp tục làm việc lục học viện hệ thống cải cách. Kết quả Đông Tấn sứ giả không có chờ đến, ngược lại chờ đến Triệu Quốc sứ giả. Lần này Triệu Quốc đến sứ giả thân phận thập phần vi diệu, theo thứ tự là Triệu Vương Lý Thần Cơ biểu bội Vũ Dương công chúa, cùng công chúa Nữ Nhi. Vũ Dương công chúa mấy năm trước ly hôn, mang theo tuổi mới 18 nữ nhi đến đây đi xứ, liền nói không ra cổ quái. Nhưng xem ở Triệu Lý Tiên nhân trên mặt mũi, Vệ Yên vẫn là tự mình tiếp đãi. Vũ Dương công chúa tự có Triệu Lý huyết thống, này thường chỉ so với nguyên phi hơi thua nửa bậc, nhìn lên trên tươi ngon non nớt, bất quá dáng vẻ trưởng 20, cùng nữ nhi đứng tại một chỗ, nhất thời giống như tịnh đế hoa tỉ muội, không phân rõ ai lớn ai nhỏ, nhưng dung mạo hoàn toàn như cùng linh quốc cùng lục công chúa đánh đồng. Vũ Dương công chúa tu vi không yếu, đã là pháp tướng biến mãn. Nàng tính tình lại là không bị cản trở lớn mật, thấy Vệ Yên chính là hai mắt tỏa ánh sáng chưa từng nói trước ngươi, chỉ là các nàng trừ tu luyện ra, trong đầu có chút lỗ chống không có gì, mười phần thật xin lỗi núi non chi thịnh. Vệ Bên một bên bất đắc dĩ ứng phó, một bên cảm thấy rõ ràng ác ý Triệu Quốc phái như thế một đôi đến trước mặt mình tới là muốn làm gì. Đây là đem mình làm người nào rồi? Mình có như vậy kinh dị sao? Chính tức giận bất bình thời khắc, cũng may Vũ Dương công chúa phát giác được Vệ Uyên đã mất kiên trì, lúc này mới bất đắc dĩ lấy ra một phong thư, giao cho Vệ Bên. Giao tin thời khắc, nàng còn thuận tay tại Vệ Bên trên mu bàn tay dùng ngón tay vạch một chút. Vệ Bên mở ra phong thư, trên tờ giấy có lưu nhất đạo tiên lực. Thế mà là Triệu Lý Tiên Nhân thân bút tự viết. Trong thư nội dung rất là ngay thẳng, nói cho Vệ Uyên cũng không làm chút gì, lần sau đưa tin đến cũng không phải là mùa dương, còn có càng thêm dữ dội. Đọc xong tin, Vệ Uyên liền để hai mẹ con tự hành đi về nghỉ, sau đó tự hành lựa chọn trở về Triệu Quốc thời gian. Đợi các nàng đi, Vệ Uyên mới lại cẩn thận đọc một lần tin, thu thập trong câu chữ tản mát tiên lực tin tức, tạo thành nhất đạo nhỏ bé chân ý, sau đó Vệ Uyên mới hiểu được Triệu Lý Tiên Nhân ý tứ chân chính. Triệu Lý Tiên Nhân chân chính muốn hỏi chính là, ngày đó lưu ly quang hà một tích, đến tột cùng lại như thế nào hóa giải? nhưng đây là vệ viên cơ mật tối cao hắn hiện tại không phải là năm đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu tu tất nhiên là biết mình thân phận chân chính một khi công khai còn không biết sẽ trọng cho hạ bao lớn phiền phức đồng thời nữ tử áo đen thân phận càng là thân bí đối phương càng là đoán không ra lai lịch của nàng thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên triệu lý tiên nhân phong thư này vệ viên không có ý định cho bất kỳ đáp lại nào chờ chính triệu lý tiên nhân dám đến thanh minh lúc lại nói nhưng rất hiển nhiên triệu lý tiên nhân là không dám bại lộ tại ánh mắt của tam mục điểu thủ bên trong kỳ thật cho tới bây giờ Vệ Uyên còn không có làm sao từ ngày đó sung kích trong lấy lại tinh thần, luôn cảm thấy phạm phất là một giấc mộng. Đồng thời dựa theo bản giới tu tiên thường thức, Vệ Uyên cái này thân thế nhưng tuyệt đối không thể nói tốt. Một cái thế giới yên lặng trước cuối cùng tự cứu hạt giống, nghe thập phần cường đại thần bí, đặt ở thiên ngoại thế giới thoại bản trong thỏa thỏa chính là nhân vật chính. Nhưng vấn đề bản giới chính là tu tiên chi giới, Vệ Uyên tới phương kia thế giới là thế nào hủy diệt? Ngay cả toàn bộ thiên địa đại nhân quả đều có thể toàn bộ xóa đi, cái kia bị diệt thế giới người nếu là biết Vệ Uyên tồn tại, sao lại từ bỏ ý đồ? Bởi vì cái thân phận này. Phần này đại nhân quả mặc kệ vệ biên có nguyện ý hay không, đều trực tiếp ép đến trên đầu của hắn. Vệ biên kinh ngạc nhìn nghĩ một lát, trong tay giấy viết thư không gió tự cháy, hóa thành cho tàn. Thiêu hủy triệu lý tiên nhân tin, vệ biên quyết định trước nghi chút vui vẻ sự tình. Dĩ vang cho điều mẹ cống hiến pháp tướng, thậm chí ngự cảnh nguyên thần thức hai lúc, đều sẽ đến ban thưởng thiên ngoại khí vận. Mà những cái kia thiên ngoại khí vận bị cách cực cao, nhưng thật ra là thiên địa bản nguyên tán giật ra khí tức. Lần này cống hiến thế nhưng là hai vị tiên nhân chân linh, có thể sương cùng tiên khu đắc song song có giá trị nhất chi bận. Mặc dù đổi lấy phá hủy lưu ly li quang hà một kích, nhưng chẳng lẽ liền không có điểm khác rồi? thì như nói cho mấy đạo khí vận lắm an phận. nhưng vào lúc này, vệ uyên bỗng nhiên thu được trương sinh kêu gọi. hắn lúc này thả tay xuống bên cạnh sự tỉnh, bay tới tiên hành, đi tới trương sinh chỗ ở tiến cửa sân, vệ uyên liền cảm thấy một loại dị thường khí tức quen thuộc, lập tức liền gặp một con màu đen chim nhỏ từ trước mắt bay qua, ở trong viện quấn một vòng, liền từ cửa sổ bay vào trong phòng. tại nhập phòng trước đó, nó quay đầu liếc nhìn vệ uyên một cái, trên đầu thình lình mọc lên ba con mắt. vệ uyên giật nảy cả mình, bước nhanh vào nhà, liền gặp trương sinh xếp bằng ở trên giường quanh người nổi trôi đạo đạo kiếm khí. Đây vốn là nàng lúc tu luyện phổ biến cảnh tượng, nhưng hôm nay lại có chút không giống. Có ít chỉ màu đen chim nhỏ ngay tại trương sinh quanh người hoạt động, có xoay quanh, có như tại kiếm ăn, còn có hai con thế mà bay đến bồng biển kiếm khí thượng rơi xuống nghỉ lại. Sau đó theo kiếm khí trôi tới trôi lui, giống như không có mảy may trọng lượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vệ Uyên rõ ràng địa không bình tĩnh. Trương Sinh mở hai mắt ra, nói: Ta đang muốn muốn nói với ngươi chuyện này. Hôm nay sớm đi thời điểm ta tại chư giới phồn hoa bên trong tu luyện, kết quả gặp một cái nữ tử áo đen nàng đối ta rất là thân thiết, lôi kéo ta nói một hồi lâu, ta cũng không biết vì sao lại sinh không nổi đối nàng mấy máy lòng cảnh giác, cơ hội là hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Chờ nói xong lời nói, nàng liền đưa ta mấy cái kỳ quái chim nhỏ, để ta bảng thân thu. Kết quả ta từ chư giới phồn hoa rời khỏi, thân niệm trở về bản thể, cái này mấy cái chim nhỏ thế mà cũng đi theo ra ngoài, thực là có chút kỳ quái. Bọn chúng không phải chim không phải thú, cũng không phải tinh quái, không biết là thứ gì. Ngươi như nhận ra? Vệ Uyên hiện tại trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu, cái này mấy cái nguyên điều. Hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là so với chúng nó thấp mấy cái vị giai đồ vật, Vệ Uyên không riêng gặp qua, còn dùng qua không ít. Đó chính là thiên ngoại khí vận. Nhưng Trương Sinh bên người cái này mấy con chim, không chỉ có riêng là cao giai thiên ngoại khí vận đơn giản như vậy, bọn chúng đều là thiên sinh linh tính, đã hóa hình. Vực này cấp độ cao đến thiên sinh linh tính khí vận, Vệ Uyên ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Dĩ vang hắn thu được thiên ngoại khí vận chung vào một chỗ, chỉ sợ đều góc không ra một con chim. Hiện tại Trương Sinh vừa thu lại chính là năm, sáu con. Vệ Uyên trong lòng liền rất phức tạp. Dù sao từ trên lý luận đến nói, vậy nhưng là chính hắn mẹ ruột. Chương 1157, thượng sách chương 1157, thượng sách nói lời trong lòng, Trương Sinh có thể được thiên ngoại khí vận, vệ bên so với mình được còn cao hứng hơn, mặc dù trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng có thể vượt qua. Vệ Uyên vẫn chưa thuyết minh nữ tử áo đen lai lịch. Việc này Trương Sinh vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng, miễn cho Nhiễm phải một cái đại thế giới nhân quả. Trương Sinh cũng là trong lòng trong suốt như gương, Vệ Uyên không nói, nàng cũng liền cứ hỏi. Hai người nói chuyện tiếng không có vài câu, liền chuyển tới thiên hạ hôm nay thế cục bên trên. Trường Sinh tiện tay điều đến chư giới phồn hoa mối nối, quen người hiển hiện đông đảo quan cầu, mượn nhờ chư giới phồn hoa chi lực phụ trợ phân tích vấn đề. Đem vệ uyên thấy sửng sốt một chút. Nếu là lạc trong mắt người ngoài, chắc chắn sẽ coi là chư giới phồn hoa chính là Trường Sinh chi vật. Trên thực tế hiện tại thanh minh gia tu đều đã thành thơi quen sử dụng chư giới phồn hoa, các thành thị đều có kiến thiết mối nối không nói. Rất nhiều thành lớn theo nhân khẩu gia tăng cùng tu sĩ số lượng gia tăng, kiến tạo mối nối còn càng ngày càng nhiều. Hiện tại vệ uyên sử dụng tính lực tại chư giới phồn hoa bên trong chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông nếu như không phải không cần mối nối liền có thể sử dụng chư giới phun hoa còn có điểm này tiểu tiểu đặc biệt tại vệ uyên cũng không biết làm chủ nhân mặt mối địa vị ở đâu trương sinh hiện tại tu thành lăng tiêu tam điện cùng vô tận kiếm nguyên tâm tướng thế giới đã thành chỉ kém một điểm cuối cùng thời cơ nhưng nàng xưa nay không là dựa vào thần thức cường hành cho nên hiện nay có thể đồng thời xử lý nhiệm vụ số lượng chỉ có 5.000 ngàn tà hưu chuẩn bị thỏa đáng hai người liền bắt đầu tinh tế phá giải lập tức thời cuộc từ năm đó trương sinh sát kiếp bắt đầu từng cái phân tích tiên nhân động tĩnh đem tất cả việc nhỏ không đáng kể đều cân nhắc ở bên trong kết hợp với đương kim tình thế cùng quá khứ lịch sử, chậm rãi làm rõ các phương bố cục lạc tử cùng mật lạc. Mặc dù hai người ai đều không nhắc tới, nhưng lẫn nhau lòng dạ biết rõ, giờ phút này chính là ở giữa tiếp phá giải võ tổ bố cục. Phòng bên trong từng cái quang cầu sinh sinh diệt diệt, Vệ Uyên cũng điều động toàn bộ thần thức, hơn hai vạn hạng nhiệm vụ đồng thời tiến hành. Trong nháy mắt chính là mấy ngày qua thứ, Vệ Uyên thần niệm đều có biên độ cực nhỏ tăng trưởng, nhiều mấy chục cái nhiệm vụ xử lý năng lực. Thông qua đối gần trăm năm nay tiên giới bí sự tiến hành toàn phương bị phá giải, rốt cục mơ hồ hiện hiện một chút xíu mật lạc. Lúc này Vệ Uyên mới nghĩ rõ ràng phía sau màn hát thủ mục đích thực sự vẫn là phá giải võ tổ bố cục, đồng thời ngăn cản mình giao động thất tính thập tam vọng căn cơ. Một cái chứng cứ xác thực nhất chính là đối phương căn bản không biết nữ tử áo đen tồn tại. Lưu Ly tiên chủ một kích là chí tại tất sát, nếu không một kích này vô luận nhắm vào là diện thời hay là chu nhan, đều có thể làm bọn hắn nháy mắt trọng thương, không tính dưỡng gai mấy chục trên trăm năm mơ tưởng phục hồi như cũ, không cần thiết lãng phí ở vệ viên nơi này. Xuất động như thế ác chủ bài, vậy mà vô công, xác nhận đại suất đối phương ngoài ý liệu, thế là mới khởi động đạo thứ hai áng thủ. Không biết lấy phương thức gì ảnh hưởng Vệ Yên phán đoán, để hắn ẩn ẩn cảm giác có người tại đẩy hắn đứng tại thế gia mặt đối lập. Chỉ cần Vệ Yên lên lòng nghi ngờ, lấy hắn hiện tại tiến có thể công, lui có thể thủ có lợi trạng thái, tất nhiên sẽ tạm mãn dự binh, đi đầu quan sát. Có điểm này thời gian, rất nhiều chuyện liền có thao tác chỗ trống. Nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, dưới mắt vấn này, Vệ Yên trước sau chém giết Lữ trưởng Hà cùng Từ Thúc Hợp, phụ trợ Chu Nhan thuận lợi đăng tiên, nó chiến lực đã siêu việt diễn thời. Có thể nói vốn là sáng tỏ thế cục đã bị Vệ Yên quấy đến rối tinh rối mù. Nhưng vấn đề là hiện nay vốn loạn đối vệ uyên đến nói cũng không nhất định là chuyện tốt. giờ phút này vệ uyên chỉ cần ẩn nút một đoạn thời gian, lại có thể tích xúc lên đại lượng nhân vật, lại gần đây nuốt vào mảng lớn địa khối, căn bản còn chưa kịp tiêu hóa. nguyên bản thanh minh tăng thêm ít châu cũng bất quá là 2 ức ra mặt, hiện tại lập tức gia tăng 17 ức, không nói những cái khác, liền ngay cả thanh minh vẫn lấy làm kiêu ngạo lương thực sản lượng lập tức đều có chút căng thẳng. trước đây thanh minh sinh lương người sống số lượng đã sớm đạt tới 2 tỷ, sau đó xử hòa chân quân trọng tâm đã chuyển tới vì tiền kê linh súng vân ưu bên trên. dù sao mở lại nhiều điển, trồng ra đến lương thực cũng không ai ăn thậm chí dư thừa lương thực chuyển hóa thành thịt trứng rượu sữa cũng đều đến thực hạn là gần hơn năm qua thanh minh trong rất nhiều có một phần thể diện làm việc người đều có mới phiền não bọn hắn ăn mập không riêng gì người trong ruộng làm việc châu ngựa bởi vì liệu ăn đến quá tốt cũng biến thành phiêu phì thể trạng kết quả thêm ra một đống trước đây nghe đều chưa nghe nói qua bệnh Sư hòa chân quân tại nghiêm túc khảo sát về sau ra kết luận ăn đến quá tốt nghĩ đến quá nhiều đợt quá thiếu bởi vậy hắn quyết định khiến cái này châu ngựa công việc ban ngày ban đêm vận động giảm trọng bởi vì cùng loại chứng bệnh quả thực không ý cho nên xử hỏa chân quân cho chúng nó chuyên môn lên cái danh sừng thoát chi ngũ mã hiện tại đống nhiên nhiều như thế lớn một khối phạm vi thế lực chỉ cần đợi một thời gian vệ uyên thực lực liền có thể tăng lên gấp bội cho nên khi hạ lấy bất biến ứng bận biến cũng là một cái không sai sách lược vệ uyên nhất thời khó mà lựa chọn liền nhìn về phía trương sinh trương sinh suy nghĩ một chút trong hai mắt kiếm khí phun trào nói nên giả dư dũng truy giặc cùng đường vệ uyên lúc này có lập kế hoạch mấy đạo quân lệnh liền thông qua chư giới phồn hoa tạo ra sau đó mấy tên kim đan pháp tướng mang theo quân lệnh cưỡi lên phi hành khí bay ra thanh minh tiến đến truyền lại quân lệnh vệ uyên mệnh lệnh là toàn lực xuất kích, vỡ nát hết thảy chống cự, công chiếm lữ gia tổ địa. Ngoài ra hắn còn có một đạo mệnh lệnh là cho Hiểu Ngư, mệnh lệnh rất đơn giản, càn quét đông tấn biên cảnh trong 500 dặm hết thảy từ gia thế lực. Phương Bắc cánh đồng tuyết, Hiểu Ngư đứng ở không trung, phía dưới hỏa lực ánh minh, từng mai đạn pháo tại trên tường thành nổ tung, rất nhanh một đoạn tường thành liền ầm vang sụp đổ. Đây là tòa thành lớn, trong thành nói ít cũng có chừng trăm vạn người, quân coi giữ mấy vạn. Nhưng là trong thành pháp tướng tướng quân nhìn xem đứng ở không trung, quanh thân tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, tựa như một vòng đại nhật Hiểu Ngư, nào dáng ngoi đầu lên cả đám đều chen lẫn trong tiểu binh bên trong chứa tử. Hiểu Ngư cũng không thèm để ý, tiến tĩnh trông coi. Định nhân tất nhiên là không biết, Thiếu Dương tinh quân giờ phút này đã bay đến đầu tường, chỉ bất quá biến mất thân hình, liền chờ cái nào pháp tướng thò đầu ra, liền cho hắn một cái hú ác, trước làm điểm thiên công lại nói. Thật bất ngờ hắn mới nhìn đến một cái pháp tướng ngoi đầu lên, nhưng tên kia trong tay giơ mặt trăng kỳ. Hiểu Ngư đối quân coi giữ đầu hàng cũng không ngoài ý muốn, khoảng thời gian này hắn tại đông tấn trong nước to to nhỏ nhỏ đánh người mấy cẩm, chỉ là pháp tướng tướng quân liền diện sát mấy cái, tinh nhuệ biên quân bắt hơn 2 vạn, quân phòng thủ thành bắt hơn 10 vạn. Đã đánh cho Đông Tấn biên quân nghe tin đã sợ mất mật. Hiểu Ngư khẩu vị thì là càng đánh càng lớn, liền mang theo 5 vạn binh mã một mình xâm nhập, trước mắt tòa này đã là biên cương một quận của thành, như thường cho đánh hạ. Lúc này theo lẽ thường thì trọng trang bộ binh vào thành, có Kim Đan pháp tướng phi lăng thành bên trên, lên tiếng hét to, thét ra lệnh quân quân coi giữ bảy trận ra khỏi thành, chờ thu bắt được. Trong lúc nhất thời, đông đảo quân bảo vệ thành tốt từ trên thành, trong quân doanh đi ra, đến ngoài thành xếp hàng tập kết, rất nhiều người trên mặt thế mà mang theo vui mừng. Bọn hắn phần lớn là có chủ thể Biết đi thanh minh hơn phân nửa có thể bị hợp nhất, từ đây được sống cuộc sống tốt, bởi vậy trừ có ra quyến bên ngoài, những người còn lại đều là thành thành thật thật ra khỏi thành. Lúc này bỗng nhiên từ trong thành các nơi bay ra mười mấy tên đạo cơ tu sĩ, đem Kim Đan kia pháp tướng bao bọc vây quanh, lập tức đem hắn giật lại mình. Người khác không biết, Thanh Minh Kim Đan pháp tướng nhà mình biết chuyện nhà mình, thật gặp phải thiên tài đạo cơ, kia là thật đánh không lại, một đối một đều không được. Đối này vệ viện đã sớm nhiều lần huấn thị qua, quân quy trong cũng đơn độc liệt quy định, mệnh lệnh rõ ràng Kim Đan pháp tướng không được đơn độc xuất động, cần phải hai người đồng hành, mới có thể ra nhiệm vụ. U may Kim Dan này pháp tướng biết sau lưng liền có hiểu ngư nhìn xem, đây chính là trên bảng nổi danh thập nhị thiên tướng, là lấy dù là đối mặt có thể đem mình diệt sát mấy cái vừa đi vừa về mấy chục đạo cơ, cũng là không sợ chút nào. Ngược lại thanh sắc câu lệ địa quát, các ngươi không phải là muốn muốn chết phải không? Mấy chục tên đông tấn đạo cơ nhìn nhau một chút, đột nhiên đồng thời hạ bái, miệng nói nguyện ý bỏ dàn tà theo chính nghĩa, lại chúng tu đối trong thành rõ như lòng bàn tay, biết những cái nào là quan kinh thành thân quyến, nơi nào lại có pháp tướng cao tuẩn giấu, bọn hắn nguyện ý dẫn đường. Kim Dan pháp tướng đại hỷ, tranh thủ thời gian hồi báo một lát sau mấy vị thanh minh pháp tướng, hơn 10 vị kim đan pháp tướng đến đông đủ, khí thế hùng hổ một hộ hộ bắt đầu lùng bắt. Hiểu Ngư thì là đổi cái vị trí, đứng ở bên cạnh thành không trung, tỏ ra nhàn nhạt nhiệt lực ánh nắng, liền như thế đứng. Vị trí này có thể để toàn thành đều nhìn thấy rõ ràng, có hắn ở đây đứng như vậy, trong thành cũng chỉ có lẹ kẻ chiến đấu, mấy cái xế triều pháp tướng đều là thúc thủ chịu chói. Lúc này Hiểu Ngư thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền gặp một khung phi hành khí như điện lái tới, ngoài mấy trục giảm liền bắt đầu giảm tốc, sau đó từ bên trong bay ra một kim đan pháp tướng, đem một phần quân lệnh đưa đến Hiểu Ngư trong tay. Hiểu Ngư mở ra xem, thấy quân lệnh trong biết chính là càn quét Đông Tấn cảnh nội 500 dặm từ gia thế lực, thế là liền gọi đến một tham lưu, hỏi, "Chúng ta bây giờ tại cái gì phương vị? Khoảng cách 500 dặm còn có bao xa?" Cái kia tham lưu nói, "Nơi đây đã xâm nhập Đông Tấn, khoảng cách biên cảnh 750 dặm." "Xa như vậy sao?" Hiểu Ngư cũng là khẽ giật mình, sau đó nhìn phía dưới trăm vạn nhân khẩu thành lớn, chính là một trận đau đầu, muốn trong thành này tìm từ gia thế lực, thật có chút khó khăn. Lúc này thiếu Dương tinh quân hiện hiện, sâu kín nói, "Làm gì như thế phiền phức, từ phía sau điều 500 chiếc phù chu phi thuyền." hai lần là có thể đem trong thành này hết thể mọi người toàn bộ trở đi. Quản hắn trong thành có bao nhiêu từ gia thế lực, không đều là nổi tận bốc. Hiểu Ngư rất tán thành, lập tức hạ lệnh, thông truyền toàn thành bách tính chuẩn bị di chuyển. Kẻ trái lợi chảm, mệnh lệnh một chút, lập tức toàn thành tiếng hoan hô như sấm động. Đông tấn triều đình, một mảnh sầu vân thảm vũ. Đông tấn tấn vương danh hiệu vì tấn thiên vương, năm nay vừa qua 200, đã là gần đất xa trời, thân thể còn bền, long ủy đều so cái khác tám quốc lớn hơn một phần. Lúc này tướng quốc con dòng chính ban đầu nói, thanh minh thế lớn, quân lực hung mạnh, hỏa lực hung mãnh, thực là khó mà địch nổi. Vệ biên vừa mới dẹp điên lũ ra, chém giết hai vị tiên nhân, nó thế đã thành. Thần coi là, tới chính diện là địch thật là không quân an. Mới Trần tướng quân lời nói, thật là hại nước hại dân cử chỉ. Một lao tướng quân cả giận nói, vương hạ, ngươi có ý tứ gì? Ta nói muốn dốc sức cùng nó một trận chiến, làm sao liền hại nước hại dân rồi? Cái kia tướng quốc nhìn lên trên bất quá ngoài 30, ngày thường khí độ phi phạm, nhân trung long vượng, nghe vậy hắn nhìn về phía lao tướng quân, tâm bình khí hòa nói, dốc sức đánh một trận. Trần tướng quân thế nhưng là có nắm chắc tất thắng rồi. Lao tướng quân cả giận nói, Thắng bại là chuyện thường binh ra, ai dám nói bất bại. Nhưng nếu ngay cả đánh cũng không dám đánh, triều đình mặt mũi ở đâu, lại vương mặt mũi ở đâu? Vương Hạc lại hỏi một lần, Trần tướng quân nhưng có nắm chắc thất thắng? Trần Lão tướng quân điểm như nói, coi như đánh thua, lớn không được ta cùng xâm nhập chi địch đồng quy vu tận, còn gì phải sợ? Vương Hạc lập tức cười lạnh, ta Đông tấn cả nước chi binh bất quá 300 vạn, phương Bắc biên cương trăm vạn biên quân đã là giật gấu vá bay, còn lại khó xưng tinh nguyện. Tây tấn chỉ là lữ gia an bị ủng trăm vạn chi binh, còn không phải bị đánh cái bẻ gây nghiền nát. Thanh Minh như thế hổ lang chi sư, ngươi Trần tướng quân dựa vào cái gì thắng? đến lúc đó ngươi vừa chết chi, lại dễ dàng bất quá, còn có thể đỏ sức cái thanh danh tốt. thế nhưng là ta đại tấn làm sao, đại vương làm sao? ngươi một thân nhất tộc chi mệnh, bù đắp được đại tấn quốc vương vạn nhất sao? ngươi cũng bất quá là cái mua danh chủ tiếng, chỉ có liều lĩnh lao thất phu. ta nổ vào, trần lao tướng quân giận dữ, nhưng lại khó mà phản bác. lúc này cả triều trên dưới, ai không biết thanh minh quân thế vô địch? chỉ là một chi mấy vạn người quân điểm trợ, liền đã tại biên cảnh đánh mấy tháng, đánh cho mấy chục vạn tây cảnh biên quân quân lính tan rã. tấn hiên vương lúc này vứt tay áo thở dài, nói: chớ quấy rầy dưới mắt thương lượng trước cái biện pháp quan trọng, sớm đi thời điểm thanh minh nói muốn mượn đạo phạt đủ, thực tế không được liền đáp ứng hắn. vương hạc lại lần nữa ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, mượn đường chính là tự chịu diệt vong, từ không thể đáp ứng. thần có một sách, cũng không lệnh thanh minh một binh một tốt nhập cảnh, có thể bảo ta đại tấn không lo. tấn nhiên vương mừng rỡ, thân thể nghiêng về phía trước, đội hỏi, có gì thượng sách, nhanh chóng nói tới. vương hạc nói, thần nghe qua cái kia vệ yên chính là lòng tham không đấy, chỉ cầu tài vật hạng người. cho nên thần coi là, có thể lấy thực lợi tiền tài tới, mà không mất đi cũng thể, cũng có thể bảo toàn triều đình mặt mũi chỉ cần thanh minh binh không nhập quan, cái kia nhiều cùng hắn điểm thực lợi cũng không tính là gì. Quân thần không ít đều là nhao nhao gật đầu, luôn lấy vì nhưng. Thần Yên Vương liền hỏi, cái kia cùng hắn bao nhiêu là tốt? Vương Hạc mỗi chữ mỗi câu mà nói, số lượng nhiều tấn chi vật lực, kết thanh minh chi niềm vui. Chư 1158, chúng tiến tới. Thượng chương 1158, chúng tiến tới. Thượng thanh minh đại quân lại lần nữa tiến công lữ gia tổ địa, nhất thời chấn kinh trừ quốc. Này tế lữ gia 10 quận đã mất 9 quận, chỉ còn lại tổ địa một quận còn tại đau khổ chèo chống nhưng đây là cuối cùng đường sinh tử, Lữ Thị Tộc nhân ngược lại là bộ phát ra hiếm thấy cầu sinh ý chí, từng cái con em thế gia, từng bầy ra sinh tử, nhao nhao khoác đi đến chiến trường, lại thêm còn lại các thế gia liên tục không ngừng viện trợ, thế mà như kỳ tích đem Thanh Minh binh phong ngăn tại tổ địa bên ngoài, Thanh Minh mấy cái tiên phong quân đoàn thăm dò tính tiến công về sau, phát hiện lần này Lữ gia quân coi giữ không những không tan tác, ngược lại đánh cho không màng xuống chết, rất nhiều người đều là ôm một đi không trở lại chi thế gia sức chủng sát, Thanh Minh chư tướng đều là gió tênh mưa máu trong giết ra đến, lập tức cường nạnh bắt lại, nhưng là Lữ gia lần này tử chiến không lùi. Thanh Minh một kim đan pháp tướng nhất thời chủ quan, xông qua được tại gần phía trước, kết quả bị lưỡi ra một đạo cơ mang theo tự bạo pháp khí liều mình tới gần, một chút gắt gao ôm lấy, song phương đều bị nổ thành mảnh vỡ. Đợt thứ nhất công đi lên trọng trang chiến sĩ tổn thương thảm trọng, chiến xa thì là bị đối diện cường lực đạo cơ quên mình cơ thân, cưỡng ép chém ra sắc ngoài, sau đó đem bên trong khu động đạo cơ từng cái sách ra bóp nát chém giết. Vẹn vẹn ngày đầu tiên huyết chiến, Thanh Minh liền thương vong mấy ngàn người, từ lúc đánh vào lãnh địa nhà họ lữ về sau, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Tiền tuyến tướng lĩnh lúc này đình chỉ bộ binh tiến công. Cải thành kêu gọi đạn dược cùng trọng pháo tiếp viện, tăng lên rất nhiều tiền tuyến trọng pháo số lượng, mỗi ngày lấy đạn pháo rửa sạch, dùng cương thiết cùng thuốc nổ hối đoái lữ thị tử đệ sinh mệnh. Lữ ra chiến sự giằng co, hiểu ngư tại đông tấn bên kia lại là như cá gặp nước. Lúc đầu phối thuộc cho hắn 100 chiếc phụ chu căn bản không đủ dùng, về sau thêm đến 500 chiếc cũng không đủ dùng, cuối cùng vệ viên khẽ tắn môi đem chiến lược dự trữ đều điều ra đến, hết thể cho hắn phối 800 chiếc, lúc này mới có thể đủ dùng, dùng. Hiểu ngư tay cầm lợi khí. Sát tâm từ lên, một bên viết thư cho vệ uyên giảng thuật mỗi ngày chứng kiến hết hãy, một bên toàn diện càn quét Đông Tấn biên cảnh, ngay cả tiểu chấn thượng người đều không bỏ qua, đại quân lướt qua, tất cả đều cho bắt trở về thanh minh. Vệ uyên mỗi ngày chú ý chiến sự tiến triển, chống không thời gian thì là cùng với sự hòa lao đạo, thương nghị như thế nào một lần nữa bài bố Tây Tấn giới thạch. Cử động lần này tệ tại lập tức, công tại thiên thu, đem có thể triệt để cải thiện nửa cái Tây Tấn tiên địa hoàn cảnh, người sống không đến được. Chỉ là rất nhiều giới thạch gieo xuống đã lâu, sớm đã ôn dưỡng đến đỉnh tùy tiện di chuyển, ôn dưỡng sợ là sẽ phải tổn thất hơn phân nửa, trong ngắn hạn ngược lại sẽ tạo thành to to nhỏ nhỏ thiên thai nhân họa. Lần này muốn động địa phương phạm vi quá lớn, bởi vậy chỗ sinh ra nghiệp lực cũng là không như bình thường. Sử hòa lao đạo mặc dù là công đức thành thánh, vệ uyên cũng rất lo lắng hắn sẽ không chịu nổi, những ngày qua vẫn tại xoắn xuýt việc này, nhiều lần cân nhắc tính toán. bất luận thời khắc, vệ uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy được có người ngay tại giới vực ngoại triệu hoàn chính mình. hắn lập tức kêu lên từ hận thủy, rời đi tiên thành, cùng nhau bay ra thanh minh, liền gặp từ ấu nghi đi ra từ trong hư không, trên mặt hàn dương. Lênh ý bước người. Gặp một lần vệ uyên nàng lúc này tức giận nói, vệ uyên Ngươi không nên quá phận, ta không phải liền là xách đầu lão mao chân sao, cần phải như thế hả? Ngươi đã đoạt chúng ta biên cảnh hơn 30 toàn thành bắt đi nhanh một ngàn vạn người. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vệ uyên mỉm cười, nói, một ngàn vạn cũng tốt, một trăm triệu cũng tốt, những người này có trọng yếu không? Từ ấu nghi nhất thời lại đáp không được. Vệ uyên cái này hỏi một chút, trước kia là căn bản không cần suy tư. Phạm nhân chỉ là vương hiểu để bọn hắn tự sinh tự diệt liền tốt, nhiều người tự nhiên sẽ chết đói, người chết được lại nhiều, vượt qua mấy chục năm cũng liền đều đủ lại. Nhưng theo thanh minh của khởi, vệ uyên mang theo nhân vận chẩm tiên, cái này một tưởng thức đã sớm bị lật đổ. Hiển nhiên phàm nhân là hữu dụng, chỉ là mọi người sẽ không dùng mà thôi. Bất quá biết là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện. Thời đại thượng cổ, vị thứ nhất tiên nhân đồng thời cũng là nhân hoàng, nhân vận tại tiên đồ vận dụng liền đã làm người biết. Sau đó dài rằng dặc trong lịch sử lại có mấy vị nhân vương hoành không xuất thế, đều là dựa vào nhân vận gia trì, chiến lược vô song, vì nhân tộc khai cương thất thủ nhưng nhân vận tích lũy giàn nàn, số lượng thiếu tác dụng không lớn. Muốn nuôi tiên nhân hữu dụng, cái kia cần hải lượng nhân vận căn bản không phải tiên nhân bình thường có thể tích lũy được, mà lại nhân vận lơ lửng không cố định, có thể tụ năm tán, có lẽ vất vả tích lũy nhân vận, một trận thiên thai liền có thể tán đi hơn phân nửa, cái nào đó làm sảng làm bậy tiểu quan cũng có thể cho tán đi hơn phân nửa. là lấy mặc dù có thanh minh ví dụ phía trước, chúng tiên y nguyên không chút nào để ý phàm nhân, muốn dựa vào nhân vận tiến thêm một bước, lịch sử cũng liền vương triều chi chủ, lịch đại nhân hoàng có thể làm được. đã tích lũy không dậy nhân vận, giữa phàm nhân lại đặc biệt phí tâm phí lực cho nên tuyệt đại đa số tiên nhân căn bản sẽ không thao cái kia tâm. Giống như Từ Âu Nghi, thiên hai chết đến mấy chục triệu người, nàng cũng thờ ơ bởi vậy đối mặt vệ uyen hỏi lại, Từ Âu Nghi tất nhiên là đáp không được. Nàng cũng là bằng phẳng, nói là không trọng yếu, nhưng là biên cảnh cũng nên có người sinh sống, trúc thành cũng phải có người thủ vệ. Người mang đi những người này, ta liền muốn dùng đồng dạng nhiều người đi lấp bên trên. Vấn đề là, ai nguyện ý đi bắt cảnh vùng đất nhèo nàn? Cái này lại là một bút to lớn chi tiêu. Vệ uyen mỉm cười nói, số tiền kia là đông tấn triều đình giao, lại không phải tự ra gia giao, tiền bối làm gì vội vã như thế? Từ Âu Nghi nhắm lại hai mắt, nói: "Hiện tại Đông Tấn non nửa đều là ta từ ra, triều chính tối nát, quốc khố trống rỗng, lấy tiền ở đâu di chuyển lưu dân? Cuối cùng còn không phải muốn ta từ ra ra?" Lúc này Từ Hận Thủy ho nhẹ một tiếng. Từ Âu Nghi song mi hơi dựng thẳng, nói: "Thế nào, tiểu tử ngươi có lời muốn nói?" Vệ bên kéo qua Từ Hận Thủy, nói: "Vị này chính là Thái Sơ cung tạo hóa quan tương lai quận chủ, tiền bối còn mời tôn trọng một hai." Từ Âu Nghi lạnh nhạt nói: "Vậy thì thế nào?" Từ Hận Thủy một mặt bất đắc dĩ, nói: "Tiên tổ Vệ Uyên không phải là cái khắc năm đó ngưỡng ngộ ngài thế gia tiên nhân, chúng ta từ gia cùng Thái sơ cùng quá khứ cũng không có gì giao tình có thể nói, cho nên hắn sẽ không ngung chiều ngài. Ngài nếu là còn nói như vậy, vậy cũng chỉ có khai chiến một đường, từ ấu nghi giận dữ đánh liền đánh. Ta, câu này bỗng nhiên liền không có đoạn sau, nàng chỉ nói là quen thuộc thượng câu nói, lại không phải thật ngốc, huống chi tiên nhân nào có ngốc. Vệ Uyên yên tĩnh trở lấy đoạn dưới, từ ấu nghi đã có thể làm tiên, tâm cơ thủ đoạn tất nhiên đều không kém, chỉ nhìn nàng thượng một trận xuất thủ trước, chỉ vứt một cây tiên chân liền đi cuối cùng có thể toàn thân trở ra, liền có thể thấy được chút ít. Từ ấu nghi bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, giống như biến thành người khác. Đạm mạc băng lãnh, nói: Ta không nghĩ lội lữ ra vũng nước đủ, cho nên vẫn luôn chỉ là làm tư thái mà thôi. Hiện tại ta chỉ muốn bảo trụ tấn tề từ ra. Điểm này yêu cầu cần trả giá cái gì? Đây mới thực sự là tiên nhân, cao cao tại thượng, đạm mạc cao xa, coi thường nhân gian sinh tử, vô hỷ vô bi, chỉ có lạc tử bổ cụm. Vệ viên dưới đấy lòng tán một tiếng, nói: Mượn đường cho ta, ta muốn tiến đánh bắc tề từ ra, diệt đi từ ra thổ địa, phá hủy bí cảnh. Từ ấu nghi nhũ mảy nói ngươi muốn ngay cả phá hai nhà tổ điện, cái này chỉ sợ không có khả năng. ngươi nếu là làm như thế, có người sẽ lập tức xuất thủ. Vệ Uyên mỉm cười nói, bọn hắn không phải đã xuất thủ sao? hữu dụng không? đã xuất thủ vô công, vậy bây giờ liền nên là trả giá đắt thời điểm. Từ Hấu Nhi nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Vệ Uyên nhẹ nói, kia liền trước phá tấn từ tổ điện, lại phá đủ tử, từ phá hai nhà biến phá ba nhà. Từ Hấu Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi làm được sao? Trạm Tiên có lẽ làm không được, nhưng cũng sẽ không để tiền bối tốt qua chính là tiền bối nếu như không tin có thể hỏi một chút thôi vẫn đồng từ hấu nghi nói không muốn sách không thực tế yêu cầu nói chút thực tế Vệ biết gen quả nhiên là tiền bối vậy thì tốt không phá tổ địa cũng được liền để bắc tề từ ra bồi thường hai ước thanh nguyên nhưng tại trong vòng 5 năm trả nợ cũng có thể dùng tiền tài địa bảo làm chống đỡ tiếp theo bắc tề từ ra muốn giao ra một cái đích huyết đăng tiên hạng giống cụ thể cái nào ta mặc kệ nhưng nhất định phải giao ra một cái đây là danh giới cuối cùng không có trao đổi chỗ trống từ hấu nghi hỏi vậy ta có chỗ tốt gì Vệ Uyên khẽ giật mình, nói, bác thể từ ra bồi thường thanh nguyên tròng, ta có thể phân hai ngàn vạn cho tiền bồi. Năm ngàn vạn, bốn ngàn vạn, thành giao. Chờ từ ấu nghi rời đi về sau, từ Hận Thủy ánh mắt phú tặng, nói, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai của hắn, nói, nhà ngươi tiên tổ dùng lâm thời chạm ở bên ta, đổi được cây kia tiên chân cùng bốn ngàn vạn thanh nguyên, cùng đồng tấn tạm thời an toàn. Lâm thời, tạm thời. Từ Hận Thủy bén nhạy bắt được hai cái tử. Vệ Uyên cười hắc hắc, không bình luận. Vì sao nhất định phải đánh đủ tử? thực tế là tốn công mà không có kết quả. Vệ Uyên thần sắc nghiêm lại, nói: ta đây là để người trong thiên hạ đều biết, đối địch với ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, ai cũng đừng vọng tưởng có thể vượt qua. Từ Thuốc Hợp đã nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa, vậy ta liền muốn trước tuyệt nhà hắn Tư Lương, mà đào đăng tiên hạ giống, ta ngược lại muốn xem xem, Bắc Tề Từ gia dự định làm sao xoay người. Từ Hận Thủy lắc đầu, Vệ Uyên lần này đánh xuống, Bắc Tề Từ gia một cái ứng đối không tốt, sợ là muốn Từ trong thập tam vọng xóa tên. Tiên Nhân độc tĩnh, tất nhiên là làm cho người chú mù. Từ Hấu Nhi vừa đi, Vệ Uyên liền tiếp vào mấy cái tơi vội thế là vệ uyên đối từ hận thủy nói ngươi lại bận bịu mình ta còn có mấy vị tiên nhân muốn tiếp đãi. mấy vị tiên nhân từ hận thủy thật sâu liếc nhìn vệ uyên một cái liền trở về tạo hóa đa phượng vệ uyên thì là thoáng hiện sanh trở lại mình một lát mang theo bảo vân bay ra đồng loạt đi tới thanh minh phía trên bảo lão phu nhân đã ở chỗ này chờ bảo vân nhẹ nhàng thi lễ nói gặp qua lão tổ tông bảo lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng thần sắc rõ ràng có chút phức tạp chậm nói ngươi những năm này vẫn chưa được đến trong tộc bao nhiêu năm nữa cũng không phải ta bảo ra không có mà là phía dưới những hải tử kia cô kỵ ta yêu thích, không dám cho ngươi quá nhiều. Mãn Sơn, bảo thụ đều là như thế, bọn hắn đã tại dùng hết khả năng địa giúp đỡ, cho nên đừng đối bọn hắn có ý tưởng." Bảo Vân nói, "Vãn bối chưa bao giờ có toán hận chi tâm." Bảo lão phu Ú nhân than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi cái này một phòng năm đó có bị tiế tổ, vì câu đạo đồ, cùng kiếm cung một ít người cấu kết, hại thái sơ cung đợi bốn cung chủ, cung coi là gián tiếp hại không tình. Không tình vẫn lạc về sau, ta lúc ấy tức giận mất quá, đã từng đánh lên kiếm cung đòi hỏi tuyệt pháp, nhưng là kiếm cung lúc ấy hai vị cung chủ đều là tu vi cao tuệ." ta lại là hơi kém một chút, chỉ có thể lui trở về. tâm ta biết mình không có bản sự đòi lại cái công đạo này, liền hận lên ngươi cái kia tiên tổ. hắn biết được không ổn, đã sớm thoát đi tổ địa, chẳng biết đi đâu. ta liền giận lây sang cả phòng người. bọn hậu bối phòng đoán ta ý tứ, liền có nhiều chèn ép tự chỉ. bảo vân cũng là lần đầu biết đoạn chuyện cũ này, một lát sau mới nói, ta đã đến trong nhà rất nhiều tài nguyên, khi còn bé trôi qua cũng không thể bảo là không tốt. trong tộc những tiên tài khác, cũng không có so ta nhiều đến cái gì, cho nên cũng không vào nói. bảo lão phụ nhân nhẹ gật đầu, đối vệ bên nói đầu kia tiểu long trời sinh tính năng bướng, ngươi muốn thu phục nó sợ là muốn phí chút khí lực, cần nhiều chút kiên nhẫn. nhưng chỉ cần có thể thu phục, ngươi sẽ là cực lớn trợ lực. Này long trùng tự mang sinh sôi không ngừng thần thông, năng lực khôi phục cùng thọ nguyên vẹn siêu cái khác thần vật, đa tạ tiền bối chỉ điểm. vệ uyên nói lời cảm tạ, nhưng cũng không có nói thương long đã cùng thanh long hòa làm một thể. thiên kiếp hóa sinh thương long rõ ràng mạnh hơn thanh long, dung hợp về sau đã là lấy thương long làm chủ, mà thanh long là bị hy hỏa chém giết sau tàn linh hóa sinh mà thành, chỉ còn lại một chút bản năng, cũng không có bao nhiêu thần trí còn lại. Bảo lão phu nhân sau khi đi, Vệ Uyên ăn vào một viên bổ khí đang dược, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới đi nên đón xếp tại vị kế tiếp tiên nhân. Chương 1159, chúng tiên đều tới hạ chương 1159, chúng tiên đều tới hạ lần này nên đón địa điểm ý nguyên ngoài thành mình. Vệ Uyên mới ra thành mình, trung quanh nháy mắt quang tuyến đảm đạo, màn đêm buông xuống, điểm điểm tinh quang hiện hiện. Vệ Biên thì là hừ một tiếng, lục giới chi đồng phát động, đạo đạo ánh mắt như là lưới dao, trên dưới luẩn vòng, lại đem màn đêm cắt đến thất linh bất lạc. Trong màn đêm, tôi vãn đồng chậm rãi đi ra khỏi, trong hai mắt có không thể che hết sắc khí. Vệ Uyên cùng nàng trực tiếp đối mặt, không mẩy mai lui. Hai người đứng đối mặt nhau, thần thông lại là tại trong phạm vi trăm dặm điên cuồng chém giết. Màn đêm dần dần nặng nghề, tinh quang dần sáng. Vệ Uyên rõ ràng ở vào hạ phòng, nhưng vẫn có sức hoàn thủ. Lục đạo ánh mắt tung hành tới lui, màn đêm tinh quang vừa mới hình thành liền bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, từ đầu đến cuối ngưng tụ không ra chân chính sắc cơ. Thôi Vãn Đồng vẫn chưa tiến một bước động thủ, chỉ là ý đồ áp chế Vệ Uyên lục giới chi đồng. Song Phương giằng co một lát, Thôi Vãn Đồng đống nhiên thu màn đêm, mà Vệ Uyên lục giới chi động vừa lúc cũng vào lúc này lực tấn mà tán bất quá lúc này vệ uyên quanh người nổi lên một tầng rõ ràng thanh quang kia là nhân vận quan mang khoảng cách lần trước đại chiến bẹn bẹn quá khứ ngắn ngủi thời gian vệ uyên liền lại tích lũy ra trăm vạn nhân vận. thôi vãn đồng đưa tay nhẹ nhàng bắn ra vệ uyên quanh người thanh quang đỗng nhiên có một khối hư không tiêu thất đem hắn nơi ngực bạo lộ ra thôi vãn đồng đầu ngón tay còn có một chút tinh quang hướng về vệ uyên tim hư điểm một cái nhưng cũng không có bắn ra đến mà là trực tiếp thu thần thông bay người rời đi vệ uyên hơi suy nghĩ một chút liền hạ lệnh đình chỉ phát hành có quan hệ thôi vãn đồng tất cả thoại bảng đã phát ra ngoài thì là giá cao thu về trừ cái đó ra cũng không cái khác ngoài định mức cử động, chỉ bất quá người đọc sách đều rất am hiểu phỏng đoán tự ý, từ vệ bên thu về thoại bản trong động tác tự nhiên sẽ nhìn ra đồ vật đến, thế là rất nhiều người tự nhiên liền sẽ không nhắc lại thôi bắn đồng danh tự. Về phần thanh minh bên ngoài, liên quan tới Yến trần thôi ra hạng mục, chỉ cần thanh minh khai phát tự nhuận bút dừng lại, chúng quyền tự nhiên biết nên thay cái mục tiêu sửa. đưa tiện thôi bắn đồng, phương xa chân trời chỗ đống nhiên xuất hiện một cái phong thái tuyệt đại trung nhân nhân, hướng về vệ bên thoáng qua gật đầu, sau đó liền thẳng biến mất. hắn dù chưa nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra, hiểu như giữa lông mày lờ mờ có mấy phần nam tử này dáng vẻ chỉ bất quá hiểu ngư ngày thường càng sinh đẹp hơn, mà nam tử càng thêm trong sáng dương cương. không cần hỏi, vị này tất nhiên chính là hiểu gia tiên tổ. đây là vệ uyên lần thứ nhất nhìn thấy hiểu gia tiên tổ. dĩ vãng dù là hiểu ngư không làm pháp tướng đại điện cũng phải vạn dặm đi thanh minh lục, hiểu gia vị này tiên nhân đều chưa từng hiện thân. lần trước đại chiến, hắn cũng là số ít chưa từng hiện thân thế gia tiên nhân. vệ uyên còn tại suy tư hiểu gia tiên tổ đột nhiên hiện thân có gì thâm ý, đong nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy được ngoài vạn dặm nhất đạo rét lạnh kiếm khí. vệ uyên lúc này chỉnh lý quần áo, thẳng đứng trang nghiêm, đồng thời thông chi trường sinh đến đây. Tiếm tiên luôn luôn lấy đồn tốc nghe tiếng, vạn dặm cũng bất quá là thời gian qua một lát, trong nháy mắt một thành tiên kiếm phá không mà tới, lơ lửng tại vệ uyên trước mặt mấy chỗ chỗ. Tiên kiếm dừng lại, trên thân kiếm mới xuất hiện một vị tiên nhân, quần áo trắng tay áo, lưng đeo kiếm ngọc, hắn tóc dài tán loạn, chỉ là tùy ý dùng một cây vải kiếm lên, rất có lôi thôi lết tiếp thoải mái. Người này hiển thân, vệ uyên lúc này hành lễ, nói, gặp qua phùng cung chủ. Phùng hàn chu cười ha ha một tiếng, nói, cùng ta không dùng như thế xa lạ. Tới tới tới, trước hết để cho ta nhìn người cái kia nhất kiếm chi thủy. Vệ uyên liền có chút xấu hổ nói, kia là văn bối tin miệng nói bậy. Phùng Hàn Chu nghiêm mặt nói, kiếm đạo có thể nào nói bậy? Ngươi có thể nói ra nhất kiếm chi thủy bốn chữ, rõ ràng đã là được một điểm chân ý bất nói nhảm. Nhanh chóng lấy ra, còn muốn ta cầu ngươi phải không? Vệ Uyên không dám thất lễ, thế nhưng là tại vị này thiên hạ có ít đại kiếm tạ mặt trước, biểu hiện ra kiếm ý có chút xấu hổ. Có thể nhìn được còn dễ nói, nhưng Vệ Uyên những năm này cơ bản không sử dụng kiếm, bản thế thiên thu kiếm chân ý đều nhanh núp nheo, cũng chưa dùng qua mấy lần. Kiếm này lai lịch thành bê, Vệ Uyên bản năng không nghĩ nhiều đủ. Chính phát sầu thời khắc. Vệ Uyên trong thai liền bang lên hi hòa hừ lạnh một tiếng, lập tức một điểm kiếm ý từ đệ tứ động thiên bay ra. Vệ Uyên mừng rỡ trong lòng, trên mặt ngược lại là nghiêm nghị chi ý, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, khí thế phóng lên tận trời. Hắn rụi ra một chỉ, đầu ngón tay sáng lên một điểm kiếm ý, điểm này kiếm ý sắp thành chưa thành, có kiếm chi ý mà không có kiếm chi hình, như vậy ngừng kết tại cái này một trạng thái, ai cũng không biết nó sau một khắc sẽ diễn hóa thành cái gì. Phùng Hàn Chu thấy một hơi bình phong tại trong ngực, hồi lâu mới phun ra một ngụm trọng khí, nói: tốt, tốt kiếm. Mặc dù không phải nhất kiếm chi thủy, nhưng cái này kiếm đạo chân ý lại là muốn so ta láo phùng cao nhiều. Lời này vừa nói ra, vệ uyên lúc này thầm tiêu họng bét, xem ra là chàng quá đầu. Điểm này kiếm uy hẳn là lại sau này đợi đợi, để nó hiện ra chút mánh khoẹ, cảnh giới lại giảm xuống một điểm, mới phù hợp vệ uyên giờ phút này kiếm đạo tiêu chuẩn. Vệ uyên trực tiếp đem hi hòa cho kiếm uy nguyên không thay đổi lấy ra, kết quả ngay cả phùng hàn chu đều áp đảo, người sáng suốt vừa nhìn liền biết kiếm uy này căn bản không phải vệ uyên. Phùng hàn chu ý vị thâm trầm nói, một kiếm này phùng mỗ được ít lợi không nhỏ, chắc hẳn bạch sứ minh có thể lĩnh nộ càng nhiều. Chuyến này quả nhiên không giả, hắn lại nhìn phía trước sinh trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, phương khen, nghị dung thiên hạ kiếm đạo vào một thân, hào khí phách, không hổ là bạn kiếm phi sự. tán thôi trương sinh, phùng hàn chu liền nói, tốt, nên nhìn nhìn, nên nói cũng nói, ta cái này liền đi. dứt lời, hắn liền cưỡi lên tiên kiếm, đột nhiên đi xa, một khắc cũng không nhiều lưu, thật là thoải mái đến cực điểm, phong thái thiên hạ vô song. thằng đến kiếm quang ở chân trời biến mất, vệ uyên mới buông xuống thi lễ hai tay, thở dài, thân là tiền bối, vạn dặm mà đến, như thế nào là tay không đến? trương sinh bật cười, nói, kiếm tu không câu lệ tục lễ. vệ uyên thở dài. Ta ngược lại trả rằng tiền bối câu điểm tụ lễ. Trương Sinh có chút trợn khóc trợn cười, nói, "Đừng muốn nói vậy. Tuất, còn có người tại chờ ngươi đấy, ta về trước đi." Vệ bên gật đầu, đứng chắc tay, tiến tính chờ. Lúc này chư giới phồn hoa trong, khi Hòa đang ngồi ở âm dương trong tiểu viện uống trà. Âm dương trong tay thì là lướt lướt một thanh tiểu tiểu tiên kiếm, nhiều lần nghiên cứu. Âm dương nhìn hồi lâu, mới nói, "Toàn này kiếm ý động tiên cấu tứ xảo rượu, dùng vật liệu tựa hồ cũng rất hiếm thấy. Cái này tại ngoại giới nhất định là kiện chí bảo a. Hắn làm sao bỏ được đem cái này tặng cho ngươi?" Khi Hòa Thần sắc bình tĩnh, nói: "Ta vừa rồi đạo kiếm ý kia có thể bổ hắn kiếm đạo như điểm, cũng coi là đáp lễ." Âm Dương lần đầu hỏi: "Ngày đó một trận đại chiến, tỷ tỷ ngươi hiện lộ chân thân, từ chiến tôi chính hành, bước lên vẫn lạc phong hiểm cũng không lui về, là nhìn ra cái gì sao?" Khi Hòa gật đầu, lúc ấy thế cục kỳ thật đã là tử cục, như không có biến số, chỉ sợ cũng chỉ có vạn dẫn đảo vào một đường. Biến số? Âm Dương trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói: "Cho nên khi ngày tỷ tỷ tự chiến, chính là vì bức người kia hiện thân trợ chiến." Khi Hòa dù là thời niên thiếu liền tu thành kiếm tâm thông minh, Giờ phút này giật mình cũng là không như bình thường, nói, dĩ nhiên không phải. Âm dương bình tĩnh nói, tỷ tỷ nói không phải cũng không phải là, dù sao ta chỉ đánh nhau bên ngoài, cái gì cũng đều không hiểu. Hy hòa khe nhíu mày, cảm giác từ đầu đến cuối nhìn không thấu trước mắt thiếu nữ này. Theo lý mà nói, nàng là hẳn là cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng là hi hòa trực giác, luôn cảm thấy âm dương nói không chừng hiểu được so với ai khác đều nhiều. Nàng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, đột nhiên trong lòng hiện lên một bức tranh đây là nàng tại xây dựng đệ tứ động tiên lúc câu bên cạnh tâm tướng thế giới căn bản kết quả liền thấy tồn tại ở thế giới bản nguyên bên trong một chút hình tượng trong đó một bước là vệ bên kiểm tra âm dương sau đó thiếu nữ y phục tự động rơi xuống đất lúc ấy Hy Hòa cũng không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ hồi tưởng lại phát hiện vấn đề là y phục trước sau sau đó vệ bên mới khởi ý kiểm tra mặc dù chỉ là khó mà cảm thấy mâu sát, thế nhưng là thứ tự trước sau rõ ràng trước sau khác biệt tính chất chính là hoàn toàn khác biệt Hy hỏa trong lòng một đạo kiếm quang hiện lên ngay mắt cảm thấy mình nhìn thấy chân tướng tại thiếu nữ âm dương cái kim ngư ngát bề ngoài hạn Nguyệt Lai, like. phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đung nhiên vang lên, đánh gãy Hi Hòa mệt suy nghĩ. Tiếng đập cửa hoàn toàn không có báo trước. Hi Hòa cùng thiếu nữ âm dương nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Lúc này cửa sân không gió tự mở, một cái nữ tử áo đen thẳng đi vào tiểu viện. Đầu tiên là đảo mắt, đem tiểu viện thu hết vào mắt, sau đó bắt đầu dò xét âm dương cùng Hi Hòa. Hi Hòa hai mắt nhắm lại, không có lập tức động thủ, mà là hỏi, ngài là? Nữ tử áo đen nhạt nói, có người nghĩ đến tới ta, mà ta chỉ muốn tới thăm các ngươi một chút. Đỡ, chúc mọi người đêm giáng sinh hỉ nhặng bình an. 1160, thu hoạch chi đạo trương 1160, thu hoạch chi đạo vệ uyên đón gió mà đứng, sau lưng chính là vạn dặm thanh minh. Vừa mới cùng tôi vãn đồng một phen đọ sức, đã lệnh thế nhân minh bạch, vệ uyên chỉ bằng vào đạo lực thần thông, đã có thể cùng tiên nhân quân nhau. Mà vệ uyên át chủ bài thủ luận nhiều, không thua kém một chút nào cường lực chân tiên. Lữ Trường Hà cố nhiên là bị đánh lén trí tử, nhưng thật như sinh tử tương bác, Lữ Trường Hà kết cục hơn phân nửa vẫn là đồng dạng. Cùng tôi vãn đồng chính diện đọ sức, mới khiến cho vệ uyên chân chính tại tiên nhân trong tháng được kính sợ. Giờ này khắc này, vệ uyên vẫn là cảm thấy một chút tiếng nới. Nhớ năm đó tổ sư ngự cảnh thời điểm, liền đã tại khắp thế giới truy sát tiên nhân, làm cho đối phương trốn đều coi là sỉ đụng. Mà chính vệ viên giết cái tạm tiên đô tốn sức, trước muốn lấy giới vực chi lực định trụ đối phương, lại lấy vô song đạo vực phụ lên nhân quả, sau đó mới có thể chân chính hạ sát thủ, tỉ như, nghịch phạt, vạn thế thiên thu kiếm bên trong tứ di tận diệt cùng vạn thế trung yên, tà dương thiên trụ, nhân vận chi chẳng. Liền không còn. Còn lại thủ đoạn, phần lớn chỉ có thể thương mà không thể giết. Vệ Viên cảm giác sâu sắc thủ đoạn mình bần cùng, cùng tổ sư tranh lệch thực tế quá xa, thế là tinh tế suy tư đến tận cùng tại những địa phương nào có thể tiếp tục cải tiến. Nhưng là tổ sư còn xuất lại tư liệu chỉ có đôi câu vài lời, thậm chí đều chưa từng lưu lại độc thuộc đạo đồ. Con đường của hắn, đại bộ phận là bị Tam Tiên phá giải chỉnh hợp, trở thành đằng sau Tam Quan đạo đồ. Trước đây Vệ Viên cũng không hiểu rõ lắm, hiện nay ít nhiều có chút minh bạch, hẳn là tổ sư đạo đồ quá cao quá khó, khó mà truyền thừa, cho nên ba cái đồ đệ riêng phần mình chuyển thừa một bộ phận, lại nghĩ biện pháp dung hội quán thông, giảm xuống cánh cửa, như thế mới sáng chế Tam Quan đạo thống cũng bằng này thành tiên đã cùng tổ sư tranh lệch to lớn như thế vệ viên liền quyết định trước không suy tính nói đồ, chỉ ở làm người sự thế phong thái thượng hạng hiếu học học trọng điểm là phong thái thế là hắn một tay phụ về sau một tay đặt trước người đón gió mà đứng tay áo bay tán loạn thần sắc nghiêm nghị mắt tấu thanh minh bao nhiêu có hai phần tổ sư năm đó phong thái chỉ là vệ viên dọn xong phong nghi về sau một hơi trở hơn một canh giờ vị kia thần bí tiên nhân từ đầu đến cuối chưa từng hiển thân thế nhưng là vệ viên luôn có nhàn nhạt tâm huyết dâng chào cảm giác cho nên lại không thể đi chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ cao hào gió dần dần liên có ánh mắt nghi hoặc từ thiên ngoại tập trung mà đến, dường như tại kỳ quái vệ uyên đến tuần cùng đang làm gì. Vệ uyên mơ hồ cảm giác ra mặt chỗ sâu có chút nhiệt lưu phun trào, chỉ là nhiệt độ không đủ, khó khăn lắm thái dương mặt ngoài nhiệt độ, còn thấu không ra vệ uyên ra mặt để hắn đỏ mặt. Lúc này phương xa một tòa tiểu thổ sơn bên trên đốt một lùm nướng lửa, trên lửa hầm lấy một nồi canh nóng. Quang đầu lão lục bưng lấy cái chén sành, mấy ngụm đem còn lại canh thịt uống xong, mới dùng dầu mỡ tay háo lau đi miệng, nói: đại ca, ngươi đừng chạm cao như vậy, cẩn thận ghé. Vệ hưu tài đứng ở một khối cao cỡ một người trên núi đá lệnh đấu xương gió núi thổi đến hắn dây thắt lưng tóc mai hướng về phía trước tung bay. Cùng năm đó so sánh, hai tóc mai đã rõ ràng nhiều hơn rất nhiều sám trắng. Trên núi đá sinh đầy rêu xanh, phía trước cách đó không xa chính là cái tiểu bách núi. Không cẩn thận trượt chân liền sẽ ngã xuống đi. Vệ Hưu Tài bị gió núi thổi đến có chút lung la lung lay, nhưng một mực không chịu xuống tới, chỉ là đạo, không ý kiến, ta lại nhìn hai mắt. Quang đầu lão lục thở dài một hơi, không còn thuyết phục, dựa vào cây đại thụ ngồi xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Năm đó quản gia không biết từ nơi nào xuống ra, hắn cũng không nói chuyện, bận rộn đem đống lửa phá lại đem vết tích xử lý sạch sẽ. Lúc này một cái như ưu linh thân ảnh xuất hiện, cấp tốc đi lên đỉnh núi. Quang đầu lão lục cùng quản gia đều là diện sát thái vui mừng, hỏi ngũ ca nhưng phải tay sao? Người kia từ trong ngực lấy ra cái bình sứ, mở ra nút chai, liền từ miệng bình trong sông ra nhất đạo thanh quang, nồng đậm như nước, tạo nên đạo đạo vần sóng. Người kia cười nói, may mắn không làm được bệnh. Một hơi cầm cái này rất nhiều, chuyện của đại ca hẳn là ổn. Quản gia hướng miệng bình liếc mắt nhìn, chát lưỡi nói, nhiều như vậy, có thể hay không quá nhiều một chút? Người kia nói: "Thứ này so ta trước kia dự đoán phải hơn rất nhiều, ta lấy những này chẳng qua là nó nữa, cho nên không có ảnh hưởng." Quang Đầu lão lục liền đến núi đá bên cạnh, đem Vệ Hưu Tài đỡ xuống dưới. Vệ Hưu Tài tiếp nhận bình sứ nhìn một chút, gật đầu nói: "Hẳn là đủ rồi." Làm dạ hành nhân trang điểm lão ngu nói: "Cái kia, chúng ta đi thôi." Vệ Hưu Tài lại quay đầu liếc mắt nhìn, mới theo mấy người rời đi, biến mất tại quần quần trần thế. Vệ Biên chờ nửa ngày, đột nhiên tâm huyết dâng trào cảm giác biến mất, xung quanh chỉ còn lại một đống nhìn đồ đần ánh mắt. Vệ Biên giận dữ, lúc này lấy ra một tờ thoại bản đại cương nội dung 10 phần nóng này cũng chỉ là tất cả nhân vật danh tự còn không có lớp. Vệ Uyên nâng bút nơi tay, làm bộ định hướng thoại bản thượng thêm danh tự. Quả nhiên trung quanh ánh mắt giải tán lập tức, chỉ sợ bị Vệ Uyên để mắt tới. Dĩ vãng Vệ Uyên thân phụ ngàn vạn người vận, như đồng hành đi bom, ai đâm ai không may. Hôm nay Vệ Uyên nhảy vào Thanh Minh con dân người người khai trí, chú thể khắp cả người, đạo cơ nhiều vô số kể, nghiệp lực gấp trăm lần tại vực ngoại chư quốc. Tại Thanh Minh cảnh nội phát động con dân điểm tiên nhân tiên bọn mắng, đối tiên nhân đến nói chớp như thời thời khắc khắc bị ngàn vạn con rồi vây quanh, lại con rồi nhóm không riêng biết nói tiếng người, lại nói đến vô cùng bẩn. Tiên nhân chịu không nổi phiền phức, lệnh lại không thể làm gì. Nếu là dựa theo quá khứ quy trình trở tay một xét đánh tới, làm không tốt chính là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn phạm nhân nghiệp lực. Cho nên giờ này ngày này, tiên nhân bình thường đã vạn vạn không muốn đắc tội vệ uyên, chỉ cầu đến cái thanh tĩnh. Vệ uyên đến cuối cùng cũng không thể chờ đến vị cuối cùng tiên nhân đánh phải trở về thanh minh. Nhưng là tiến thanh minh, hắn lập tức cảm giác được có chút không đúng, thân niệm những nơi đi qua, rất nhiều nhiều người thiếu đều có chút thể hại. Những người này có phạm nhân, có chú thể, nhưng càng nhiều vẫn là mưu bàn đạo cơ. Vệ viên lập tức quét một vòng vài tòa trung ương linh năng chạm số liệu. Quả nhiên, bọn chúng sản xuất linh khí đều thiếu trưởng một thành. Vệ viên lập tức thông chi Thái sơ cung gia tu, trong nháy mắt gia tu cùng nhau tiến vào chư giới phồn hoa, phân biệt tại riêng phần mình vụ trách phạm vi tiến hành loại bỏ. Cái này tra một cái quả nhiên tra xảy ra vấn đề, chí ít có mấy ngàn người mẫu tấm đạo cơ tu sĩ trên thân ẩn dưỡng nhân vận đều biến mất. Lần trước đại chiến, Vệ viên đã đem thanh minh con dân khí vận thậm chí nguyện lực đều tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, lại có một số người dần dần sinh ra mới khí vận. Những này mô bản đạo cơ chính là nhân vận đem sinh nhưng còn thiếu một chút không đủ hoàn chỉnh, chưa tới cống hiến thời điểm, kết quả khí vận đột nhiên liền biến mất. Bởi vì khí vận còn thiếu một chút, cho nên những tu sĩ này đều có chút hề mỏi, như là mấy ngày không ngủ qua tốt cảm rất đồng dạng, các phương diện hiệu suất đều thẳng tắp hạ xuống, thế là bị phát hiện dị thường. Cái kết luận này mới ra, ngay cả vệ uyên đều là khó có thể tin, thân nội còn chưa thành hình nhân vận cũng có thể biến mất. Việc này trọng đại, lại là tại vệ uyên hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, thế là vệ uyên liền mời đến diễn thời tiên bần. Diễn thời đến, đứng ở thanh minh phía trên, thần niệm nháy mắt đảo qua toàn bộ thanh minh. Liền tiêu ký ra ngoài định mức mười mấy vạn người. Những người này đại bộ phận là chú thể tu sĩ, có khác hơn ngàn người mâu tấm đạo cơ, thậm chí còn có hai cái kim đan pháp tướng. Diễn thời tiên quân dò xét kết quả lại lệnh bệ uyên lấy làm kinh hãi, ngay cả pháp tướng khí vận cũng có thể trộm. Nhân thủ này đoạn, thật là là không thể tưởng tượng nổi. Chính bệ lên cũng không biết làm sao trộm khí vận, chỉ có thể dùng đần biện pháp cải tạo thiên địa, tạo phúc và dân, sau đó chờ mọi người mình cống hiến khí vận. Bởi vì bị trộm khí vận đại bộ phận đều là tu sĩ, cho nên tổng cộng tổn thất gần 200 vạn người bình thường vận thanh khí diễn thời tiên quân gọi đến cái kia hai tên kim đan pháp tướng cẩn thận kiểm tra hậu phương nói bọn hắn khí vận bị người thu hoạch diễn thời vẻ mặt nghiêm túc, phất tay vẩy ra mấy khối trận bàn, giữa trời tạo thành một tòa đại trận. Sau đó trong trận xương trắng tràn ngập, từ bên trong đi ra một cái tóc dài chấm đất tiểu nữ hài. Nữ hài nhìn qua chỉ có 10 tuổi tài liễu, tóc dài lại là thuần ngân màu sắc, trừng hướng trượng, hơn phân nửa kéo ở sau lưng. nàng mặc dù đứng ở không trung, thế nhưng là túc hạ sinh huy, như an tâm niệm. diễn thời liền nói vị này chính là vô lượng quan quán chủ bạch lũ trận quân. Vô Lượng Quan đạo đồ chủ tu mệnh số khí vận, đệ tử số lượng thưa thớt, là cung trong duy nhất không đi tiên tông thống khảo địa phương, mỗi cái đệ tử đều là tọa sư mình căn cứ mệnh số tìm trở về. Bạch Quán chủ quá khứ mấy chục năm trong trì xuất quan mấy lần, lần trước xuất quan vẫn là 50 năm trước, cho nên ngươi chưa từng gặp qua. Ta nhớ được 200 năm trước Vô Lượng Quan tổng cộng có 8 người, hiện tại Vô Lượng Quan bên trong còn có bao nhiêu đệ tử, liền ngay cả ta cũng không biết. Bạch Vũ mở miệng nói, hiện tại quan trong chỉ có chính ta, những người còn lại không biết đi đâu. Diễn thời cũng là khẽ giật mình, như không nghĩ Đường Đường Tam Tiên truyền thừa. Tăng quan chi nhất vô lượng quan hiện tại thế mà chỉ có quán chủ một người tại. Bất quá hắn vẫn chưa hỏi nhiều, mà là gọi đến hai tên kìm đan pháp tướng, cho Bạch Lưu quan sát. Tiểu nữ hài bộ dáng Bạch Lưu hai mắt nổi lên tương hảo quang màu xám, như là nâu hỏa thiêu đốt, nhìn kỹ một lát, đột nhiên mồ hôi đầm địa, mặt hiện lên dã rời, liền hai mắt nhắm lại, khỏe mắt lăn xuống hai hàng nước mắt, sau đó nói, đúng là khí vận thu hoạch chi thuật, thi thuật giả thủ đoạn cao minh, còn ở trên ta. Cái này khí vận thu hoạch đến như thế sạch sẽ, sẽ, không lưu còn sót lại, nhưng lại có thể không mảy may tổn thương bị thu gặt người căn bản, lại chỉ có một lần thu hoạch vết tích, vụn qua liền qua, cao nhân à. Thủ đoạn như thế, nhưng trong nháy mắt vô thanh vô tức thu hoạch hàng ngàn hàng vạn khí vận của người, nó cướp thuần mạnh, có thể xứng cấp đoạt chính quyền. Vệ Yên không nghĩ tới tiểu nữ hài đối với đối phương đánh giá cao như thế, lập tức có chút chột dạ, vội hỏi, tiền bối có thể hay không cẩn thận nói một chút cái này khí vận thu hoạch chi thuật. Đối phương tu mạch ta nhiều người như vậy vận, nhưng có để phòng chi pháp. Bạch Du lấy ra một cái khăn đen lao đi khỏe mắt nước mắt chậm nói thượng cổ nhân hoàng lấy nhân vận vì bậc thang từng bước lên trời bởi vậy đánh cắp khí vận chi pháp cổ đã có chi phần lớn là ma đạo tà thuật nhưng về sau theo phật nho đạo chư giáo hứng khởi các giáo nội bộ đều phát triển mình khí vận thu lấy chi pháp cách gọi các có sự khác biệt phật nói chuyển nhân quả nho xương lấy vận đạo gia thì là người có đức chiếm lấy đến ta thái sơ cung sáng lập ta vô lựa quan lập quan tiên tổ cảm giác sâu sắc ma tu hung hăng năng lượng còn lại sư giáo cũng là nhìn trầm trầm thế là quyết định nghiên cứu một môn thu lấy khí vận chi pháp lấy cùng đại địch chống lại Về sau tiên tổ sáng tạo chi pháp thực tế quá mức sắc bén dùng tốt, cho nên có người xưng là khí vận thu hoạch chi pháp, về sau chậm rãi liền gọi mở. Về bên cuối cùng là nghe rõ, chính là thái sơ cung ngoại đều là lấy, chỉ có thái sơ cung là cắt, cho nên ngoại cung đều là tà đạo, thái sơ cung nội mới là chính đạo. Đạo lý kiếp nhưng cũng nói được, hà có chính đạo cắt không có tà giáo nhanh đạo lý. Bạch Du lại nói, người này thu hoạch khí vận đã chuẩn lại nhanh, đã đạt đến hóa cảnh, coi như ta đang tiên về sau, sợ cũng không gì hơn cái này. Thuần lấy tay pháp quan trì, hắn kiêm hú ta vô lượng quan cùng kiến một điện ảnh tử có thể nói tập hai nhà triều đại. Vệ Uyên cảm giác lại bắt được cái gì đồ vật dê gớm, khiến một điện cũng có thu hoạch khí vận thủ pháp. Thái Sơ cung không chỉ có thu hoạch khí vận pháp môn, còn không chỉ một cái lưu phái. Giờ này khắc này, Vệ Uyên đối Thái Sơ cung nội tình, lại có toàn nhận thức mới. Chương 1161, Dư Nguyệt chương 1161, Dư Nhiệt phương xa chân trời dâng lên một điểm hoạt bát sinh cơ, Sử Hòa chân quân bước trên mây mà tới. Phổ thông tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy Sử Mã lão đạo bay lượn thân ảnh, nhưng ở Vệ Uyên diễn thời chờ trong mắt nhìn thấy lại là sứ hòa chân quân dưới chân là mảng lớn kim hoàng quan mang trên thân cũng lộ ra bao quanh màu vàng sáng công đức chi phí bạch u chân quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói đây là kiến mục điện vị nào sư đệ ta làm sao không nhớ rõ rồi diễn thời nói kia là sứ hòa là hoàng vân sư mỗi đồ đệ ngươi lần trước xuất quan lúc vẫn là pháp tướng hiện tại đã tu thành ngự cảnh bạch u gật đầu tán dương công đức thành thành vốn chính là kiến mục điện hai đầu chính thống đạo đồ chi nhất hắn có thể xây ra cái này rất nhiều công đức là thật lợi hại hoàng vân sư tỷ hẳn là cao hứng xấu đi diễn thời thở dài. Ngươi lâu không xuất quan, trong cung rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói cho ngươi. Hoàng Vân Sư muội phía trước không lâu thủ vệ Phương Bắc Sơn muôn lúc bạn thân bị trọng thương, đã tại thanh minh tỏa hóa. A, Bạch U lấy làm kinh hãi, nói năm đó Hoàng Vân Sư tỷ rõ ràng có đăng tiên chỉ tướng, bệnh cứng rắn phúc dày, làm sao lại đột nhiên vẫn lặng rồi? Diễn thời thở dài, thiên cơ vận mệnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta tại thuận theo thiên thời, tự nhiên liền có người muốn lật chuyển càn khôn. Ra sao kết quả? Chỉ nhìn Song Phương lúc ấy đấu sức. Bạch U trầm mặt thời khắc, sứ hòa Lao Đạo đã bay tới, nhìn thấy diễn thời, Lao Đạo lập tức hành lễ nhưng hắn cũng không nhận biết bạch lưu diễn thời cũng không dài dòng. lúc này liền hỏi kiến mục điện khí vận thu hoạch chi thuật đều chuyển cho ai? quá khứ trăm năm tròn nhưng có bên ngoài hành tẩu chưa về chân quân. khí vận thu hoạch chi thuật ta kiến mục điện nào có cái đồ chơi này? sứ hòa lao đạo không hiểu ra sao bạch lưu chân quân nói chính là ngươi kiến mục điện bạch lộ thải khí pháp sứ hòa lao đạo nghi ngờ hơn đây không phải là thu thập tiên dược linh cầm sở sinh dược khí linh khí chi dụng sao? như thế nào là khí vận thu hoạch chi thuật bạch lưu chân quân nói cái kia vốn chính là khí vận thu hoạch chi pháp dùng đạo lý cũng chỉ là thu lấy dược lực linh lậu nguyên khí cái gì, làm bình lớn chút, liền có thể ngay cả khí vận cùng một chỗ thu hoạch. Sư Hòa lão đạo hai mắt sáng lên, còn có cách dùng như thế này, chờ chút phải đi thử một chút. Bất quá theo Sư Hòa lão đạo lời nói, bạch lộ thải khí pháp là ngự cảnh thủ đoạn, hắn cũng là vừa mới học được, chỉ là sẽ, cũng không tinh. Lúc này kiến một điện nội còn có hai vị ngự cảnh, bất quá một vị đã sắp sửa thọ tận, năm gần đây chuyên tâm dạy bảo hậu bối, tu vi đã bắt đầu liên tục lùi về phía sau, ngay tại miêu đồ tọa hóa công việc, một vị khác thì là ngày đêm bạn đang xây một gấu tụ một bên cùng kiến một đồng tu, vài chục năm nay đều chưa từng đi ra Thái sơ cung. Đây là kiến một điện bí pháp, cùng kiến một đồng tu, một phương diện bảo dưỡng thân thụ, một phương diện cũng lưu ích tự thân tu vi. Hiện tại trên kiến một điện hạ đều xem xử hòa lão đạo vì hạ nhiệm điện chủ, chỉ là chờ hắn tu đến ngự cảnh hậu kỳ, liền chính thức kế nhiệm điện chủ. Trừ ba vị này ngự cảnh bên ngoài, cũng không cái khác cao tu bên ngoài hành đầu. Manh mối đến tận đây vẫn mất, diễn thời cũng suy tính không ra chộm bận người lai lịch nền móng. Hiện nhiên là có đại năng xuất thủ xóa đi nhân quả, nhưng bạch lưu chân quân dù sao cũng là vô lượng quan chủ mặc dù cha không ra trộm một người nhưng đề phòng thủ đoạn vẫn là có nàng lúc này ngay tại thanh minh chu thiên tinh đấu đại trận trong thêm một chút liệu sau đó đại trận không còn là đơn giản giám sát thiên địa chỉ cần có khí vận dị thường người xuất nhập thanh minh liền sẽ bị đại trận phát giác bạch lưu chân quân chỉ là vi sáng ra mảng lớn tinh mang liền bày trận hoàn tất sau đó nói ngươi người ở đây vận quá hưng cực ta đợi đến rất không thoải mái về chưa đi đợi bạch lưu chân quân rời đi diễn thời mới nói nàng sở tu thần thông có thể lắng nghe thiên địa đại đạo biến hóa ngươi người ở đây vận quá bượng đối với nàng mà nói chính là vô số tật âm ở đến căn bản đợi không lâu. Ta nhìn ngươi chuyện này tạm thời tra không ra cái gì, trước như vậy đi, ta cũng không thể rời đi tiên thiên quá lâu. Vệ Uyên liền là thi lễ, đưa tiến diễn thời tiên quân. Vệ Uyên lúc đầu cảm thấy diễn thời tiên quân thái độ có chút kỳ quái, tựa hồ không phải mười phần để ý, chỉ là đơn giản điều tra thêm cứ như vậy quá khứ, tựa hồ có ẩn tình khác. Chính suy nghĩ thời khắc, sư hòa lao đạo liền hứng thú bừng bừng mà nói, vừa vặn ta mấy cái đồng môn đến, cùng đi gặp gỡ đi. Vệ Uyên hỏi một chút mới biết, nguyên lai trọng sắp xếp dưới thạch chỉnh lý đồng ruộng, khởi công xây dựng thủy lợi trợ sự tình đều có công lớn đức, nhưng là lượng công việc to lớn. Sư hòa lao đạo cảm thấy tự mình một người không giải quyết được, lại cảm thấy chuyện tốt không thể một người hưởng, thế là liền từ kiến mục điện bên trong gọi đến bảy vị năm đó sư minh đệ, cùng một chỗ cùng cử hành hội lớn. Cái này bảy vị kiến mục điện tu sĩ đều là pháp tướng hậu kỳ đến biến mãn, mỗi người còn mang mấy vị đến hơn 10 vị không đợi đồ tử đồ tôn, tổng cộng gần trăm người đội ngũ, còn mang theo trên trăm đầu đều có công dụng linh cầm linh thú, có thể nói trùng trùng điệp điệp. Vệ Liên tất nhiên là cao hứng, cùng ra tu gặp mặt qua, động viên một phen. Kiến mục điện bảy vị pháp tướng niên kỷ đều so vệ Liên phải lớn hơn nhiều, có thậm chí so Huyền Nguyệt chân quân còn muốn lớn hơn một chút. Kiến một điện đạo thống tu luyện có chút chậm chạp, nhưng là thắng ở an toàn ổn định, lại thọ nguyên so cái khác đạo thống đều muốn trưởng, cho nên tất cả mọi người quen thuộc chậm rãi tu đi lên, nhưng bảo Vân là cái dị loại. Trong điện chi sĩ nhiều dưỡng loại cây dược, bồi dưỡng linh vật, không tranh quyền thế, là lấy tích lũy thắng ngày xuống tới, cao tu số lượng đông đảo, cùng tạo hóa quan không kém cạnh. Theo Sử Hòa Lao đạo giới thiệu, hắn năm đó cùng cái này bảy vị pháp tướng hợp xưng kiến một bắc viện, lẫn nhau ở giữa lui tới tập lập, tình cảm thân hậu. Đối với kiến một điện gia tu dọc sức đến trợ, vệ biên tất nhiên là an nền, thế là an bài thỏa cho ở cùng tất cả ăn ngủ về phân nhiệm vụ, đến lúc đó chư giới phồn hoa tự nhiên sẽ phân phối, không cần Vệ Uyên nhọc lòng. Chỉ là từ biệt chúng tu về sau, Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện. Năm đó hắn còn tại trên Thái Sơ cung giờ dạy học, từng nghe Bảo Vân nói qua kiến một điện không ít truyền thuyết ít ai biết đến. Theo Bảo Vân thuyết pháp, lúc ấy kiến một điện trong chỉ có kiến một thất tử, cũng chưa nghe nói qua cái gì kiến một bát điện. Hiện tại Thủy Nguyệt, Thiên Thanh cùng kiến một điện pháp tướng cùng đạo cơ đệ tử cơ hồ đều tại Thanh Minh, tạo hóa quan tới cũng càng ngày càng nhiều. Những đệ tử này ngày ngày xử lý phạm nhân sự vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm một số người bận, Tới sớm những người kia, rất nhiều tư chất đã có rõ ràng cải thiện. Trong đó từ ý pháp tướng không ngừng thay biến, cũng đã sát bên tiên tướng bên cạnh. nửa tháng sau đó vô sự, sau đó tiền tuyến hiểu ngư truyền đến cấp báo, lữ gia phòng tuyến toàn diện băm tán, tổ địa thất thủ sắp đến, còn mời vệ uyên quá khứ chủ trì lại cùng. Việc này không thể coi thường, vệ viên lúc này xuất lĩnh trăm tên kim đan pháp tướng, ba ngàn mô bản đạo cơ leo lên cơ lớn phi chu, đi tiền tuyến. Lúc này vệ uyên lại góp nhặt lên mấy trăm vạn thanh khí, nhưng những này thanh khí nhưng ngăn cản không ngừng tiên nhân một ít, càng ngăn không được đại năng một ít thế là vệ uyên liền kéo lên đông đảo tu sĩ cùng nhau đi tới như thế số lượng tu sĩ đã có thể tạo ra quân khí thuần lấy đạo cơ tạo thành quân đội căn bản chưa từng nghe thấy chỉ có thượng cổ nhân hoàng trinh chiến thiên hạng lúc toàn thịnh đã từng tổ kiến qua toàn đạo cơ thân quân thiết bị những tu sĩ này đồng thời xuất động đối đầu lữ ra còn xuất lại tu sĩ đủ để bẻ gây nghiền nát vệ uyên chính là muốn dùng ưu thế áp đảo phá diệt lữ ra cuối cùng một tia hảo tượng. thanh minh khoảng cách bắc cương không xa một ngày thời gian liền đuổi tới tiền tuyến lúc này lữ thị tổ địa bên ngoài năm tòa thành hơn mười tòa thành thị lớn nhỏ đều bị nổ thành phế tích phía dưới không biết đè ép bao nhiêu bộ thi thể không kịp thanh lý căn cứ tiền tuyến chiến báo lữ gia đã động viên trong tộc cuối cùng tinh luyện ngay cả dòng chính đích tôn rất nhiều người đều lên chiến trường những này hoạch tâm tộc nhân đều là tử chiến không lùi kết quả tại thanh minh không biết ngày đêm hỏa lực bao trùm hạ thương vòng cực kỳ thảm liệt mười không còn một chỉ là thanh minh thống kê được đến chính là mười vạn có thừa chân thực số lượng khẳng định càng nhiều hiện tại còn sót lại lữ thị tộc nhân đều thối lui đến tổ sơn dưới chân cuối cùng một tòa bên trong tòa thành lớn đã bị thanh minh đại quân bao bọc vây quanh. Thành thị cùng Tổ Sơn thượng các nơi cung điện thông đạo đã tại thanh minh hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong, thời khắc đều có pháp tướng tu sĩ thần niệm bao trùm. Một khi phát hiện có người đi lại, chính là một trận hỏa lực bao trùm. Vệ binh đứng ở không trung, một bên nhìn kỹ phía trước thành trì, một bên nghe hiểu ngư cùng chư vị các tướng quân báo cáo. Trong thành nguyên bản ở lại 30 bao người, đều là người có quyền cao chức trọng, cùng phục thị bọn hắn hạ nhân, nô bộc trợ. Thành này làm lữ tộc chủ thành, tu được cực kỳ cao lớn to lớn, hộ thành đại trận càng là cứng hãn, từ Tổ Sơn cũng ứng linh khí, có thể cản tiên nhân một kích tất cả người nhà họ lữ toàn trốn vào đại trận bên trong, ý đồ mượn trận pháp phòng ngự trốn qua một kiếp, trong thành đã gần một trăm người, nhưng là trong thành tồn lương không nhiều, nhân khẩu thì là đã tăng mấy lần, đều không cần thiên công, chỉ cần vây cuốn một tháng, trong thành liền sẽ tuyệt lương. bất quá đêm dài lắm mộng, vệ uyên đương nhiên sẽ không chậm rãi chờ đợi trong thành lương thực hết. còn nữa nói, mạnh hơn đại trận cũng có cực hạn, thanh minh hạng nặng đạn đạo uy lực tương đương với pháp tướng một kích, trọng tháo thì là đạo cơ một kích. trên lý luận vô luận đạo cơ công kích bao nhiêu lần đều không thể dung chuyển đại trận, nhưng là chư giới phồn hoa đã sớm ra kết luận, trọng tháo pháo bầy bao chúng hạ phòng hội trận pháp không ngừng chấn động, chỉ cần số lần đủ nhiều, chắc chắn sẽ có mấy thứ trận bản hoặc là trận văn xảy ra vấn đề, lại hoặc là chuyển vận linh lực đường ống dẫn xuất hiện trục trặc. Chỉ cần bất kỳ chỗ nào xuất hiện một chút xíu trục trặc, đại trận liền sẽ không ngừng bị suy yếu, thẳng đến bị triệt để phá hủy. Trước đây đông đảo quan thành thất thủ đã xác minh kết luận này, cho nên lần này hiểu ngư một hơi bố trí 3.000 môn trọng tháo, có khác 1.000 môn ở hậu phương dự bị, phía trước pháo bẩy theo xấu theo đổi. Về phần đạn tháo thì là chuẩn bị đến một phát, có khắc một mai hạng nặng đạo đạo như thế hỏa lực, lại thêm vệ uyên mang đến 3000 mô bản cùng trăm tên kim đan, có thể tại trong vòng 3 ngày công phá đại trận, phá hủy thành phòng. Đến lúc đó thanh minh 50 vạn trọng trang bộ binh, liền sẽ san bằng tổ sơn. Mắt thấy chuẩn bị bảo toàn, vệ uyên liền vận chuyển đạo lực, dọng ôn hòa chuyển khắp toàn thành, ta là vệ uyên. Các ngươi hiện tại mở thành đầu hàng, còn kịp. Trả lời chính là một chi pháp tiễn, bắn thẳng đến vệ uyên. Vệ uyên đầu lập bất động, chi kia pháp tiễn vừa tiến vào trong trượng, liền không gió tự cháy, hóa thành tro tàn. Lấy tà dương chân ý phá hủy pháp tiễn về sau, vệ uyên rốt cục giơ tay lên, hướng về phía trước một chỉ bạn tháo vinh minh thiên địa chấn động vô số đạn pháo bay về phía lại trận nổ tung đóa đóa chói lọi tia lửa sau 3 ngày thất tính thập tam vọng chí nhất cam châu lữ thị cũng chỉ còn lại có một cái xương hô dương nghiệt. trương 1162, nghìn bí cảnh trương 1162, nghìn bí cảnh vệ bên từng bước mà lên còn là lần đầu tiên đặt chân một vị tiên nhân tổ sơn bí địa. dù là lữ gia thế lực tại thập tam vọng bên trong thuộc về hạng chót tồn tại nhưng leo núi chi dài ý nguyên có ngàn trượng chi cao chọn loan chỗ sâu chi mình xuyên qua ven đường hai bên treo leo nguy cát chọn lâu để mỏng cao thấp xen vào nhau ngàn giai thạch đặng bàn vân thượng, một làn khói hạ cuốn điện sinh. Tiên nhân cũng biết, hư thực tương sinh, mãi quang đấu cũng đều không tầm thường hình dạng và cấu tạo. Mãi hiên có lơ lửng cổ đồng linh đặng, phong quá hạn tiếng như ngọc vỡ, yếu yếu nhưng có thái cổ di âm. Lúc này trong sơn giả thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người lăng lư, có ít người còn bắt lấy to to nhỏ nhỏ bá khoả. Hiện nhiên là thấy đại thế đã mất, cho nên thừa dịp loạn bơ vét, tốt cho mình tuổi già góp nhặt chút tư lương. Có chút trong cung thất còn toát ra mùi máu thành, hiện nhiên mọi người đang thoát đi quá trình bên trong lẫn nhau ở giữa cũng không tính rằng ngày xưa tình nghĩa, thế là rất nhiều nhỏ yếu liền gặp họa sát thân. Vệ huyên cũng không phải là một người leo núi, sau lưng còn đi theo mấy chục pháp tướng, hơn 200 kim đàn pháp tướng cùng mấy ngàn đạo cơ tu sĩ. Gia Tu sớm thành thói quen quân lữ tiếp sống, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, an tính đi theo sau vệ Uyên, từ bước leo núi. Thiên ngoại có bao nhiêu đạo ánh mắt quăng tới, đều là đạo mạc cao xa, không biết nó phía sau tâm tư như thế nào, nhưng khẳng định không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Những ánh mắt này rơi vào thế gian, liền thấy một cây cổ sáng màu xanh phóng lên tận trời sáng cao tới ngàn trượng, giống như thực chất, mặt ngoài hiện hiện xưa cũ hoa văn, như là xanh biết sắc to lớn hoa biểu, đi theo vệ liên chậm rãi leo núi. Chúng tiên giờ mới hiểu được, nguyên lai thuần tử tu sĩ tạo thành quân đội quân khí là như thế này. Hoàng hốt ở giữa, bọn hắn cảm giác tựa hồ nhìn thấy thượng cổ nhân hoàng trọng sinh, chính mang theo mình cấm vệ thiết kỵ càng quét khắp vùng, đạp nát kẻ thù ngoan cố. Vệ liên mui đi một đoạn, hoặc là mỗi khi đi qua một cái lớn dãy cung điện, sau lưng liền sẽ có một pháp tướng xuất lĩnh nhiều vị kim đan pháp tướng cùng trăm tiên đạo cơ rời đội tiến vào cung điện cùng sơn lâm lục soát những cái kia thừa dịp loạn lôi cuốn tài vật người, lúc này còn không tự biết đã là mọc cánh khó thoát. Thanh Minh Đại Chiến mấy chục năm, mỗi tên tu sĩ kinh nghiệm chiến tranh đều là vô cùng phong phú, làm sao lại khiến cái này mậu tặc trốn rồi? Vệ Uyên dạo chơi leo lên, một đường đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi địa thế bằng thẳng, thiên cung kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, cực kỳ rộng rãi. Trung ương cũng không phải là đại điện, mà là một tòa tuyệt phong. Trên đỉnh hoa đào khắp nơi, núi đá thanh kỳ, biên giới chỗ có một đầm thành trì, bên hồ bơi có khói đá trắng, ở giữa có chút vết lõm, nghĩ đến là lữ trưởng hà ngày xưa thả câu chỗ. Vệ Uyên đi tới đá trắng một bên, nhìn bốn phía một cái, lắc đầu nói: khí lượng tiểu. Cùng là thả câu, năm đó Thính Hải tiên quân ngồi tại vách núi treo leo chi đỉnh, thả câu bân hải, gọi là một cái khí quyền đường hoàng. Mà lữ trường hà cái này đầm nước nhỏ, nhã thì nhã, chính là quá mức hèn hỏi. Vệ Uyên lập mấy tức vẫn chưa phát hiện cái gì, liền xoay người hướng sơn phong trung ương đi đến. Nơi đó có tòa tiểu viện, viện nội mấy gian ngói xanh phòng nhỏ, rất có nhã thú. Nhưng theo Vệ Uyên, cái nhà này chẳng ngập nguyên thủy họa phong cùng tiểu môn tiểu hộ khí tức, giống như tu mấy gian cái phòng rột tử ở liên thật có thể không màn danh lợi đồng dạng. Vệ Uyên cảm thấy chính là cười lạnh một tiếng. Cái này lữ trưởng Hàn nếu là không tham, làm sao lại cắm tại trên tay chính mình? Đi vào tiểu viện, tiến vào chính đường. Vệ Uyên ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào một bức tranh sơn thủy bên trên. Bức họa này họa chính là tiên sơn cảnh trí, vân tại động, thủy tại lưu, giống như là sống. Đây chính là bí cảnh cửa bảo. Vệ Uyên ung tay lên, kỳ lưu ly liền xuất hiện, mang theo hơn 10 vị kim đan pháp tướng bắt đầu bệ trận. Để Vệ Uyên im lặng chính là, nàng bày ra thế mà là chư giới phồn hoa viễn trình tiết điểm. Có chư giới phồn hoa phụ trợ, vẻn vẻn là nửa nén hương thời gian. Kỳ Lưu Ly liền phá giải chớp pháp, rồi ngón tay vẽ lên nhẹ nhàng điểm một cái. Trên tấm hình như bọt biển tan ra, hiện ra một mảnh cung điện. Vệ Uyên tiến lên một bước, cả người đầu nhập họa bên trong, đã là tiến bí cảnh. Bí cảnh trong sơn thủy đều đủ, không chung mặt trời đỏ treo cao, ánh nắng tươi sáng. Nhưng là Vệ Uyên thần niệm tìm tòi biết ngay, núi xa quần phòng, bầu trời mặt trời đỏ đều là giả, phương này bí cảnh trên thực tế chỉ có trăm rằm lớn nhỏ. Vệ Uyên dạo chơi đi vào cung điện đại môn, ở giữa chính điện thượng trưng bảy bài tọa ảnh hình người, cũng đều là lựa thị tiên tổ. Nhưng là trung ương tòa kia trừng cao 10 trượng phao tượng, Vệ Uyên lại cảm thấy có chút cổ quái. Pho tượng kia rõ ràng cùng Lữ Trường Hà ngày thường không hề giống, nhưng Vệ Uyên luôn cảm thấy đó chính là Lữ Trường Hà. Vệ Uyên trầm ngâm một chút, vung tay áo phất một cái, pho tượng mặt ngoài kim phấn lập tức gì rào mà rơi, lộ ra bên trong lại một pho tượng đến. Quả nhiên chính là Lữ Trường Hà. Cái này Lữ Trường Hà đem mình giấu ở tiên tổ trong pho tượng, ứng, để cho mình hậu đại đến cùng bái mình. Thực là không biết tại tu bí pháp gì, nhưng chỉ nhìn tình thế liền rõ ràng lấy quỷ dị. Vai toa pho tượng dưới chân đều có khối lớn ngọc bích, cùng Thái sơ cũng tương tự, những này ngọc bích trong đều tổn chữa lấy lữ gia đạo đồ công pháp cùng mấy vị tiên tổ lưu lại chân ý truyền thừa. vệ uyên thử cảm ngộ một chút. ngay tại ngọc bích trong phát hiện mấy cái đại đạo quyền hành chân ý lữ gia đạo đồ đại đạo quyền hành thiên hướng về âm hàn nhất mạnh. mười phần cụ thể lại thiên môn, có băng xương cùng gió tuyết chi ý khó trách lữ gia muốn cắm dễ tam châu. tại mảnh này vùng đất nghèo nàn định cư lại, nguyên lai là có trợ giúp tu hành. năm đó lữ gia tiên tổ chính là ở đây đắc đạo đăng tiền, sau đó lại đón lấy chống cự bắc liêu chức trách. dựa vào chống cự ngoại tộc cơ vân, như thế mới lấy dựng lên lữ gia, từ đó đưa thân thập tam vọng chí nhất. cái này mấy đầu đại đạo quyền hành có chút thực dụng, nhưng cùng vệ uyên đạo đồ không hợp. Vệ Uyên hiện nay tâm tướng thế giới đã là cực kỳ lộn xộn, chỉ là linh phụ liền có sáu tòa, lại công năng tương tự, nhưng là cấp độ rõ ràng cao hơn liền có Thái Âm cùng Trung ương linh phụ. Cho tới bây giờ Vệ Uyên đều không rõ ràng Trung ương linh phụ bên trong đến tận cùng là cái gì chân linh, bất quá chỉ là hiện lộ âm dương song long vị cách chính là cao đến dọa người. Mặc dù Vệ Uyên trướng mắt mấy cái này đại đạo quyền hành, nhưng bất kỳ một đầu đăng tiên đạo đồ đều là đầy đủ chân quý. Hàn xương phong tuyết cánh cửa không cao, tương lai thanh minh trong có lẽ có người có thể bằng này đăng tiên, bởi vậy Vệ Uyên tự sẽ không bỏ qua. Hắn đánh giá mấy khối ngọc bích chuẩn bị trở về đầu liền dẫn người tiến đến đem những này ngọc bích toàn bộ gỡ xuống trở về thanh minh về sau đây chính là thanh minh đạo đồ nội tình nói không chừng còn có thể làm cái hàn xương điện cái gì thâu thâu nhìn qua lữ ra đạo đồ công pháp vệ uyên đung nhiên toát ra một cái có chút quỷ dị ý nghĩ cái này lữ trưởng hà đem mình pho tượng giấu ở tiên tổ trong pho tượng không phải là muốn dọc theo thời gian quay lại sau đó vụng trộm đem mình tiên tổ cũng thay thế đi liên cùng hắn vụng trộm thay thế phúc vương năm đó ngụy vương cùng thái tử huyết mạch đồng dạng ý nghĩ này mới ra chính vệ uyên giật này mình lấy hắn giờ phút này kiến thức cũng muốn không thấu lữ trưởng hà đến tận cùng muốn làm gì đây là muốn đem tiên tổ tần vương hậu đại toàn bộ đều đổi thành mình thành tựu một cái khác loại quý nhất vệ uyên cũng chỉ có thể suy đoán hắn đại khái là tu loại nào đó không muốn người biết bí pháp vệ uyên đem việc này buông xuống tiếp tục tìm kiếm địa phương khác chính điện hậu phương là một mảnh cung thất xác nhận lữ trưởng hà thường ngày sinh hoạt thường ngày chi điện trong cung thất phân ra từng cái lớn nhỏ không đều đơn độc viện lạc mỗi tòa viện lạc cảnh trí đều là không giống nhau có phần thấy suy nghĩ li thú nhưng vệ uyên thần niệm bất qua liền khẽ nhíu mày mỗi cái trong sân đều có mấy cái hoặc là mười mấy người có thịnh trang mỹ mạo nam tử cùng nữ hài tử, người khác thì là thị nữ nô dịch. Nơi này hiển nhiên là Lữ Trường Hà chuẩn bị cho chính mình hậu cung, chỉ là không nghĩ tới hắn đã là tiên nhân, thế mà lại còn tham luyến những này thế tục vui thích. Bất quá giờ phút này, trong viện tất cả mọi người ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Không riêng gì người, trong viện rất nhiều hoa thụ đều đã chết héo. Vệ biên đi vào một tòa biệt lạn, kiểm tra một phen, liền phát hiện mỗi người thể nội nguyên bản đều có lưu nhất đạo Lữ Trường Hà thần niệm. Lữ Trường Hà vẫn lạc về sau, đạo này thần niệm liền diệt đi tất cả mọi người thứ hải, đem bọn hắn xóa bỏ. Mà Lữ Trường Hà vẫn lạc Bí cảnh trong liền không lại mặt trời lặn mặt trăng lên biến hóa, mặt trời đỏ giữa trời, đem lại bộ phận hoa thụ đều nướng đến khô héo. Toàn này bí cảnh chỉ có chính lữ trưởng hà mới có thể mở ra, hắn vẫn lạc về sau, người nhà họ lữ mặc dù được đến tin tức, thế nhưng lại đối bí cảnh thúc thủ vô sách. Cái khác thế gia tiên nhân trong, thôi chính hành dẫn đầu ra mặt che chở lữ gia, nhưng là hắn xưa nay giảng cứu mặt mũi, không có ý tứ xuất thủ cướp bóc lữ trưởng hà bị tàng, kết quả đều làm lợi vệ uyên. Toàn bộ cung thất chính giữa là lữ trưởng hà tập gùng, nhưng vệ uyên kiểm tra về sau, bên trong trừ một chút có hoa không quả vật trang trí bên ngoài cũng không có cái gì chân chính đồ tốt, tiên bảo càng làm một kiện đều không. hiện tại vệ viên bao nhiêu đối lữ trưởng hà có hiểu biết, biết ra hỏa này tính tình bẩn mèo, từ đầu đến chân đều tại khó chịu, đồ tốt không để tại bên người cũng rất bình thường. vệ viên thần niệm phong xa, bao trùm toàn bộ cung thất, lập tức phát hiện bên cạnh một tòa thiên viện trong có gì đó quái lạ. tòa này thiên viện tường vọng toại dày, lại có trận pháp thủ hộ, tựa như một tòa ngục giam. vệ viên vôi ngón một điểm liền hủy đi phòng hộ trận pháp, đẩy cửa vào. thiên viện trong ngăn cách thành từng cái phòng đơn, mỗi cái phòng đơn trong đều có một bộ thiếu nữ hoặc là thiếu nam thi thể trong viện có đủ loại kiểu dáng hình cụ, trên cơ bản nhân gian có thể muốn lấy được hình cụ, nơi này đều có thể tìm được. rất nhiều hình cụ thượng vết máu một tầng bao trùm một tầng, cũng không biết sử dụng bao lâu, tra tấn qua bao nhiêu người. lân cận mấy gian viện tử cũng đều đều có cổ quái. một gian như là phạm nhân khoa cử khảo thí lúc trường thi, mà khác mấy gian thì theo thứ tự là Vũ liêu cùng dân dân, hải lê phong tỉnh. hiển nhiên, nơi này cũng là lữ trưởng hà khu du lữ địa. trong viện không chỉ có dị tổ của não, thật là có dĩ tộc. bất quá lúc này bọn chúng cũng đều chết đã lâu. cung điện bên ngoài là một tòa quy mô khá lớn dự biên. Dược viên phòng ngự trận pháp chủ yếu là tụ lại linh khí, cũng không có bao nhiêu chức năng phòng vệ, vệ biên lóe lên một cái, sẽ xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong. Tiến dược viên chính là nhất đạo nồng đậm chi cực mùi thuốc đập vào mặt. Dược viên trong chia chín khối khu vực khác nhau, mỗi miếng đất khí khác biệt, trồng trọt đều là khác biệt dược liệu. Rất nhiều dược liệu so thanh minh dược viên bên trong phải lớn hơn một vòng, đều là đã ngoài ngàn năm linh dược. Mà tại ở giữa địa khối bên trên, to lớn địa phương cũng chỉ có 3 cây một lớn 2 tiểu tử mẫu đỏ tiến dược, lớn gốc kia thượng kết suất mấy viên như hồng bảo thạch dược hạt. Vệ biên thấy chính là giật nảy cả mình, đây là dẫn linh kim lộ liền ngay cả thái sơ cung bên trong cũng chỉ có một gốc, hơn nữa còn không có cái này ba cây lớn. dẫn linh kim lộ lại tên dáng tiên hảo, leo xuống sau liền sẽ tại trong còi u minh dẫn dắt các loại linh vật tới gần, là lấy chỉ cần có một gốc nơi tay, liền sẽ chậm rãi lệnh toàn cả gia tộc cương thịnh. ngoài ra vạn năm trở lên dẫn linh kim lộ mới có thể kết hạt, nó quả thực là luyện chế hoán thiên đan chủ dưỡng. Hoán thiên đan có thể đổi ích ngự cảnh tu sĩ căn guất, gia tăng đăng tiên tỷ lệ, thực là tu sĩ suốt đời tha thiếtước mơ bảo vật. gốc kia vạn năm dẫn linh kim lộ thượng chọn bẹn kết năm quả quả thực, trong đó hai viên đã thành đủ. Vệ Yên Đoán chừng giao đến Đan Minh chân Quân trên tay, hẳn là chí ít có thể ra 4-5 khoản hoàn thiên đan. Nếu như nhất định phải đánh giá cái giá, vệ Yên Đoán chừng mỗi khoản 100 triệu thanh nguyên là chạy không thoát. Vệ Yên trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, có cái này ba cây bảo dược, hết thể chính là đáng giá. Chính hắn không dùng đến, nhưng là thôi ruột, tư ý, thậm chí là hứa bắn bỏ, liền đều có một tia hy vọng. Chỉ là rất linh kim lộ đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, lưỡng trường hà cái này bí cảnh linh tức cũng không được mười phần rồi dạo, làm sao liền có thể sinh trưởng ba cây? Chính suy nghĩ thời khắc, Vệ Uyên liền thấy một nửa trong suốt thân ảnh đi tới, đi tới ba cây dẫn linh kim lộ bên cạnh, cho mỗi một gốc đều tới một giọt sơn thủy. Chương 1163, tâm sự lại. Chương 1163, tâm sự lại nhìn thấy cái kia hơi mở thân ảnh. Vệ Uyên phản ứng đầu tiên là thiên sinh tinh quái, thế nhưng là có thể chăn môi dẫn linh kim lộ tinh quái. Vệ Uyên nghe đều chưa nghe nói qua, Thái sơ cung trong điện tịch cũng không có chút nào ghi chép. Vệ Uyên lập tức điều động tịnh thổ động tiên chi lực, nhất đạo Nhu hòa vô hại đạo lực rơi xuống, đem cái kia hơi mở thân ảnh bao lại. Nó bị kinh sợ, liều liều mạng muốn chạy trốn, lại bị Vệ Uyên lấy đạo lực chấn trụ đến gần xem xét, vệ uyên hải nhiên phát hiện thân ảnh này là thiếu nữ, mà khuôn mặt thế mà cùng hoàng vân chân quân cũng có ba phần tương tự, thiên hạ sự tình đoạn không như vậy trùng hợp. vệ uyên trong lòng hơi động, dẫn động tịnh thổ độc tiên. lúc này tịnh thổ tiểu miếu trong trên đài sen đã có một cái như có như không thân ảnh. theo thân ảnh kia chậm rãi mở mắt, vệ uyên trong mắt liền có thêm một điểm cố ý, nhìn về phía hơi mở thiếu nữ, trong một chớp mắt liền thấy vô số cây nhân quả chi tuyến. tuyệt đại đa số nhân quả chi tuyến đều rất lạ lẫm, nhưng cũng có mấy cây trên có cảm giác quen thuộc. chỉ nhìn sát liền hội tụ đến vô số tin tức nếu là tại quá khứ, chính là nhìn thấy những này nhân quả tin tức cũng là vô dụng, bọn chúng quá nhiều quá tạm, có tin tức trong yếu càng chỉ là một cái thoáng mà qua. bất quá bây giờ vệ uyên không giống dĩ vãng, trong mắt cố ý rút đi, trực tiếp vận chuyển chư giới phồn hoa phân tích, trong khoảnh khắc liền đạt được mấy cái kết quả. sau đó vệ uyên đã nhìn chằm chằm trong đó một cái tựa hồ khó nhất xuất hiện kết quả. cái này linh thể tinh quái, chính là hoàng vân chân quân chuyển thế thân, mà nàng đổ vào dẫn linh kim lộ ba dọn hạc sương, trên thực tế là chính nàng linh dịch, tương đương với tu sĩ tinh huyết. nếu là đổ vào đến lâu nàng liền sẽ triệt để tiêu tán, tiếp trước tất cả nhân quả tu luyện đều sẽ hóa thành hư không. Vệ Uyên trong lòng đống nhiên một trận nỗi khổ riêng, bậc này tâm huyết dâng trào cho hắn biết, cái này rất khả năng chính là trận tướng. Ngày đó Hoàng Vân Trân quân tọa hóa thời điểm, có lẽ đã dự cảm đến họ có này một kiếp, cho nên sẽ nói với Vệ Uyên, để hắn sau này có năng lực lúc lấy khí vận thả câu chi pháp tìm kiếm mình chuyển thế thân. Nhưng lúc đó Vệ Uyên cũng không có có năng lực như thế, sau đó Lữ trưởng Hà liền không biết dùng thủ đoạn gì bắt đến Hoàng Vân Trân quân chuyển thế thần, liền dùng để đổ vào tập bộ ba cây dẫn linh kim lộ. Nếu như Vệ Uyên chậm thêm đến mười năm liền sẽ không còn được gặp lại hoàng vân chân quân. bị vây ở phật quang bên trong hơi mở thiếu nữ một mực tại dây rua, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. hiện nhiên nàng vẫn chưa mở ra tút tuệ. lúc mới đầu nàng hẳn là nhìn qua như là thường nhân thiếu nữ, mà bây giờ hơi mở trạng thái, mang ý nghĩa nàng đã tổn thất hơn phân nửa tút tuệ chân linh. nàng lúc này đã cùng ba cây dẫn linh kim lộ sinh ra ràng buộc, coi như không còn chủ động đổ vào, cũng sẽ chậm rãi bị dẫn linh kim lộ hút mà chết. mà nếu như nàng rời đi dẫn linh kim lộ qua xa, hoặc là thông qua lượng giới thủ đoạn ngăn cách liên hệ, cái kia nàng cũng sẽ lập tức tự diệt. vệ biên suy ngẫm một lát, khắp nơi tìm sở học cuối cùng phát hiện không còn cách nào, chỉ có đưa Hoàng Vân Chân Quân lại lần nữa chuyển thế. Vừa nghĩ tới luân hồi chuyển thế, Vệ Uyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác giống như đến mình quen thuộc lĩnh vực. Thời suy nghĩ một chút, Vệ Uyên liền vận khởi được từ liên đăng không sắc bất diệt pháp, trên thân Phật ý sóng ánh sáng lưu chuyển như nước, sau đó rỗi ngón tại thiếu nữ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một điểm kim ấn. Đây là không sắc bất diệt pháp cao hơn một tầng chân ý, có điểm này kim ấn bảo vệ, thiếu nữ lần tiếp theo luân hồi lúc liền sẽ đến bảo vệ, gặp dự hóa lạnh, tốc tuệ linh thức sẽ không mẫn diện. Kỳ thật ngày đó được từ Liên đăng không sắc bất diệt pháp nguyên bản kinh văn chỉ có thể bảo vệ tự thân, lệnh trong ngoài liền thành một khối, nhục thân bất diệt thì nguyên thần bất diệt, nguyên thần tồn tại thì nhục thân vẫn giữ một chút hy vọng sống. Bừng này Diệu Pháp, dung tại cần lấy nguyên thần thăm dò bí cảnh trong chính là tuyệt phối. Nhưng giờ phút này tịnh thổ tiểu miếu trong đá thanh hương chính trụ, tòa sen thượng đã tiền mặt thân với ảnh, vệ bên tại không sắc bất diệt pháp lĩnh ngộ liền tiến thêm một bước, đã siêu việt nguyên bản kinh văn chân ý chỉ là bình thường lĩnh ngộ còn tới không được cảnh giới bây giờ nhưng vệ uyên dựa vào chư giới phồn hoa phân tích thế mà ngạnh sinh sinh địa tiến thêm một bước đem không sắc bất diệt pháp đẩy vào tiên nhân cảnh giới giờ phút này đã vì người khác gia trì nhưng hoàng vân chân quân tu vì không tầm thường quá khứ nhân quả trùng điệp, giờ phút này lại là cực độ hư nhược chỉ bằng một điểm kinh vấn vệ uyên cảm giác không phải mười phần bảo hiểm vệ uyên trầm ngâm một chút thân thức trở lại chư giới phồn hoa cùng giữa tháng bóng tối câu thông một lát trong tay liền có thêm một viên giống như chân châu đen thiên ngoại khí vận lần này đòi hỏi thiên ngoại khí vận vệ uyên có chút lẽ thẳng khí hùng lá gan lớn hơn rất nhiều đại chứa mắt phổ thông thiên ngoại khí vận Quả nhiên cho hắn muốn tới một viên chân châu khí vận, mặc dù không bằng trường sinh cái kia mấy đạo tự sinh linh tính, nhưng cũng so tiến giai bản thiên ngoại khí vận còn mạnh hơn nhiều, có thể gọi là cao giai khí vận. Thân thức trở về bản thể về sau, vệ viên trong tay liền có thêm một viên hắc sắc chân châu. Hắn đem chân châu đặt vào thiếu nữ trong miệng, mệnh nàng ngậm lấy. Có này thiên ngoại khí vận bảo vệ, lại chuyển thế hẳn là liền sẽ xôi gió xôi nước, kỳ ngộ không ngừng. Một bước cuối cùng chính là đưa hoàng bần chân quân lại vào luân hồi. Vệ uyên lục soát trong ngực sở họng, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hùng liên phổ độ chân môn. Đây vốn là vệ uyên lấy nghiệp hỏa tấn công địch thủ đoạn nhưng giờ phút này cảnh giới khác biệt, phát hiện nghiệp hỏa cũng có thể đổi thế. nghiệp hỏa thiêu hủy chân linh nhân quả vốn là thanh lý nhân quả vô thượng thủ đoạn, dùng để đưa người bình thường luân hồi chuyển thế, tất nhiên là tan thành mây khói. nhưng như hoàng vân chân quân tu vi như vậy cao thâm, nhân quả phức tạp, lại có đại khí vận ra thân người, ngược lại là liệt hỏa luyện chân kim, có thể hóa tận một thế này sở thủ cực khổ. thương nghị đã định, vệ bên không lại chỉ hoãn, liền đọc thầm hồng liên phổ độ chân ngôn, một sợi nghiệp hỏa từ môi ở giữa thổi ra, nháy mắt nhóm lửa thiếu nữ, thiếu nữ bốn cũng chỉ còn lại có một điểm linh thể, giờ phút này quanh thân dính đầy nghiệp hỏa. Đáy mắt liền bị luyện thành tiếng hô. Hương hư nghiệp hòa trong, đột nhiên hiện hiện Hoàng Vân Chân Quân thân ảnh, nàng mặt lộ vẻ giải thoát, hướng về vệ viên thi lễ, liền làm việc trong lửa tiêu tán, lại khải luôn hồi. Lúc này gió nhẹ phất động, thổi tan tiếng hô. Vệ viên bỗng nhiên cảm giác sâu trong thân thể cái nào đó gánh vác biến mất, từ trong ra ngoài cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, cuối cùng lại lại một kiện tâm sự. Chỉ là cái này Lữ trưởng hà làm nhiều việc gắt, không nghĩ tới âm thầm làm xuống nhiều như vậy chuyện xấu xa, ngay cả Hoàng Vân Chân Quân chuyển thế thân cũng giáng tiếp, lại nghĩ tại mình thiên kiếp lúc đứng tay, đem mình đẩy vào tử cục. Đáng tiếc tính toán xảo diệu quá thông minh, ngược lại vẫn rơi vào tay vệ Uyên. Tiếp xuống, Vệ Uyên tinh tế lục soát toàn bộ bí cảnh, quả nhiên tại xóa sảnh, rất nhiều người bên ngoài nghĩ không ra chỗ tìm ra không ít đồ tốt, các loại linh đan bảo dược, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, tổng giá trị gần 500 triệu thanh nguyên, để Vệ Uyên đối với một vị tiên nhân thân già có toàn nhận thức mới. Ngoài ra bí cảnh trong còn có một chút kinh hỉ, cũng không phải là tất cả mọi người chết rồi, tỉ như cái nào đó trong bí thất, một đôi song sinh tỷ bội liền còn sống, chỉ là đói đến thoi thóp. Đôi tỷ bội này Vệ Uyên còn đã từng thấy qua, mà nên lúc thả các nàng một ngựa lúc này gặp lại vệ Đuyên, hai tỷ bội hai mắt tỏa ánh sáng, kéo lấy thân thể hư nhược bỏ tới. tóc đen váy đen thiếu nữ khó khăn nói: tiên gia ca ca, ngươi cùng chúng ta hữu duyên. tóc bạc váy trắng thiếu nữ nói: phóng sinh sự tình, một lần là đủ. nhìn xem hai cái đã đói đến thoi thóp thiếu nữ, vệ Đuyên sinh không nổi bảy may đồng tình chi tâm, chỉ là trong lòng cười lạnh, cười cười, điêu trùng tiểu kỹ, muốn cầm cái này khảo nghiệm ta, ai có thể chịu không được dạng này khảo nghiệm? Một lát sau, Bệ Đuyên đi hướng bí cảnh núi ra, hai thiếu nữ thần sắc sung mãn không ít, một trái một phải, như hai con mèo con đi theo. Vệ Buyên giờ phút này pháp phối Kim Châu, huynh thành ở bên, cố nhân tây vệ, hữu địch để đội, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hán thuận miệng hỏi, hai người các ngươi, danh tự sẽ không là một cái hoàng cùng một cái thương a? Áo đen thiếu nữ khẽ giật mình, "Không phải, bất quá." Thiếu nữ áo trắng phản ứng phải nhanh một chút, lập tức nói, "Đã chủ nhân thích, chúng ta về sau liền gọi hai chữ này." Vệ Buyên vẫn chưa đáp lại, hai thiếu nữ tất nhiên là không biết, hắn giờ phút này thẩm nghĩ chính là thiên ngoại thế giới lưu truyền tới hai câu thơ, "Trái rắc hoàng, phải giơ cao thương." Đợi S, một năm mới liền muốn đến chúc mọi người năm sau có thể cầm mũ lông tròn, ngàn kỵ cuốn bình gương. Giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép hôm nay cần trải duyệt một chút đến tiếp sau kỳ bản, tranh thủ bảo trì càng có chất lượng ổn định đổi mới, cảm tạ lý giải. Chương 1164, chúc phúc chương 1164, chúc phúc vệ duyên khỏe miệng có chút dưng lên, bước ra một bước bí cảnh, tại bản giới hiện thân, sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy không trung đồng bền nhất đạo thanh bích kiếm khí, coi như hóa thành trò, coi như quên đi trương sinh cái khát ba thành thiên yểm, vẻ duyên cũng nhất định sẽ nhớ kỹ đạo này thành ti vũ. Tự thành pháp tướng về sau, Trương Sinh Tiên Kiếm đã nhưng thiên biến bản hóa, đã không câu nệ tại bận. Riêng lấy Thái Sơ cũng đã từng xuất hiện tiên kiếm luận, Thanh Ti Vũ đều sắp xếp không tiến 30 vị trí đầu, Thiên Hạ khó tiến 50 vị trí đầu, mà lại tu thành pháp tướng về sau, Trương Sinh lại nhiều rất nhiều huyền ảo thủ đoạn, càng là không dùng được Thanh Ti Vũ. Nhưng đây là Trương Sinh tu thành thanh thứ nhất tiên kiếm, cũng là năm đó lấy chi vị vệ biên ra mặt, nhất kiếm áp đảo tất cả không phục Thanh Ti Vũ. Cho nên vệ uyên vừa nhìn thấy Thanh Ti Vũ, nháy mắt như nước đá thêm thức ăn, lập tức từ đắc chí vừa lòng trạng thái trong tỉnh táo lại, thầm kêu hẹp hắn lập tức muốn thông chi đằng sau hai tỷ bội không cần đội bát ra. thế nhưng là bí cảnh trong ngoài, lượng giới ngăn cách, vệ uyên lại là không có thần niệm xuyên thấu lượng giới bản sự. ngay tại động niệm công phu, đường trong trong bức họa bắn ra một đen một trắng hai đạo vân khí, hóa thành hai tỷ bội. vệ uyên trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể đứng nghiêm, thấy chết không sợ. không trung thanh ti vũ truyền đến nhất đạo nhàn nhạt ý niệm, ta chỉ là cảnh giới lại có tăng lên, cô y đến nói cho ngươi một tiếng. vệ uyên bộ nói, ngươi nghe ta giải thích. nhưng thanh ti vũ đã tán quy thiên địa, hiện nhiên cũng không muốn vệ uyên giải thích. vệ uyên ngơ, phương lầm bầm bên trong người đều chết sạch à, cũng chỉ còn lại có hai cái này. thật. thái sơ cung gia tu đều an tĩnh đứng, mà không thay đổi nhìn xem vệ uyên. cuối cùng vẫn là hiểu ngư trước đi tới, nhìn xem đôi kia tỷ muội, vô vô vệ uyên vai, nói, ánh mắt không sai, uy đến rất tốt. người có ý tứ gì? vệ uyên đối hiểu ngư trợn mắt nhìn, hiểu ngư lại nói âm thanh không có ý nghĩa, ta đánh trận đi sau đó liền thẳng rời đi, căn bản không muốn nghe vệ uyên nói cái gì. vệ uyên xoay chuyển ánh mắt, là tại trên người sử hòa lão đạo, nói, bĩ cảnh trong có ba cây dẫn linh kim lộ, phải cẩn thận chút. Phía trên có chút Hoàng Vân Tổ sư nhân quả. Sư Hòa Lao đạo lúc đầu ánh mắt một mực tại hai thiếu nữ trên thân đạo gành, không chịu bỏ qua một kia nhỏ bé biểu tình biến hóa. Hắn biết rõ từ vệ bên trên mặt tuyệt đối nhìn không đến bất luận cái gì vật có giá trị, nhưng đôi này thiếu nữ chính là rất tốt đột phá khẩu, từ các nàng xem vệ uy ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái kia hai cặp ngập nước mắt to một mực lạc tại trên người vệ uyên, đối người bên ngoài làm như không thấy, ánh mắt dính đến đều nhanh kéo. Còn có cái kia hai tấm đỏ dựng dựng gương mặt, từ trong ra ngoài địa khí huyết dồi dào. Nghe tới Hoàng Vân Tổ sư danh hiệu, Sư Hòa lão đạo lúc này mới biến sắc không nói hai lời, một đầu đâm vào bí cảnh, còn lại thái sơ cung gia tu lúc này mới không còn làm pho tượng, nhìn xem vệ viên trong mắt cũng có loại trùng khác ý vị, phùng sơ đường vũ vô, vô cảm, nói, lữ trường hà thủ hạ thế mà có thể có cá lò lưới, là thật không thể tưởng tượng, tư hận thủy sâu ký nói, tiên nhân bất lạc, bí cảnh liền ứng ngừng bật chuyện, nhưng là các nàng khí sắc như mới, thực là thiên phú dị bẩm, tôn vũ như có điều suy nghĩ, nói, khí sắc mới là mới, nhưng là ngoại mới nội tiêu, hẳn là vừa mới bổ túc, thôi giọt nhất thời không có bao ở miệng của mình, nói, cái này bổ chữ, thơ ý sâu sắc. Vệ Uyên cảm giác sâu sắc đau đầu, vội nói, ngừng. Bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thứ muốn chuyện, đều đừng lo lắng, đi vào làm việc. Thái sơ cung gia tu liền như ong vỡ tổ tiến bí cảnh. Tiên nhân bí cảnh chỉ là vào xem liền có thể có thu hoạch khổng lồ, cho nên tất cả mọi người tạm thời bỏ qua Vệ Uyên, tự đi bí cảnh thăm dò. Vệ Uyên vừa nhẹ nhàng thở ra, đong nhiên lòng có cảm giác, liền phát hiện nơi hẻo lánh bên trong thế mà còn đứng lấy một người, đúng là Phong Thính Vũ. Phong Thính Vũ nhìn hai mắt Vệ Uyên, liền không ngừng đánh giá đôi kia tỷ muội, nói, bên trong còn có rất nhiều vật quý giá, bao quát ba cây dẫn linh kim lộ sau đó ngươi trước hết đem các nàng hai cái rời ra ngoài rồi, quý giá như vậy sao? không phải, ta, vệ uyên lời còn chưa dứt, ánh mắt một góc đống nhiên có thanh quang lói lên, một đạo khắc lẳng lặng nổi thanh ti vũ tán quy thiên địa. vệ uyên bất giác dĩ, lúc này nói cái gì đều muộn, thế là hắn đi ra thảo đường, đang chuẩn bị bay đi, liền thấy vô số người từ bốn phương tám hướng chào ra, hướng về tổ sơn quảng trường tụ tập. mấy tên trong quân pháp tướng bay tới, hướng vệ uyên bẩm báo, những người này đều là lữ gia dương nghiện, không phải quyền cao chức trọng, chính là tiên nhân huyết mạch nồng đậm. cái này một bọn người trường hơn vạn là lữ gia cuối cùng huyết duyên tinh hoa. Bởi vì trước đây hơn nghìn năm cũng không từng có thập tam vọng tộc tổ địa bị công chiếm sự tình, lại thêm vệ viên một trận chậm dần thế công, thậm chí đình chỉ tiền ánh, liền để lữ thị tộc nhân sinh ra hào giác, cho rằng vệ viên cũng không dám xấu ngàn năm thiết quy, rất nhiều nguyên bản định chạy trốn người liền lại lưu lại. Kết quả ai ngờ vệ viên bị tập kích sau giận dữ, khởi động lại thế công, lại lần này phái một đường con điểm trợ dọc theo lưỡng tấn biên giới bắc thượng, trực tiếp cắt đứt trốn vào đông tấn thông đạo. Hiện tại lữ thị tổ địa phía nam phía tây là thanh minh đại quân, phía bắc là liêu tộc, lữ thị tộc nhân muốn trốn cũng chỉ có lưỡng bắc liêu một con đường nhưng rơi vào thanh minh trong tay, tối thiểu còn có thể có một đầu xuống trong, rơi vào dị tộc trong tay chính là sống không bằng chết. là lấy làm lữ thị tộc nhân rõ ràng chính mình tình cảnh về sau đã không đường có thể trốn, chỉ có số ít pháp tướng trưởng lao ủy báo tu vi, đi ngang qua vạn dặm cánh đồng tuyết, trốn vào đông tấn, phép chia tướng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đạo cơ đều không thể sống mà đi ra vạn dặm cánh đồng tuyết. xử trí như thế nào những này lữ thị tộc nhân là chuyện lớn, nhưng hiện ở trong mắt vệ uyên hai đạo thanh ti vũ mới thật sự là đại sự. hắn một thanh kéo qua phong thính ngũ, dặn dò, trước tiên đem những người này trông giữ tốt, chia ra chỗ sơ xuất dứt lời, vệ uyên liền đằng không mà lên, ở không trung thả ra chuyên dụng cao tốc đạn đạo, đạp lên cái này đặc biệt toa kỵ, như gió mà đi. Tầm nửa ngày sau, vệ uyên đã trở lại tiên thành, đi tới trường sinh viện lân ngoại. cửa sân không gió tự mở, sau đó nhất đạo thanh ti vũ phiêu đi qua, hướng vệ uyên gật đầu ra hiệu. vệ uyên không nghĩ tới một đạo kiếm khí cư nhiên như thế có linh tính, mặc dù chỉ là nhất đạo thanh khí, lại cho người ta một loại trong thoáng chốc nhìn thấy một cái thanh sam thiếu nữ cảm giác. vệ uyên đi theo kiếm khí nhập viện, xuyên qua chính đường, tiến vào hậu viện. hậu viện chẳng biết lúc nào nhiều một đầm thanh tuyển, trương sinh ngồi tại bên suối tay cầm cần câu, ngay tại trong ao thả câu. Trương Sinh quay người, thiên địa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến hóa, trên mặt đất sẽ thỉnh thoảng sinh ra vô số thân tiên kiếm. Tiên kiếm xuất hiện một lát lại sẽ đột ngột biến mất. Đây là tâm tưởng thế giới đã thành, nhưng còn chưa có hoàn toàn kiểm chế dấu hiệu. Vệ Yên đối này cũng không lạ lẫm, giật mình nói, ngươi thành ngự cảnh rồi. Trong sân tiên địa triệt để biến hóa, không chung trong đám mây ba tòa lăng tiêu bảo điện như ẩn như hiện, đại địa thì là sơn xuyên hà hồ, cái gì cần có đều có. Chỉ là trong sông, trong hồ chạy tất cả đều là kiếm khí, sơn mạch đại địa bên trên, khắp nơi tán loạn cảm tiên kiếm. Tiên kiếm đều có cố ý, rất nhiều đã vết dì loà lộ, bộ phận thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều chốc ra, chỉ có một đoạn tàn nhẫn lộ ra. Trong đại địa ương, cao vút một tòa vạn trượng kiếm trùng, cùng thiên thượng ba tòa bảo điện cách không tương đối. Phương thiên địa này vệ uyên đã từng thấy qua, chỉ là lúc này càng thêm rộng dài khổng lồ, khí tượng sâm nghiêm. Vệ uyên liếc mắt liền nhìn ra, giữa thiên địa những cái kia kiếm gãy tàn kiếm đều có thể phát ra tấn công địch, mà theo trương sinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng phát ra tinh thầm, giữa thiên địa cổ kiếm sẽ càng ngày càng nhiều. Những nảy kiếm đều không phải chống giống mà sinh, mà là đã từng tồn tại ở thế gian. Tại Thiên Địa Đại Đạo thậm chí là Kiếm Đạo Trường Hà trong lưu lại qua một điểm mình là cấn đều là đã từng danh chấn nhất thời danh kiếm. Trương Sinh tâm tướng thế giới chiếu dọi ra những này cổ kiếm, lúc này tất nhiên là không bằng nguyên bản tiên kiếm vạn nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, những này chiếu dọi ra cổ kiếm sẽ dần dần tiếp cận nguyên bản lý năng. Vệ Uyên thuận con đường này đồ đẩy đi xuống diễn sắc mặt đột nhiên có chút cổ máy. Nếu Trương Sinh pháp thân đủ mạnh, có thể thừa thiên hạ kiếm trọng, nộ tính cũng đủ cao, có thể nộ ra cổ kim kiếm ý, thọ nguyên kéo dài, có thể tuyên cổ trường tồn. Như vậy trên lý luận, giữa Thiên Địa đã từng xuất hiện danh kiếm sẽ đều ở trường sinh tâm tướng thế giới trong tái hiện, cái này chính là trường sinh đạo độ, vạn kiếm quý sử. Vệ Biên cũng là giật nảy mình, mình chư giới phồn hoa trước mắt đã có sáu nửa đầu tiên, đã là cực kỳ sốc nổi. Nhưng vẫn là không bằng trường sinh cái này từ xưa đến nay, thế chi danh kiếm vào hết ngô tâm tới khoa chương. Chỉ có thể nói, không hổ là trường sinh, không hổ là kiếm đạo phần cuối. Vệ Biên thậm chí cảm thấy đến, không cân nhắc sát phạt, chỉ bằng dưới mắt cái này tâm tướng thế giới, trường sinh đi kiếm cung lĩnh cái phó cung chủ ngồi một chút, không, có chút nào quá mức thậm chí từ lâu dài cân nhắc ngay tại lúc này đem lão bạch tử cùng chủ trên bảo tọa dồn xuống đi cũng không phải là không được bất chi bất giác yến cung cung chủ tại vệ uyên trong lòng đã từ bạch tiền bối biến thành lão bạch trung quanh thiên địa biến ảo lại biến trở về hậu viện trương sinh thu hồi tâm tướng thế giới như cũ tại thả câu vệ uyên chợt nhớ tới hoàng vân chân quân sự tình, trong lòng hơi động hỏi ngươi làm sao không đọc sách sử rồi tại câu cái gì trương sinh kiên định nói thư đã sớm đọc xong bên ta thành ngữ cảnh này tế nhân quả ngoại hiển cùng thiên địa đại đạo cấu kết mạnh nhất chính là thả câu thời cơ tốt về phần câu cái gì Ta cũng không biết, tóm lại sẽ câu chút gì lên đây đi. Thì như cái nào đó tiên nhân bí cảnh bảo tàng loại hình. Ta không làm cái gì. Vệ Yên khóc không ra nước mắt. Trương Sinh quẹo miệng có chút cắn câu, lộ ra một tia như có như không ý cười, nói, không dùng giải thích. Ngươi muốn làm sao chơi, liền trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian chơi, hiện tại mới có chơi cảm giác. Chờ vương vật quý vị, khi đó chơi cũng không phải là chơi. Vệ Yên đấy lòng chính là thở dài một tiếng, tất nhiên là minh bạch Trương Sinh ý tứ, bất quá vẫn là giải thích, ta thật không làm cái gì. Trương Sinh ý cười càng thêm rõ ràng. Vệ Uyên đành phải từ bỏ giải thích, hỏi: Ngươi trưởng nào thì thành ngự cảnh? Thiên kiếp đâu? Trương Sinh nhạt nói: Ngày đó Lưu Ly tiên chủ một kích, chính là thiên kiếp của ta. Ta cản một kích mà bất tử, liền thành ngự cảnh. Vệ Uyên lúc này mới chợt hiểu, ngày đó Lưu Ly tiên chủ một kích, vốn là chạy diện sát hai người mà tới. Một kích này so ngự cảnh thiên kiếp mạnh hơn đến rất rất nhiều, thậm chí so đại đa số đăng tiên kiếp còn muốn đáng sợ. Dưới tình huống bình thường tiên nhân đều phải bỏ mạng, ngự cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Sinh thân là pháp tướng, thế mà có thể cản một kích mà bất tử, nó pháp tướng cấp độ chi cao, thực là đáng sợ đáng sợ muốn tới làm lúc giả, trung nhiên, trẻ tâm đạo, xác nhận đều đã xuất thủ. vệ uyên trong lòng đỗi nhiên một trận hoảng sợ, hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát, mới nói, thiên hạ đại sự, có ta liền đủ, ta sẽ vĩnh viễn cố gắng, sẽ không lười biếng, nhất định có thể một đường đi đến tiên lộ phần cuối, trừ thiên tuyệt đỉnh. cho nên ngươi không cần thiết như vậy mạnh hơn, chỉ cần bình thường đăng tiên, chúng ta có thể làm bạn vạn năm, cùng dạo tiên thiên nhân gian, liền có thể. trương sinh rốt cục gật đầu, nhìn xem vệ uyên, giống như cười mà không phải cười, nói, cho nên ta sơ thành ngự cảnh. Thành tựu thiên hạ vô song vạn kiếm quý sử, người đối lời chúc phúc của ta chính là: Năm ngựa bảy nát, hết thảy có ta. Vệ uyên mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép. Bởi vì không thể đối kháng, đêm nay xin phép nghỉ, sớm chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ. Chương 1165, dựa vào mặt ăn cơm trương 1165, dựa vào mặt ăn cơm mấy tên tiểu nữ xinh đẹp hành tẩu trong bóng đêm, mỗi người đều lộ ra mười phần hồi hộp. Các nàng biết đi theo phía sau một người, thế nhưng lại làm sao đều không cảm ứng được hắn tồn tại, xung quanh lại là tuyệt đối hắc ám cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào bản năng đi lên phía trước. thật bất bại trước mắt mọi người sáng lên, bước vào một vòng mông mông quang hoa trong. các thiếu nữ y nguyên cái gì đều nhìn không thấy, sau đó liền đồng loạt quay người trở về hắc ám. mà cái kia nhìn không thấy nam nhân thì là lưu lại. không biết từ đâu mà đến sắc trời chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương, một cái áo sám nam tử nhiệt thân ngẩng đầu nhìn sắc trời đầu vườn, sau đó mới tiếp tục cất bước hướng về phía trước, đứng tại một thiếu niên trước mặt. thiếu niên kia ngay tại điêu khắc một tôn thần nhân, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi lần này lại dám bước vào có ánh sáng khu vực, là gan không nhỏ. Áo Tam Nam tử nhặt nói, coi như ở đây, không nói trước ngươi chưa hẳn giết được ta, coi như ngươi thành công, tôn chủ sao lại lưu ngươi? Thiếu niên cười ha ha một tiếng, rốt cục thả ra trong tay tòa đá, nói, Thương nô, ngươi cũng không cần cầm tôn chủ tới dọa ta. Lữ Trường Hà chết rồi, ta nếu là tái xuất sự tình, chỉ sợ tôn chủ trên tiên tiên đều muốn ngồi không yên đi. Lại nói chúng ta mặc dù không có gì giao tình, nhưng cũng không có thù hận, ta ăn no rỗi việc giết ngươi làm cái gì? Nhưng ngươi có muốn hay không giết ta, ta cũng không biết. Thương nô vẫn là mặt không biểu tình, lặng lặng đứng. Thiếu niên bộ dáng hứa hẹn cổ thả ra trong tay đạo khắc hỏi ngươi tới làm cái gì tôn chủ phân phó để ta tới nhìn ngươi một chút như ta hứa bạn cổ suy tư một chút nói hiện tại nhìn qua chính ngươi ý nghĩ đâu thương nô nói ta luôn luôn không có mình ý nghĩ cũng đúng hứa bạn cổ đứng dậy đi tới thương nô trước mặt xoay người sau đó nói như thế nào thương nô vẫn là bộ kia người gô bộ dáng nói không biết hứa bạn cổ cười cười nói đã nhìn qua kia liền mời trở về đi thương nô chậm rãi lui lại lui vào đến trong bóng tối sau đó cứ thế biến mất hứa bạn cổ khẽ nhũ mẩy lẩm bẩm còn có loại thủ đoạn này, quả nhiên, ta nếu là muốn giữ lại hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng. phía sau hắn vang lên thanh đồng nữ tử hơi có vẻ thanh âm khẳng hẳn, chỉ bằng người ta thông thường thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng. nhưng là lại thêm những này, hắn chạy không được. hứa bạn cổ quay đầu, liền gặp thanh đồng nữ tử xuất hiện, tay nâng một chi trong suốt liêu ly li tịch bình, trong bình dưới đáy có nhàn nhạt, nhạt một tấm nhạt màu trắng thủy. nhìn thấy những này màu trắng nhạt thủy, hứa bạn cổ trong mắt cũng hiện ra một chút kích động, nói, thu hoạch rồi. thanh đồng nữ tử gật đầu, nói, đúng thế, nguyên bản còn xa xa chưa đến thời điểm nhưng là hiện tại những hải tử kia bên trong đạo cơ số lượng viễn siêu năm đó dự tính lại người người chú thể, cho nên ta thấy thời cơ đã thành thục, liền xuất thủ thu hoạch một lần, quả nhiên thành công. Dứt lời, nàng liền đem trong tay lưu ly tịnh bình đưa cho hứa bạn cổ. Hứa bạn cổ tiếp nhận, tay lại có một chút run rẩy, nói: đều cho ta. Chính ngươi không lưu một điểm. Thanh đồng nữ tử nói: ta tạm thời không cần. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hứa hẹn qua sự tình liền tốt. Hứa bạn cổ liền nói ngay: yên tâm, ta hứa bạn cổ cả đời, duy có một việc đủ để tự ngạo, kia liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thanh đồng nữ tử nói vật này không thể giữ lâu, thừa dịp thương no vừa đi, nơi đây thiên cơ nhiễu loạn chưa lắng lại, tranh thủ thời gian dùng đi, cũng không hiển nhiên quả. phía bạn cổ hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt tại chưa hoàn thành thạch điêu, một thanh tảng tạ tiểu kiếm cùng tòa kia tiểu giả sơn ở giữa vừa đi vừa về tuần xác, cuối cùng vẫn là đi tới sắc trời trung ương giả sơn chỗ, đem cái kia bình màu trắng nhạt thủy đổ vào phía trên. thanh đồng nữ tử rốt cục có một kia biểu lộ, nói, khí vận chi thủy khó được, ta cho là ngươi sẽ dùng tại thạch điêu bên trên, để báo đại thủ, hoặc là chữa trị tiết kiếm, cho hậu bối lưu lại truyền thừa nội tình. hai thứ này đều là có thể thực hiện chi tuyển nhưng ngươi thế mà dùng nó đến tăng cường phương tiên địa này hứa bạn cổ nói nơi này chính là ta tâm tương thế giới nó mạnh lên hết thảy đều có thể có thể thanh đồng nữ tử gật đầu cũng không nghĩ tới ngươi còn có như thế da tâm thiếu niên bộ dáng hứa bạn cổ cười ha ha một tiếng nói đây là hùng tâm thanh đồng nữ tử nói năm đó ngươi có thể tiếp nhận đề nghị của ta dám binh đi nước cờ hiểm quả nhiên không phải thường nhân hôm nay bình này khí vận chi thủy cũng là ngươi nên được hứa bạn cổ ý vị thâm trường nói chỉ là một bình khí vận chi thủy thế nhưng là còn thiếu rất nhiều cái kia, cũng không phải là người ta có thể trưởng khống. dứt lời, thanh đồng nữ tử liền lui vào hắc ám, vô thanh vô tức. hứa bạn cổ ngẩng đầu nhìn trời, có thể cảm giác được, sát trời ngay tại từng chút từng chút tăng cường, trong bóng tối bị chiếu sáng diện tích cũng càng lúc càng lớn. hắn mỉm cười, thu hồi ánh mắt, sau đó rời lên còn không có khắc xong pho tượng, tiện tay ném ở nơi nhỏ lánh. pho tượng kia trở mình, hiện lộ ra vừa mới lộ ra một điểm hình thức ban đầu khuôn mặt. lúc này pho tượng mặt mới điêu mấy đau, hoàn toàn không có chi tiết, nhưng đã có thể cảm giác được mỹ. ngoài ra, đỉnh đầu không phát tiếng cung bên cạnh sơn ra trong bạch khai thủy ngay tại tòa này chuyên môn tu đến hội kiến khách lạ trong nhà lá liếc nhìn một vài bức chữ những chữ này bức có viết gái có kích cường cũng có chút nhìn như lương trọng nhưng y nguyên nhịn không được sẽ lộ ra phong mang không phải nơi này thêm ra một điểm chính là bên kia bay ra mấy đạo như kiếm khí dây tóc trong phòng đống nhiên trở nên có chút ấm lãnh áo sám thương nô lặng yên hiện hiện cũng đang nhìn cái này mấy tấm chữ bạch khai thủy thở dài đem tất cả tác phẩm thư pháp thu hồi nói lau phu nhìn sẽ lúc tuổi còn trẻ mình biết chữ kết quả đều không được thanh tĩnh bạch cung chủ tự tiện ta xem một chút liền đi. Bạch Khai Thủy liếc mắt nhìn Thương Lô, nói: ngươi nói lời này, ủy đều không tin. Nói thế nào đều là tiên nhân, liền đừng nói bực này không dùng nói nhảm, không duyên cớ rơi khí thế. Ngươi thật cũng chỉ là đến xem. Thương Lô nói: tôn chủ phân phó ta đến xem, ta chính là đến xem, không có ý khác. Bạch Khai Thủy lạnh nhạt nói: tôn chủ lấy ngươi làm con chó, ngươi vẫn thật là lên làm cậu rồi. Ngắm lại ngươi năm đó, cỡ nào hăng hái, một con vạn kiếp kim bằng thượng nghèo chưa thiên, hạ do xét cửu địa, truy tìm cương địch, không chết không thôi. Năm đó ngay cả ta đều đội phục bạn kiếp kim bằng bây giờ đã chỉ còn lại một con bướm dạng này ngươi cũng xứng nhìn ta lúc tuổi còn trẻ chữ thương nô thần sắc không thay đổi nói lục diệu năm đó nghèo rất mồm hơi một đường vượt mọi trông gai trải qua muôn bản khó khăn mà thành tiên không phải cũng vẫn lạc đến vô thanh vô tức hắn lưu lược khí độ cách cục dạng nào đều so với ta mạnh hơn cuối cùng chỉ là kém một điểm vật thế liền chết được hoàn toàn không có thể diện nhưng hắn tranh lệch chỉ là vận thế sao cái này một câu sau cùng không đầu không đuôi lại đem bạch khai thủy hỏi khó hắn suy tư một lát mới nói không sai cho lục diệu bổ túc khí vận hắn cũng là hẳn phải chết Thương Ngô rốt cục có một điểm biểu lộ, nói, không sai, coi như cho khí vận, hắn cũng y nguyên muốn tử, trừ phi hắn cũng có thể có tương đương với 100 triệu người vận đại khí vận. Thế nhưng là nhân vận quá trăm triệu, ngay cả tôn chủ đều sẽ không dễ dàng buông tay, làm sao lại dùng tại trên người lục rượu? Hắn dựa vào chính mình đoạn không có khả năng được đến loại này cấp bậc khí vận, người khác cũng sẽ không cho hắn, cũng không có người thần trưởng bối bảo đảm, cho nên hắn liền chết. Kỳ thật hắn thiếu không phải khí vận, mà là gia thế, một cái có thể đủ để chống đỡ tiêu một triệu người vận sát kiếp gia thế. Bạch Khai thủy thở dài một tiếng, Thương Ngô lại nói. Lục Diệu một mực thở phụng cầu phú quý trong nguy hiểm, đã hung đạt hiểm, mệnh tranh nhất tuyến, không biết bao nhiêu lần biến nguy thành an, lúc này mới một đường bước qua tiên môn. Nhưng hắn cho không nên dây vào người, mặc kệ trước đó cực thắng bao nhiêu lần, chỉ thua trận này, liền đem trước đó thắng đến tất cả mọi thứ toàn diện đều thua ra ngoài, bao quát mình tiên độ. Bạch Khai Thủy, như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thế sao? Cái này hỏi một chút đột nhiên xuất hiện, thương nô trong mắt đột nhiên sáng lên chói mắt tinh quang, thế mà ép tới Bạch Khai Thủy rời ánh mắt. Cái này không phải chỉ là liên quan đến thế lực, mà là hỏi mấu chốt. Bạch Khai Thủy thở dài, ta hội Thương nô khí thế thu liễm, trầm nói: Ngươi sẽ cực, chúng ta cũng sẽ. Khác nhau ở chỗ, ngươi có kiếm cung ở phía sau, cược thua có thể lại đến, người khác cũng không sẽ hạ tử thủ. Mà chúng ta thua một lần, liền cái gì cũng không có. Bạch Khai Thủy cười khổ: Năm đó ta hẹn ngươi nhóm cùng một chỗ nhập kiếm cung, các ngươi lại đều không tới. Ngươi đi vào chính là phó cung chủ thân truyền, mà chúng ta thì phải từ ngoại môn đệ tử làm lên. Năm đó niên thiếu khí thịnh, chúng ta đều muốn đi một đầu độc thuộc về mình con đường, liền riêng phần mình xông xáo. Bây giờ nói lời nói thật, ta sắp từ hối hận, thế nhưng muộn. Nếu là Lục Diệu còn tại hắn cũng hẳn là hối hận. ngươi cùng hai chúng ta vốn là khác biệt, ngươi sinh ra liền cao chúng ta nhất đẳng, chỉ là năm đó chúng ta không nguyện ý thừa nhận mà thôi. mà vì lúc trước thiếu niên khí phách, chúng ta cũng đích xác trả giá to lớn đại giới. mấy trăm năm qua còn đang vì một điểm tư lương buồn bà, chưa từng tôn nghiêm. bạch khai thủy muốn nói lại thôi, cuối cùng hỏi phi dương đâu? thương nô dừng lại một chút, mới nói nàng vì gia tộc nguy cơ, rất đã sớm gả một cái thế gia hạch tâm ngự canh trưởng lão, lúc đầu coi là có thể từ đây vượt qua cuộc sống an ổn, không nghĩ tới lại bị cha tấn thải bộ đến không còn hình dáng. chờ ta về sau biết lúc nàng đã thương căn cơ. Về sau là ta cầu tôn chủ xuất thủ xử lý người gia trưởng kia lão. Sau đó tôn chủ liền đem nàng thân thể luyện thành bí lôi. Nếu như ta vẫn lạc, lại tới tìm ngươi chính là nàng. Cái này, các ngươi cái này lại ra sao khổ? Bạch Khai Thủy một mặt bất đắc dĩ, Thương Lôn nhẹ nói, người kia là tiên nhân ruột thịt chắc chay, có hy vọng đâm tiên. Muốn động đến hắn, chỉ là một cái phi dương còn không đủ. Ta là đem mình cùng hiến, mới cầu được tôn chủ xuất thủ. Nếu không phải tôn chủ, thế gian còn có ai có thể vì nàng báo thù? Dựa vào ngươi vị kia danh sưng vô phong thần kiếm lao tổ tông sao? Bạch khai thủy không phản bác được, hắn tất nhiên là biết, nhà mình vị lão tổ tổng kia am hiểu nhất cân bằng chi đạo, tục xương ba phải, đoạn sẽ không vì một giới phổ thông xuất thân, lại thương căn bản nữ tử đi cùng một vị chân tiên cùng chết. Vị lão tổ kia có thể lên làm phó cung chủ, toàn bằng vô phong hai chữ, nhưng cũng chính là bởi vì kém điểm này sắp bén, kết quả trung thân dừng bước ngự cảnh biến mãn, chưa thể đăng lầm tiên môn. Nói đến nước này, Thương Ngô nghẹn không biết bao lâu một thanh oáng khí đã tiết, lại biến thành nguyên bản bằng lãnh đạm mà nói, "Chính ta đoán chừng, tôn chủ là muốn hỏi ngươi, năm đó lời của ngươi nói còn tính hay không số, ân tình còn dự định hay không còn?" Bạch Khai Thủy lập tức chất lên Tiểu Dung, nói: Ta người này luôn luôn trọng cam kết nhất, có ân tất báo. Nhưng mà năm đó cái kia ân thực tế quá lớn, ta cũng không nghĩ tới đáp ứng sự tình lại biến thành cùng con lựa chọn hữu duyên. Nếu không dạng này, cái này ân thực tế quá lớn, một lần trả không hết, ta phá thành tiểu phận, một chút xíu từ từ trả, thế nào? Thương Ngô lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Bạch Khai Thủy bối cười, nói: Ta biết cái này có chút ngượng ngùng, nhưng đây không phải không có cách nào sao? Lại nói tôn chủ là lão tiên bối ta là văn bối bên trong văn bối, lão nhân gia ông ta như vậy lớn nhân vật, làm sao có ý tứ cùng ta một cái văn bối so đo đâu? ngươi nói có đúng hay không? thương nô cũng là không nói gì, chỉ có thể gạt ra một câu, ngươi thật đúng là không muốn mặt. ha ha ha, thật đúng là để ngươi nói chúng. ngươi suy nghĩ một chút, ta bị kia vô phong lão tổ, hôn cái phó cung chủ đều là cao phối đến không biên giới, ta lại là bằng năng lực gì ép phùng hàn chu lên làm cung chủ? kiếm đạo chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, nguyên nhân chân chính. bạch khai thủy vô vô mặt, vẫn là dựa vào gương mặt này a. Thương nô không nói gì, chỉ có trôn xa. Ds 2026 bắt đầu, chúc mọi người năm mới đều có thể tâm tưởng sự thành, dựa vào mặt tăng cơm. Giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép. Đêm nay sự tình bận rộn, xin phép nghỉ một ngày, ngày sau lại bù. Cảm tạ lý giải. Trư 1166, lên kinh chương 1166, lên kinh hoàng cảnh 17 năm xuân thắng riêng. Vệ uyên đứng ở thanh minh phía trên, quan lục giới bát phương chi khí, nhìn dưới trời có vẻ như thái bình. Thiên hạ chiến tuyến theo tại, chiến sự sơ nghỉ. Này tế trang tròn treo cao giữa bầu trời, phồn tinh không đến được. Đại Điệu thì là một lũ lũ nhiều đám nhân gian đèn đuốc, so trên trời tinh hà càng thêm dày đặc sảm lạ. Thanh Minh giờ phút này đã tiếp cận vận rạng, vô cùng bao la, phía Đông đem Tấn Nam tam quận, cùng nguyên bản thuộc về Hứa Gia Ninh Tây tam quận đều đặt vào Phạm vi. Về phần Hàm Dương quan, đã là lão hoàng lịch, nó hiện tại xâm nhập Thanh Minh nội địa, hoàn toàn mất đi quan thành ý nghĩa, hiện tại biến thành kết nối Thanh Minh nội địa cùng Tây Tấn đầu mối, lại trở thành văn hóa lịch sử danh thành. Trong thành còn có không ít danh thắng, như là giới chủ đi về phía Tây Điệu giới chủ ẩn thân chỗ chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Chỉ cần diện tích lãnh thổ đầy đủ bao la, sản vật liền có thể phi nhiêu, than đá cũng chính là thiên ngoại thế giới cái gọi là than đá, thanh minh số lượng dự trữ rất nhiều, là lấy đại quy mô khai thác về sau. hiện tại thanh minh đã đem than đá định là cơ bản bảo hộ vật tư, từng nhà đều có ổn định giá mua nhất định lượng than đá quyền lợi. thanh minh trong tứ quý như hạ, không cần sưởi ấm, nhưng từng nhà đều cần nhóm lửa nấu cơm. than đá sản lượng đi lên về sau, vệ yên ngay tại toàn bộ thanh minh cấm chỉ sử dụng tối. nếu là tại cửu quốc, khi trời tối, người bình thường liền nên nghỉ ngơi, cơ bản duy chỉ lấy mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian mà thanh minh thì là một cái khát phó cảnh tượng, mọi người ban ngày làm việc, tiến tới ở buổi tối học tập hoặc là chú thể, không tiến bộ thì là sống phong túng. Nói tóm lại, tiến tới cùng không tiến bộ đều không lỡ đi ngủ. Là lấy thanh minh cho đến đêm khuya, đều là từng mảnh đen nước. Cảnh này bị nhiều chuyện văn nhân xưng là trên mặt đất tinh hà bị rộng vì truyền tụ. Lúc này khoảng cách vệ yên đánh xuống lũ gia tổ địa, đã là gần một năm qua đi. Trong năm này, vệ yên không còn đối ngoại rủ binh, mà là vùi đầu chỉnh lý mới đánh xuống lãnh địa. Hơn một tỷ người ăn ở, sự vụ bể bụng đến đáng sợ. Dòng dã một năm. Sư hòa lao đạo trở kiến mục bắt kiệt đảm biến tiên sơn và thủy kiến mục điện tới chi viện tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, người người đều mệt đến gầy đi trông thấy, cũng chỉ là khó khăn lắm chỉnh lý giới thạch trọng sắp xếp tổng thể phương án, sau đó miễn cưỡng hoàn thành phương nam cùng linh tây sổ quận giới thạch trọng sắp xếp. Giới thạch bình định lại lúc sinh ra khổng lồ nghiệp lực, thì là bị mấy trăm kiến mục điện tu sĩ chia sẻ gần một nửa, còn lại non nửa thì là từ theo bọn hắn hành động mấy ngàn mô bạn tu sĩ cùng nhau chia sẻ, chỉ có không đến hai thành tính tới vệ yên trên đầu. Dân sinh phong diện, trôi qua một năm, cũng chỉ là khó khăn lắm khơi thông thương lộ để thanh minh lương bông vạn có thể vận đến sàng chọn ra tiết điểm đầu mối để tránh mạch tính bởi vì giới thạch địa mạch biến động mà đông lạnh đói mà chết. Nhưng là theo giới thạch không ngừng bị rút lên, rất nhiều địa khối đã hoàn toàn tiêu thu. Muốn từ thanh minh vận chuyển đại lượng lương từ tới, đường bộ sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Cũng may giờ phút này xung quanh không có gì chiến sự, thế là vệ yên điều mấy trăm chiếc phù chu phi thuyền tới vận lương. Lúc này mới không có ra nhân hoạn. Tây tấn đại địa, trừ đặt ở thiên ngoại thế giới cũng có thể sương kỳ quan phi chu ngoại, cũng chỉ còn lại có bùn nhão đường. Liên ngay cả bên trong tòa thành lớn cũng chỉ có đường cái phô có phiến đá, vẫn là lâu năm thiếu tu sửa. Trong thế giới này, không phải tốt nhất chính là xấu nhất. Tu sĩ cùng phàm nhân mặc dù sinh hoạt tại một giới, lại phản phất là hai cái giống loài, một cái hướng tới thiên ngoại tìm kiếm đại đạo, một cái khác tại bùn nhão trong rẽ rùa cầu sống, dù là gặp lần qua cũng sẽ không có gặp nhau. Hiện tại là tân xuân ngày đầu tiên, nhất khắc nhiệt trời đông đã qua, cuộc sống sau này sẽ dần dần biến ấm. Đối tiên nhân đến nói, một ngày này không có chút ý nghĩa nào. Đối phàm nhân mà nói, chính là lại sống hơn một năm. Theo giờ tí sơ qua, vệ nguyên đông nhiên thứ hải chấn động, điểm điểm thanh hánh từ bốn phương tám hướng mà đến đây là cây tấn bách tính lần thứ nhất phát hiện, quá khứ mùa đông này thế mà không thế nào chết có người, cũng không có bao nhiêu người chết đói. Chỉ cần có thanh minh bộ đội xuất hiện địa phương, ngay cả quan phủ mẫu đều trở nên dễ nói chuyện, không còn tùy tiện trượng trách người chết, hạng mục định tội cũng biến thành thận trọng rất nhiều. Thế là tại cái này tân xuân chi dạng, rất nhiều thanh minh bách tính tự phát vì vệ uyên cầu phúc. Ước bạn cầu âm thanh, hóa thành điểm điểm nhân vận, chuyển hướng vệ uyên, cuối cùng nhân vận đúng là ngàn vạn có thừa. Vệ uyên cảm thấy cảm thái, những phạm nhân này bách tính, nhất trải qua không được tốt, ai lợi bọn hắn sơ qua tốt một chút, liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Vệ bên cảm thấy mình cũng còn không có làm cái gì, vẹn vẹn làm phát điểm lương, cho điểm quần áo, chính là vạn dân cùng cầu rồi. Nhìn xem trên mặt đất tinh hà thắng cảnh, vệ bên lần nữa cảm thấy chuyện của mình làm là có ý nghĩa, không hưởng công tu được vĩ lực gia thân. Chỉ là giờ này khắc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện, cảnh đế làm sao còn không có băng hạ. Vệ bên cũng không hiểu mình tại sao lại có bực này kỳ quái ý nghĩ, cảnh đế giá không băng hạ mắc mớ gì đến chính mình. Thế nhưng là hắn chính là có tâm huyết dân trào, chính là cảm thấy cảnh đế đã sớm hẳn là băng hạ. Sở tại Thiên Ma chặt Đức thiên ngoại liên hệ chính thức vào ở Hoàng Tiền Độc Tiên, mình chính thức đặt chân ngự cảnh một khắc này. Coi như khi đó không có sập, như vậy về sau mình tu thành lĩnh phủ, chân linh quy vị thời khác, cảnh đế cũng nên sập. Làm sao đến bây giờ, còn không thấy phát tang chiếu thư thông truyền thiên hạn. Vệ bên suy tư một lát, lắc đầu, cũng không đáp án. Hán đông nhiên có chút hiếu kỳ, cái kia ngồi ngay ngắn ở thâm cung trên bảo tọa cảnh đế, đế tột cùng là ai? Đại thang đế cung, cảnh đế đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm địa thở hổn hển. Thật bất bệ vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn mới phát hiện mình vừa mới là đang nằm mơ. Hắn đung nhiên cảm giác trên thân một trận thấu xương hẳn ý, lúc này mới phát hiện quần áo trên người sớm đã mồ hôi đẫm, mà trong phòng giữ ấm tàng khí trận pháp không biết lúc nào ngừng, thỉnh thoảng có từng sợi âm phong xuyên vào trong phòng. Cảnh đế đưa thay sờ sờ bên người, bên kia ổ chăn sớm đã lạnh bước, người ở bên trong chẳng biết đi đâu. Cảnh đế lơ lến, năm gần đây bên người tần phi lúc nào cũng sẽ tại nửa đêm trong biến mất, có qua một đoạn thời gian gặp lại xuất hiện, có từ đây biến mất, hắn đều đã thành thói quen. Cảnh đế lấy lại bình tĩnh, trong ngộ cảnh tượng như cũ tại trước mắt bồi hồi. Trong ngộ. Hắn thường xuyên bị yêu vật quỷ quái truy sát, mà hắn cũng chỉ có thể tại thành thị phế tích bên trong trốn đông trốn tây. Mà quỷ vật gào thét như cũ tại bên thai quên quần. Trong động, cảnh đế chỉ lo là bệnh, căn bản không biết quỷ vật giống thứ gì, mà lúc này tỉnh táo lại, hắn mới nghe do quỷ vật nhóm nói lời, ngươi làm sao còn không chết? Cảnh đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim căng lên, lại giống trong động một dạng không thở nổi. Lúc này một mảnh bóng dâm đống nhiên tiến đến gần, bao phủ lại hắn. Cảnh đế ngẩng đầu, liền gặp đứng trước mặt một cái lâu dài thiếp thân phục thị mình nữ, nàng dường như cao lớn lạ thường chút, ngăn trở ngoài cửa sổ nguyệt quang hắn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không rõ cái này cung nữ là thế nào tiền đến, nhưng ít ra là cái quen của người, không phải quỷ quái. cảnh đế định xuống giường, vừa nói, ngươi là thế nào tiền đến? bất quá đến rất đúng lúc, giúp ta thay quần áo khác. cái kia cung nữ phảng phất đang nói cái gì, thế nhưng là cảnh đế lại không nghe được gì. hắn liền có chút bực bội, đang muốn quát lớn, chợt thấy cái kia cung nữ trong mắt chạy xuống hai đạo huyết lệ, từ trong miệng phát ra một cái không giống nhân loại thô lệ tiếng giống, ngươi làm sao còn không chết? cung nữ đông nhiên nào tới, mở ra huyết buồn đại khẩu liền muốn cắn cảnh đế đít hồng. nàng gái này bổ một cái. Cả Kinh cảnh đế dùng sức đuổi lại, kết quả trùng điệp đâm vào trên giường. Cái kia cung nữ vừa mới đến gần, đột nhiên không gió tự cháy, liệt diễm trùng thiên, trong nháy mắt liền đem cung nữ đốt thành cho bụi. Cảnh đế cái này giật mình không thể coi thường, lại ra mấy thân độ mồ hôi. Cung nữ đã biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hắn đánh bạo xuống giường xem xét, quả nhiên không có dấu vết gì, vừa mới cái kia trùng thiên thế lượng ngay cả màn thượng đều không có để lại một điểm vết cháy. Quả nhiên vẫn là hảo giác. Cảnh đế tự lẩm bẩm, nhìn xem canh giờ còn sớm đang nghĩ nằm ngủ, đột nhiên khoe mắt liếc qua thoáng nhịn, nhìn thấy tại Nguyệt Quang làm nổi bật bên trên, trên mặt đất chẳng biết lúc nào tích một tầng mỏng cho, phía trên lại có nửa cái dấu chân. Cảnh đế cũng là pháp tướng tu sĩ, lập tức biết chính là vừa mới cái kia cung nữ lưu lại dấu chân. Cảnh đế ngẩn ngơ, liền biết mình về sau hẳn là lại cũng không nhìn thấy người cung nữ kia, mà qua không được bao lâu, mình lại sẽ đem việc này quên mất sạch sẽ. Chỉ có mỗi đêm mơ mộng, xưa nay sẽ không đến chế. Hắn bô lực đổ xuống, cung nữ vẫn còn áo nằm ngủ, lộ ra một cái bất đắc dĩ cởi khổ. Có lẽ trong thiên hạ, chỉ có hắn mới biết được, cái này đại thang thiên tử mỗi ngày qua là ngày gì? Thái Dương vẫn như cũ dâng lên. Đi vào đại điện lúc quân thần đều núi thở vĩnh cọ. Đối cảnh đế Tiểu Tụy mặt mũi tái nhợt làm như không thấy. Sau khi ngồi xuống, nhiếp chính Tấn Vương liền ở bên cạnh ngồi xuống. Cảnh Đế con ngươi hơi động một chút, phát hiện Tấn Vương dưới chỗ ngồi phương không biết ai cho thêm cái đài. Hiện tại chỗ ngồi này bản thân chỉ so với Tiên Tử Bảo tọa thấp một chút xíu, mà Tấn Vương bóc người cao lớn thẳng tắp ngồi tại trên đó, đỉnh đầu kỳ thật so Cảnh Đế còn phải cao hơn nhất tuyến. Bách quan núi này làm như không thấy. Cảnh Đế trong lòng đột nhiên sinh ra phẫn nộ, bị khuất cùng chữa sót đỉnh đầu còn phải cao hơn thiên tử, đây là tuyệt đối đi quá giới hạn. Dương triều bách quan trong pháp tướng như mây, tự cảnh cũng không ít, sao lại nhìn không ra? Thế nhưng là bọn hắn chính là không nói một lời. Dựa theo thang luận, những người này liền đều là phản tặc, giết mười về cũng không đủ. Nhưng mà cảnh đế nộ một lúc sau, lại chỉ có thể âm thầm cười khổ. Tấn vương là ai? Từ lên làm nhất chính vương sau chính là từng chút từng chút đem triều đình vị trí then chốt toàn thay đổi mình người. Hiện tại thái hậu, hoàng hậu đều đã bị hoàn toàn ra không, lệnh không ra thân cùng, chỉ có thể sâu sau này mối hận cũng đã vu sự vô bổ. Giang nay tấn vương. Còn cần làm cao hơn một cái đầu bậc này cho đùa sự tình sao? Không, đương nhiên không cần. Tấn Vương không cần dùng bộ này thủ đoạn đến khảo thí quần thần trung tâm, hắn muốn làm là tỏ rõ văn võ bá quan, nói cho bọn hắn bốn chữ, đại thế đã thành. Cảnh đế cơ giới xử lý lấy triều chính, việc nhỏ làm chủ, đại sự gác lại đợi nghị, thuần túy phải làm cho chính hắn đau lòng. Trên triều đình đều là đại sự, một hệ liệt đại sự trong, cảnh đế bỗng nhiên chú ý tới mấy cái tấu chương. Mấy cái này tấu chương đều là tấu mời mới thiết tiết độ sứ. Cảnh Đế liền có chút hiếu kỳ, tiết độ sứ một vật, từ trước là vương triều sụp đổ hoạ loạn chi đầu. Bình thường tiết một cái đều muốn châm trước rất lâu, lập tức đại thang tiết độ sứ nhóm cơ bản đều là tự phong, chỉ là đến triều đình đến đi cái quy trình mà thôi. Tỷ như Thanh Dương tiết độ sứ, Ích Châu tiết độ sứ, Tương Hán tiết độ sứ, Trấn Sơn tiết độ sứ, chờ một chút. Hắn lưu ý một chút mấy cái này tiết độ sứ vị trí, phát hiện tất cả phía tây cơ bản kẹt chết cây cương nam vực đông tiến chi lộ. Cảnh Đế chỉ làm không biết, theo lệ đem những này sổ gấp bỏ qua một bên, chờ đợi ban đêm mảnh độc phê duyệt hoàn cảnh 17 năm xuân, vệ uyên liên tục thu được 5 phần công báo, đều là triều đình mới thiết tiết độ sứ chiếu thư. trong đó có 3 cái ngay tại tấn triệu châu giao giới, ngăn chặn vệ uyên đồng tiến tri lộ. vệ uyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau là nghi hoặc, không rõ triều đình là dụng ý gì. là coi là dựa vào mấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, liền thật có thể thủ cảnh án dân, kiểm chế mình rồi. vệ uyên làm nghe nhức chính vương hiền năng, như thế nào lại không biết thiên hạ tiết độ sứ cùng chia hai chủng, một gọi vệ uyên, nhị viết cái khác. mấy ngày về sau, vệ uyên truyền hịch thiên hạ, chuẩn bị vào kinh diện thánh. thiên hạ chấn động chương 1167, lại đạo đi thẳng chương 1167, lại đạo đi thẳng địa phương phiên chấn vào kinh diện thánh, đại khái chia làm hai chủng, mang rất nhiều người, mang rất nhiều người. thanh minh lấy một vực chi lực tây cự bưu tộc, đốc túi tây tấn, đồng thời lật tung thập tam vọng trong tộc lỡ Gia, cái này tại từ ngàn năm nay vẫn là lần đầu. là lấy làm vệ viên tuyên bố muốn vào kinh diện thánh về sau, mấy vị tiêu tân nhiệm mệnh tiết độ sứ đột nhiên liền đi không được đường, thượng nhiệm xa xa khó đợi. người trong thiên hạ đều đang đợi lấy vệ viên vào dưới, mà vệ viên cũng không có để mọi người thất vọng, rất nhanh liền cho ra diện thánh lộ đến con đường này đầu tiên là hướng bắc thẳng đến lữ gia tổ địa, sau đó hướng đông đi ngang qua toàn bộ đông tấn, thẳng đến bắc đề, sau đó tại bên trong bắc đề đi một vòng sau lại quay đầu hướng tây nam tiến vào nam tấn, đến tấn triệu biên cảnh sau lại lần nữa quay đầu hướng đông nam đi tiến vào tống quốc, sau đó tại bên trong tống quốc đi một vòng cuối cùng đến thang thất lĩnh địa. con đường này tuyến quanh quanh co co, tới tới lui lui, có người hiểu chuyện tại trên địa đồ so sánh bệnh phát hiện được chỉ hơn 2 triệu dặm, coi như lấy tinh nhuệ khinh cũng kỹ cất chỉnh tính toán, chí ít cũng phải đi đến mấy chục năm, là lấy thiên hạ son sao, có người hiểu được cái này vệ uyên là muốn triệt để đánh xuyên qua vài quốc gia thiết ấu lại từ tây tấn tiền lệ xem ra vệ uyên cũng không tính động các quốc gia vương thất nhưng là đối đại thế gia mười phần hung tàn đồng thời hắn cũng có trạng tiên thủ đoạn cho nên chuyến này nếu là thật cho hắn đi hết chỉ sợ lại muốn thiếu mấy cái thế gia bậc tộc. một chút tin tức linh thông cao tu liền phát hiện vệ uyên mục tiêu hẳn là đông tấn từ gia bắc tề từ gia nam tấn yến trần thôi gia tống quốc thanh hà thôi gia cái này bốn nhà đều là do ngày đó vây giết qua vệ uyên ngoài ra còn có một cái bảo gia nhưng bảo gia ở xa đông nam nô quốc cùng thanh minh hoàn toàn là cái góc đối muốn đến nô quốc Còn phải trước trải qua năm tệ. Vệ viên công bố vào kinh diện thánh bản đồ về sau, liền đem chuyện này quên ở sau đầu, vùi đầu trong thanh minh tu luyện, không có chút nào đi ra thanh minh ý nghĩ, ngay cả Lịch Châu đều không đi. Hiện tại thanh minh tu sĩ bồi dưỡng hệ thống đã xây thành, lần thứ nhất bao trùm toàn bộ thanh minh hải đồng nhập học khảo thí đã hoàn thành, tham gia khảo thí hải tử niên kỷ tại năm tuổi đến 10 tuổi ở giữa, tổng cộng có hơn 2000 bạn hải tử tham khảo. Bởi vì hải tử thực tế quá nhiều, khảo thí trước sau cuối cùng 1 tháng, mới toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra, sơ xi si xuống tới, thích hợp chú thể hải tử thế mà chiếm được một nữa, vượt qua ngàn bạn nhóm này hài tử căn bản là tại thanh minh xuất sinh, lớn lên, tự sinh hạ bắt đầu liền không có chịu qua đói, thậm chí cũng không có thiếu thỉ, sinh hoạt tiến ổn, ăn uống no đủ, lại thêm thanh minh giới vực kiến một sinh huyền chi lực tầm bổ. Những hài tử này phổ biến vóc dáng cao lớn, cùng cửu quốc cùng tuổi hài đồng so sánh, chí ít cao hơn hơn nửa cái đầu. Những hài tử này thân thể cường tráng, nhân cao mã đại, dĩ nhiên chính là chú thể hạt giống tốt. Phạm nhân chú thể giai đoạn, chỉ cần không phải tu luyện đặc thù công pháp, kỳ thật đối với linh khí nhu cầu không cao, nhưng là thịt cơm muốn đuổi theo, để bù đắp thân thể tiêu hao. Cựu quốc dưới tình huống bình thường, tước trường thiên nhân ở trong mới có thể ra một chú thể, như triệu quốc, nam kệ bực này cường thịnh chi quốc tỷ lệ sẽ cao chút, tây tấn, kỳ quốc chờ hồ đổ chiến loạn chi địa lại sẽ thấp cùi biết. Toàn bộ triệu quốc cũng chính là hơn ngàn vạn chú thể, còn không bằng thanh minh lần này phổ sinh ra hải tử nhiều. Lại đây vẫn chỉ là thanh minh, ích châu hiện tại cũng có ba ngàn vạn người, hàng năm đều có trăm vạn hải tử xuất sinh. Thích hợp chú thể hải tử trong, tước trưởng có khoảng 3 phần mười có thể cuối cùng tu đến chú thể lại thành, sau đó dựa theo thanh minh hiện trạng, trong đó có bốn thành sẽ trở thành mô bản đạo cơ. Cho nên lần này di si cha đại khảo về sau, Vệ Uyên liền thấy hơn 100 vạn tương lai mô bản đạo cơ, mà Tân Sinh Hải tử tư chất so nhóm này hải tử còn tốt hơn. Ước chừng cách mỗi trường 10 năm, Tân Sinh Hải tử tư chất liền sẽ lại đến một bậc thang. Chờ nhóm này hải tử lớn lên, bọn hắn sinh hạ hậu đại tư chất sẽ chỉ càng tốt hơn. Nhiều như vậy có tư chất hải tử, nguyên bản chuẩn bị tu sĩ học viện liền hoàn toàn không đủ dùng. Vệ Uyên khẩn cấp điều chỉnh, mới thiết kế thêm hơn 100 chỗ thanh minh tu tiền cao đẳng truyền khoa thư viện, chuyên môn mô bản đạo cơ. Như là mỗi chỗ sách mới trong viện đều nhét vào hơn bạn thậm chí mấy bạn hải tử một cái đạo sư phải chịu trách nhiệm mấy trăm thậm chí hơn ngàn học sinh như là mới miễn cưỡng đem tất cả phù hợp hải tử tất cả đều đặt đi vào. Theo mô bản đạo cơ tại các ngành các nghề phụ cấp lại phát triển ra một cái danh từ riêng, đạo cơ thời. Đạo cơ thời chuyên môn dùng cho cân nhắc trọng đại công trình lượng công việc. Cái gọi là đạo cơ thời chính là một cái mô bản đạo cơ chăm chỉ làm việc một canh giờ lượng công việc. Đạo cơ thời rất nhanh liền tự hành mở rộng phụ cấp, tỷ như tân tấn mô bản đạo cơ, mỗi ngày đều cần chí ít tám cái đạo cơ thời củng cố đạo cơ. Đây là tu sĩ căn bản, tốt nhất là mười cái đạo cơ thời trở lên rất nhiều mang thủ lao cùng phân công cương vị công tác, cơ bản đều là lục đạo cơ lúc làm việc chế. Bất quá cái này sau cái đạo cơ thời là chỉ thời gian làm việc, nếu là ẩn ác ý dùng mình lấy, là không đưa vào hữu hiệu làm việc lúc dài. Như là, vệ viên từng chút từng chút tu bổ thanh minh chế độ, mỗi một hạng tiểu nhân cải biến, đều như một viên đầu nhập trong nước hòn đá nhỏ, tạo nên vận sóng có thể truyền lại đến toàn bộ mặt nước. Một chiếc phi chu trầm trầm đáp xuống thanh minh, cửa khoang mở ra, Lý trị từ phi chu trong đi ra. Sớm có tu sĩ đang đợi lấy, dẫn Lý Chỉ tiến vào thiên thành. Một lát sau, Lý Chỉ ngồi tại trong phòng tiếp khách. Nhìn xem cổng xuất hiện đạo thân ảnh kia, tay của hắn có chút dừng lại, sau đó như không có việc gì nhấp một bục trà, lại đem bát trà buông xuống, đứng dậy làm lễ. Trương Sinh hướng Lý Trị nhẹ gật đầu, liền tại chủ vị vào chỗ. Lý Trị vô ý thức ngồi càng thêm thẳng chút. Tại Trương Sinh trước mặt, hắn đều tưởng muốn lưu lại ấn tượng tốt nhất. Nhưng là hôm nay không biết tại sao, hắn luôn luôn có loại xuất phát từ nội tâm run rẩy, làm sao ép đều ép không đi xuống. Lý Trị đột nhiên giật mình, nói: "Ngươi, ngươi đã là ngự cảnh rồi." Trương Sinh nhẹ nói, trong dự liệu sự tình. Lý Trị cưỡng chế trong lòng trấn kinh. Cũng không phải trường sinh tấn giai ngự cảnh có cái gì không thể tưởng tượng nổi, mà là nàng cho mình vô hình áp lực thực tế quá lớn. Lý trị giờ phút này đạo lực vận chuyển gian nan, nhị tim hô hấp đều muốn cực lực cất chế, mới có thể bảo trì bình ổn. Đây là Lý trị pháp thân bản năng run rẩy, lại ngay cả một điểm chiến ý đều không có, chỉ nghĩ muốn rời xa. Lý trị cảm thấy kinh hãi, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Đây là hắn độc hữu thần thông, luôn luôn không muốn người biết, có thể mơ hồ cảm giác người khác thực lực chân chính, đồng thời địch thủ càng mạnh, Lý chị chiến ý liền càng thịnh, có thể nói gặp mạnh mà mạnh nhưng bây giờ chỉ là thoáng cảm giác một điểm hơi thở của trương sinh lý trị thân thể mình liền muốn thoát đi đây chính là dù là đối mặt tiên nhân lúc cũng chưa từng có lý trị hít sâu một hơi nói lần này chuyên tới gặp thực là trong lòng có nghi hoặc năng giải là lấy cô y đến đây mời trương sư giải hoặc giảng lý trị nói ta mấy năm trước khởi binh chiếm cứ kỷ quốc tây nam lục quận chi địa một mực tại chỉnh lý lãnh điện cùng dân nghỉ ngơi hiện nay Trấn sơn lĩnh nội dân sinh giàu có binh tinh đem đủ nhưng là vừa đến biên giới bên ngoài kỷ quốc bách tính vẫn là nước sôi lửa bỏng quan lại làm mưa làm gió từ trên xuống dưới chỉ nghĩ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cứ thế dân chúng lầm than năm đó ta cùng vệ hiền đệ ước hẹn trước đây chỉ lấy cái này mấy quận nhưng dưới mắt tình huống lại cùng năm đó khác biệt để mắt của ta trọn trận nhìn xem dân chúng chịu khổ mà vô năng người an cư thừa bị thực là khó mà chịu được như thế tình huống ta làm ứng đối ra sao trương sinh liền hỏi ngươi chuẩn bị đưa kỷ vương ở chỗ nào lý trị đã sớm chuẩn bị không chút do dự địa chỉ chỉ đỉnh đầu nói cung cấp ở phía trên làm cái bài trí trương sinh hơi nhẹ gật đầu nói ngươi lo lắng quá nhiều là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt khó mà quyết đoán thời điểm đại đạo đi thẳng là đủ lý trị mừng rỡ nói ta minh mạch cái này liền cùng vệ hiền đệ đi nói đi thôi từ biệt trương sinh về sau tầm nửa ngày sau lý trị liền tại dược viên trong nhìn thấy đang theo dõi một khối đất mặt mánh nhìn vệ uyên theo ta đi ta dẫn ngươi đi xem vài thứ lý trị không nói lời gì kéo vệ uyên muốn đi đi đâu bắc tề trương 1168, bị loại trương 1168, bị loại bắc tề trúc cửu quốc một góc bắc bộ cùng đông bộ đều là lưu tẩu chỉ có đông nam một đoạn ngắn mặt hướng đại dương thỉnh thoảng sẽ gặp được Hải Lê tập kích bày rối. Bất quá Hải Lê chủ công phương hướng là Nam Tề cùng nô Quốc, đối Bắc Tề áp lực cũng không lớn. Tại Bắc Liêu một phương, đối mặt Bắc Tề đều là chút lẻ vẻ bộ lạc nhỏ, nơi đây khô hạn thiếu mưa, phần lớn là vô tận sa mạc, Liêu tộc cũng là khó mà sinh tồn, người ở thưa thớt. Cho nên Bắc Tề nhiều năm trước tới nay an phận ở một góc, lại thêm từ thúc hợp hơn trăm năm tiến đến gần vọt trùng, làm việc kiêm tốn, cho nên ít có nghe nói có tương quan đại sự. Dạng này một quốc gia, ở trong mắt Vệ Uyên hẳn là phát triển được không sai. Dù sao chung quanh chiến sự không nhiều, bản thân thực lực tài nguyên thuộc về nửa lên cũng được, loại tình huống này tám đầu phát triển tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Không giống Tây Tấn, Bắc Lâm liêu tộc Tây tiếp vu vực, lại một mực là vu tộc chủ công phương hướng, trăm ngàn năm qua không ngừng mất máu, nội bộ còn có hứa ra cùng lữ ra hai cái thế gia, chỉ cứ trong nước khu vực tốt nhất, loại tình huống này thần tiên đến làm thần vương, sợ cũng là bất lực lập bản. Lý trị cùng vệ uyên lúc này hóa thân hai cái phổ thông tu sĩ, dọc theo đại đạo từ đi, hai người lấy cơ bản nhất xúc địa thành thốn đạo pháp giả bước, một bước mấy chục trượng, quen đường dù là ngẫu nhiên gặp đạo cơ lao tổ. Đối phương cũng đều là không có chút nào phát giác, cùng nhau đi tới, Vệ Uyên rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, trung quanh khắp nơi có thể thấy được hoang vu rộng đồng, xem ra đã thật lâu không có người trồng trọt, chỉ có bờ ruộng những ngày còn xuất lại vết tích cho thấy, nơi này đã từng là có người trồng trọt qua. Vệ Uyên thân ảnh lóe lên, đã đứng tại một mảng lớn đất hoang trung ương, cái này một mảng lớn điển hình dạng hợp quy tắc, địa thế bằng thẳng, khuyết điểm duy nhất chính là rời nước nguyên có chút xa, là bắc tây một vùng điện hình ruộng cạn, cơ hồ có tiểu một bắn mẫu, nhưng là mặt đất làm cho cứng, cỏ dại rậm rạp, bỏ hoang đã không phải là một năm hai năm sự tỉnh cái này một mảnh điện mặc dù kém xa thái minh nhưng ở trong mắt vệ uyên một năm hai thu nuôi thu hơn 200 cân vẫn là có thể làm được nông dân bằng này nuôi sống mình dư xài làm sao sẽ diện tích lớn như vậy bỏ hoang không nghe nói năm gần đây bắc tề có cái gì lớn tiên thai nhân hóa. a vệ uyên mang theo nghi hoặc lần đầu thân niệm nháy mắt bao trùm chúng quanh mấy trăm dặm liền nhìn thấy rất nhiều trong thôn lạc đều là thập thất tiểu không phòng ốc rên nát. trong huyện thành cũng là một mảnh tiêu diệt trên đường cơ hồ không nhìn thấy người nào bất quá trong thành có đầu tiểu hà xuyên thành mà qua trong sông lượng nước coi như có thể đây là có chuyện gì Lý chỉ nói, Bắc Tề nhiều năm trước phổ biến một hạng mới sách, đem đinh cùng dịch đều bày nhập đồng ruộng, thuế đầu người cũng đồng đều đổi nhập đồng ruộng. Bắc Tề ngày hạn thiếu mưa, đất nhiều vì đất cằn, nhưng nhiều năm tích cày trở nên thành tục điển, cũng còn có thể sống qua ngày. Nhưng Tân pháp phổ biến về sau, một mẫu đất thu hoạch căn bản bù không được đinh dịch thuế má, lão bách tính chủng cái điển còn muốn lấy lại, tự nhiên liền bỏ hoang chạy nạn đi. Vệ Uyên cao mày nói, bản địa danh gia vọng tục đầu. Từ ra Lý ra không thu những này địa sao? Trong chọn là khổ cắp cắp sự tình, tu tiên đại tộc từ chiếm địa mạch nợ nàng chi địa, như thế nào để ý những này địa? đều không đủ ngại phiền phức. Những này địa mới là phạm nhân có thể trùng được địa. Bắc Tề đại bộ phận phạm nhân đều dựa vào nó còn sống. Bản địa sĩ tộc đâu? Vệ bên lại hỏi. Lý trị ý vị thâm trường nói, trên triều đình nhất Lý Đảng tranh mười phần vĩ liệt, hai phái sớm đã đấu đến không chết không thôi. Dĩ vãng nông dân còn có thể ném đem mình bán cho sĩ tộc, đổi lấy đôi đinh dịch miễn trừ. Nhưng lần này Tân pháp chính là tả tướng Lý đoạn chỗ sách, chỉ đang chen ép nhất đảng, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn lại chơi che trở giấu người trò hề này. Nhất đảng học theo, rứt khoát tại cả nước niêm tra. Kể từ đó, bách tính tàng không thể tàng chánh cũng không thể tránh, chỉ có vứt bỏ địa trốn đi một con đường, vứt bỏ địa nhiều người, quan địa phương thu không lên thuế má, cũng chỉ có thể đem thuế thêm tại lưu lại đầu người bên trên, kết quả lưu lại người cũng sống không nổi, không thể không đảo tẩu. cả huyện địa đều nhanh hoang một nửa, chi huyện không tấu lên sao? tuần trang ngự sử quan kinh thành không biết sao? vệ viên hỏi, thượng tấu, không ai nghe. đến tuần tra đi ngang qua, tự nhiên nhìn thấy, nhưng chỉ làm như không nhìn thấy. vệ viên nhiễu mẩy, vì cái gì? đảng tranh a? nhếp lý lương hệ hiện tại chỉ cầu đem đối phương nấu ngược lại, ai thua đều là chết không có chỗ trôn đảng tranh tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, tương hô vào chỗ chết cha, từ không thể để cho đối thủ an tâm súc dưỡng nông dân. chỉ cần những này địa không phải là của mình, đất cằn nghìn dặm đây tính toán là cái gì? chỉ có đảng tranh sao? Lý trị nói, đương nhiên không chỉ như đây, bất quá cái khác đều là một ít vấn đề. tỷ như tể Vương muốn tu cái cung, nội vụ phủ báo 10 triệu lượng tiên ngân, tầng tầng thêm tới chỗ chính là tám, chín ngàn bạt lượng. sau đó nội vụ phủ tại tu cung lúc trên thực tế khả năng chỉ phí 1-200 trăm vạn. dù sao không chính là như vậy chút chuyện. Vệ Uyên trầm nói, không có phàm nhân máy tính. Đất này liền sinh không được độ vật, nhưng cái kia quan chính là nghĩ tham, không có độ vật còn thế nào tham. Điểm đạo lý này bọn hắn không hiểu sao? Lý Trị thở dài, có thể làm quan đều là người thông minh, sao lại không hiểu loại này dễ hiểu đạo lý? Chỉ là trong đất liền một thanh giao hẹ, ngược lại là có bảy tám người nhìn chằm chằm, tay chậm một chút liền cái gì cũng không có. Cho nên không người chịu nhìn lâu dài, đều là chỉ lo trước mắt. Vệ viên nói, ngươi chuyên dẫn ta tới Bắc Đệ, chính là đến xem những này sao? Lý Trị nghiêm mặt nói, bởi vì Bắc Đệ là ví dụ tốt nhất. Kỳ Quốc dung chuyện, Triệu Quốc Tây tấn cùng ngươi ra giới thân thụ thanh minh ảnh hưởng, nam tề hãn hữu giàu có cường thịnh, nô quốc độc chiếm đường biển đều rất đặc thù. chỉ có bắc tề có ngoại địch mà không mạnh, bên cạnh chiến không nhiều, tề vương sống được đủ lâu, đủ vô năng hồ đồ mới là ví dụ tốt nhất. ta chính là muốn để ngươi xem một chút, tại không có đặc thù nhân tố tình mưu giới, thiên hạ phạm nhân qua sẽ là dạng gì thời gian. khi thật đạo lý vệ uyên tự nhiên đều hiểu, đơn giản là thiên hạ mẹ chung một thạnh, mọi người làm sao chia vấn đề? hiện nay vương công quý tộc, thế gia hòa môn chính là huyện lệnh tư lại, thương thân đại tộc đều muốn đa phần một điểm, chỉ có trồng lúa thượng không được bàn. tự nhiên. Kết quả cuối cùng nhất định là chỉ cho trồng lúa lưu lại miễn cưỡng không đói chết số lượng, để cho bọn hắn liên liên tuế tuế lao động sản xuất. Cả trong cả quá trình, phàm là có cái nào khâu sơ qua nhiều chiếm một chút, liền sẽ có số lớn phạm nhân chết đói. Không chết đói người, đề si mét người là sẽ không chú ý tới. Lúc này nhất người ở phía trên liền sẽ hạ cái tội đã chiếu, sau đó tầm tầm đạo đạo, tay đều thoáng lỏng một điểm, để trồng lúa người có thể sống sót. Chờ trồng lúa người đủ nhiều, chuyện giống vậy liền sẽ lại đến một lần. Tự nhiên lịch sử sẽ không đơn giản như vậy, ngoại tộc, thiên hai, tiên nhân, thiên ngoại, đủ loại nhân tố có lẽ đánh gãy sẽ vận béo cái này tiến trình, nhưng cuối cùng tiến trình vẫn là mở dạng. Lý trị mang vệ uyên đến bắt đề, chính là muốn để hắn nhìn xem, đây không phải trên giấy đạo lý, mà là hiện thực, lại là rộng khắp tồn tại hiện thực. cho nên, vệ uyên hỏi, lý trị nói, ta cho rằng, căn nguyên còn ở lại chỗ này cái phía trên. hắn xuất ra một khối ngọc tỷ, đưa cho vệ uyên. ngọc tỷ này kiểu dáng thậm chí phía trên khắc chữ đều là nghe nhiều nên thuộc thụ mệnh vũ thiên, tức thọ vinh dương. đã thụ mệnh bưu thiên, tự nhiên liền không người có thể chế, thế là muốn làm cái gì thì làm cái đó. cựu quốc vương bị lại là không động được. Cái kia ha có không làm ẩu đạo lý? Lý trị giờ phút này nói chuyện đã không có mảy may cố kỵ. Vệ uyên đem thụ mệnh vu thiên bốn chữa niệm mấy lần, sau đó chỉ chỉ bầu trời, nói: ngươi đừng quên, bản phương thế giới, thiên đạo là có ý thức. Vậy ta làm thụ mệnh bù thiên, ngươi tới lần này. Vệ uyên cũng là lấy làm kinh hãi, nghiêm túc nhìn xem Lý trị, nói: ngươi làm sao đột nhiên là gan trở nên như thế lớn rồi? Lý trị nói: Vệ hiền đệ, chúng ta nếu là phàm nhân, hiện tại đã là sắp nhập thổ niên kỷ. Những năm này ta một mực đang nghĩ, cái gọi là hóa kén thành bướm, cái kia điệp cùng trùng đến tột cùng còn tính hay không đồng loại. Đương nhiên tính." Vệ Viên nói, "Cái này tại Thiên Ngoại thế giới chính là thường thức. Lý Trị gật đầu, "Cái kia thế gian tu sĩ, vì sao không đem phạm nhân làm người?" Vấn đề này, Vệ Viên đã sớm suy tư qua, cũng từng có vô số đáp án, mỗi cái đáp án đều có chút đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Tỷ như nếu là đem tiên nhân xé ra, cái kia từ trong ra ngoài đều cùng phạm nhân khác biệt, bất kỳ cái gì không có chút nào cùng. Ngươi định làm gì?" Vệ Viên hỏi. Lý Trị nói, trước làm ta phạm vi năng lực bên trong sự tình, lấy kỳ quốc." Kỳ Vương tràn đầy mưu lược, không thể kinh thường. Vệ bên nhắc nhở. Lý trị trầm nói, kỷ vương lại thế nào sẽ giấu rốt, làm sao hiện tại kỷ quốc từ trên xuống dưới đều đã nắt ấu, trừ phi hắn đem các yếu hại vị trí người tất cả đều giết, thay đổi người mới. Nhưng kỷ quốc dạng này một bộ bệnh thần, nếu như đem thịt nhau đảo quang, vậy hắn cũng liền chết. Cho nên vấn này, kỷ vương đã bị loại, giống như tây tấn. Vệ bên rốt cuộc gật đầu.